cao ca tại an bài cấp dưới thành lập nhân giáo tương ứng lưu phái hồng hoang đại địa nguyên một đám c ũ n g đại giáo bắt đầu cao hứng một n g à n năm sau nguyên thủy sáng lập xiền giáo mà sống linh tỏ rõ thiên địa trí lý đắc đạo thành thánh hai nghìn năm sau thông thiên sáng lập t h i ệ n giáo mà sống linh lấy ra một đường sinh cơ đắc đạo thành thánh lại là ba n g à n năm sau tiếp dẫn chuẩn đề tổng cộng chế tây phương giáo phổ độ chúng sinh cộng hưởng cực lạc lại phát bốn mươi tám trí nguyện to lớn đắc đạo thành thánh huyết hải minh sông tạo hóa a tu la gia tộc công đức gia thân nhưng không cách nào thành thánh lại lập nhiều a tu la giáo như trước của công còn lại phần đông đại thần thông người mắt thấy minh hà như thế hồi tưởng lại đạo tổ nói tất cả đều hành quân lặng lẽ tắt lập giáo c h i tâm mới thành lập tam giáo đều mở rộng ra sân môn mời chào đệ tử vô số sinh linh nghe tin lập tức hành động hướng về ba chỗ tụ thập g ụ c vọng bái nhập tam giáo thủ dương sơn phía đông sáu trăm ngàn hơn dằm một tòa núi nhỏ trên hai cái thiếu niên lưng c o n g tràn đầy mới lạ trái cây cây từ đ ằ n g thân thủ kiện tráng mà từ trên núi không ngừng n h ả xuống còn vừa nói lời nói tiểu phàm ngươi cùng ta cùng đi trọng minh phái bái sư học đạo pháp tiên thuật ta mụ mụ chỉ có ta một cái h à i tử ta nếu như rời đi ai tới chiếu cố nàng n g ư ơ i mụ mụ còn trẻ ta để cho ta đại cho nàng lại an bài một cái đồng bọn đã có người chiếu cố nàng nàng còn có thể tái sinh tiểu b ả o bảo, bảo t i ể u cũng không t ị c h m ị c h tiểu pham không nói gì nếu như là như vậy ngược lại là có thể cùng tiểu lập cùng đi tìm tiên bái sư học đạo pháp nghĩ nghĩ dặn dò tiểu lập ngươi với ngươi lại nói muốn an bài cái thận trọng tài giỏi cần cù cường tráng thanh niên cho ta mụ mụ làm đồng bọn mới được tiểu lập xem tiểu pham đã đáp ứng vỗ ngực nói không có vấn đề ta cực kỳ thủ lĩnh Bộ l ạ、so、chỉ ơ n cần thông qua được nhập môn khảo thí có thể trở thành trọng minh đệ tử được thụ đạo pháp tiên thuật đàng vân gia vũ phá núi đoạn sông không hề lời nói hạ còn có t hai ể học sinh tập trường sinh bất l o c h thuật, trở t h à người h nhân. Phạm tiên trăm vi vạn mấy đều đó, quy hy vọng mình có thể gia nhập minh phái, nhưng minh phái nghiêm, thể nhập thêm Hai vọng trọng trọng trong càng người gia gì gia có cụ cái có ít ít. là lê bộ lạc bởi vậy danh tự có lẽ gọi lê tiểu lập lê tiểu phạm lê tiểu lập cùng lê tiểu phạm mỗi ngày sáng sớm ngay tại ngủ ngoài trời trên núi ngắt lấy tốt một ngày ăn trái cây sau đó sẽ không đoạn chạy trốn đã đến thái dương tinh xuống núi có thể chạy ra vạn dặm tả hữu gặp được có nhân tộc bộ lạc hai người phải đi tá túc nếu không ngay tại trên núi trên đại thụ ngủ ăn sương uống gió một ngày càng không ngừng chạy ba trăm sáu mươi ngày rốt cục đi tới trọng minh chân núi lê tiểu lập ngửa đầu nhìn xem chui vào đám mây trọng minh núi tán thắng nói thật cao thật lớn nha lê tiểu phạm gật gật đầu tả h ư u dò xét chỉ cảm thấy núi này chân đại thụ càng cao hơn đại còn có rất nhiều không biết tên trái cây tản mát r a mê người mũi thơm nhưng những thứ này đều là không có trải qua thử ăn trái cây hai người cũng không dám đi ngắt lấy tiểu lập ngươi xem lê tiểu phạm chỉ vào phía nam trên núi ngàn trượng tả hữu có phòng giống nhau kiến trúc tại trong rừng cây lộ ra một góc cái c kia hai í n phòng、ư. Nghe nói tổ đỉnh tất cả đều là xinh đẹp phòng lớn. thán Hẳn là, nghe nói phòng đều là tiên pháp tạo nên, h hồi hãi phụ. pháp khá h là là Lê lập lại là là, là đẹp ư. Tiểu tổ tất một tạo tốt. đều đều cả sợ người tìm đầu sông nhỏ đem trên người ra thú váy ngắn thời nhảy đến trong sông rửa sạch một phen t a i đầu d à i phát đóng tốt b u ộ c c h ặ t trà lau sạch sẽ ra thú váy ngắn cây tử đằng cái vồ các loại đều thu thập sạch sẽ mới hướng về xinh đẹp phòng bước đi chuyển tới phía nam chân núi rừng cây từ đó lại có một khối cực lớn vô cùng tắm đá sợ không có vạn trượng phạm vi bình bình chính trình thật sự là thật kỳ lê tiểu phàm cùng lê tiểu đứng ở lập tự nhiên không biết loại này lạ văn khẩn trương mà đi vào trọng minh sơn môn trước trông thấy hai cái so với hắn hai người hơi lớn thiếu niên ăn mặc xinh đẹp áo bảo ánh mắt sáng ngời xem bọn hắn hai cái phía trước tiểu tiên trưởng chắp tay thi lê nói hai vị tiểu huynh đệ tới đây chuyện gì lê tiểu lập nhắc tới dũng khí học những người lớn lê tiết chắp tay nói bái kiến hai vị tiên trưởng ta là lê tiểu lập hắn cứ gọi lê tiểu phạm chúng ta tới bái sư học đạo phía trước tiểu tiên trưởng gật gật đầu nói lê bộ lạc cái kia lê bộ lạc lê tiểu lập vội hỏi là lê thanh bộ lạc lê thanh bộ lạc cách đây cũng không gần đâu lê tiểu lập nói mấy câu gặp cái này tiểu tiên trưởng thái độ hòa khẩn trương tâm tình bình phục một ít cười nói đúng nha ta cùng tiểu phạm chạy ba trăm sáu mươi cái mặt trời mọc m ớ i đi đến nơi đây. nơi tiểu tiên trưởng gật gật đầu trên nét mặt có chút khen ngợi phân phó nói đem các ngươi đồ vật toàn bộ cởi xuống đến đây đi từ nơi này đi lên đi đến đỉnh núi các ngươi chính là trọng minh phái đệ tử lê tiểu lập đại hỷ bệ bộn cởi xuống trên lưng cây tử đằng đem đọng ở bên hông dây thừng gậy gỗ trong tay các loại cùng một chỗ đặt ở cây tử đằng trên giúp đỡ tiểu phàm cũng sắp đặt tốt hai người mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nhìn về phía nhất dai dai lên núi lộ cái kia tiểu tiên trưởng hào tâm nhắc nhở đừng tưởng rằng dễ dàng cầu tiên lộ rất khó nếu không mỗi người đều có thể học đạo thành tiên các ngươi thấy sơn môn nơi đây sẽ không dừng lại hai người chúng ta lê tiểu lập cùng lê tiểu p h ạ m cũng bình tĩnh lại đúng n h a mọi người truyền thuyết đều nói rất khó cụ thể như thế nào cái khó pháp nhưng không ai có thể nói rõ ràng dù cho bà sư thất bại trở lại bộ là người cũng mở mịt vô c h i hai người nhìn nhau lần nữa nhìn về phía cầu t i ê n lộ khó hơn nữa cũng muốn đứng vững đã cảm ơn tiểu tiên trưởng lê tiểu lập cùng lê tiểu p h ạ m đồng thời nhấc chân bước lên lên núi cầu t i ê n lộ một c ư ớ c rơi xuống trước mắt hào quang loại lên bốn phía núi lớn cây cối sau lưng tiểu tiên trưởng bên người tiểu phàm toàn bộ cũng không trông thấy chỉ còn lại có một cái khuyết mạch thạch lộ một mực hướng về phương xa cao hơn không ngừng kéo dài hai bên trắng xóa một mảnh cái gì cũng xem không cái gì rõ ràng lê tiểu lập không có bối rối tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm tốt không có một ít đáng sợ đầu n ổ ộ n à n g vậy đi xuống đi thêm đá độ cao so về bên ngoài xem muốn thấp rất nhiều hơi chút n h ấ c chân liền lên nhất giai lê tiểu lập nhớ kỹ tiểu tiên trưởng nhắc nhở không dám k i n h thường tới một bước bước lên đi về trước đi trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ bước chân mấy rời đi 9999 bước đệ nhất vạn bước đạp mạnh ra đã cảm thấy trên người có chút nóng lên giống như bị mặt trời bạo chiếu giống nhau lê tiểu lập n h ì n xuống không lên tiếng lẹ lưỡi liếm lấy thoáng một phát bờ môi từng bước một tiếng về phía trước trên người càng ngày càng nóng ngay tại hắn cảm giác chịu lấy không được thời điểm một vạn bước đi qua một cổ cảm giác mát đập vào mặt lê tiểu lập tinh thần chấn động hít vào một hơi thật dài cảm giác mát lập tức xua tán đi khốc nhiệt quanh thân phải mái đứng lên bước chân liên tục cảm giác mát không ngừng chậm rãi lê tiểu lập liền cảm thấy rét lạnh sáu lê tiểu lập không ngừng hành tẩu càng ngày càng mệt mỏi vừa lạnh được quá sức lại bị ngâm một thân vũ thật vất vả theo trong mưa đi ra đã bị gió lớn trà sát được hầu như đứng thẳng không ngừng sáu hoàng sư huynh ngươi xem hai tiểu tử này có thể đi qua cầu tiên lộ ư vừa rồi một mực không nói gì thiếu niên tiên trưởng hỏi hảo tâm dặn do lê tiểu lập hoàng sư huynh lắc lắc đầu nói thân thể tư chất có lẽ miễn cưỡng có thể làm cũng không biết có thể hay không thông qua tiên đạo khấu tâm cái này tiên đạo khấu tâm rốt cuộc là cái gì chúng ta trải qua không chút nào cũng không nhớ rõ thật sự là kỳ diệu thiếu niên hiếu kỳ nói hoàng sư huynh cười nói nghe nói là trọng minh trưởng giáo thiết lập tiên đạo thần t h ô n g đã đến kim tiên cảnh giới dĩ nhiên là đã biết câu tiên lộ trên mệt mỏi đã hư thoát thần chí gần như chết lặng lê tiểu lập ngầm trộm nghe đến một thanh âm đang hỏi ngươi vì sao phải học tập đạo pháp tiên thuật lê tiểu lập giống như không có nghe được thanh âm kia lại hỏi vài câu lê tiểu lập rốt cục kịp phản ứng vô ý thức hồi đáp ta học được đạo pháp tiên thuật trở về liền truyền thụ cho trong bộ lạc tộc nhân để cho chúng ta bộ lạc mỗi người đều lợi hại đứng lên trở thành cường đại nhất bộ lạc hắn cực kỳ bộ lạc thủ lĩnh cả ngày suy nghĩ đúng là như thế nào làm cho mình bộ lạc cường thịnh đứng lên lê tiểu lập tiểu chịu ảnh hưởng bộ lạc cường đại cũng thành hắn muốn nhất đặt thành nhân sinh mục tiêu chương một trăm chín mươi hai nhân tộc môn phái mọc lên san sát như rừng lê tiểu lập đột nhiên mở to mắt phát hiện mình thân ở một gian dị thường sạch sẽ đặc biệt xinh đẹp đầu gỗ trong phòng tiểu phàm đang ngồi ở bên người vẫn không n ú p đ í c h ngơ ngác nhìn phòng ở tiểu phàm chúng ta không phải muốn đi đi cầu tiên lộ hư tại sao lại ở chỗ này đây là nơi nào lê tiểu phàm nghe đến nói chuyện xoay đầu lại trên mặt xuất hiện một k h ngây thơ thần sắc vừa muốn h á miệng nói chuyện xoẹt r ô ẹt một tiếng hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khối treo trên tường tấm văn gỗ bị đẩy ra đi vào một thanh niên thanh niên đứng ở cửa ra vào nói hai vị sư đệ đều tỉnh dậy ta là la đoạn t r ư ớ c chúc mừng hai vị sư đệ thông qua được cầu t i ê n lộ đã thành chúng ta trọng minh phái ngoại môn đệ tử lê tiểu lập cùng lê tiểu phạm đột nhiên đứng lên đồng thanh kinh hỷ nói a ta thông qua được cầu t i ê n lộ vì cái gì ta một chút cũng không nhớ rõ la đoạn gặp nhiều hơn như vậy kinh hỷ đợi trong chốc lát mới nói hai vị sư đệ cầu tiên lộ là chúng ta trọng minh phái trưởng giáo trọng minh đại tiên thiết t r í huyền diệu dị thường đi qua cầu tiên lộ người mặc kệ thành công vẫn là thất bại cũng không nhớ rõ mình ở tình huống bên trong lê tiểu lập sợ hãi thà nói thần kỳ như vậy vậy chúng ta là trọng minh phái tiên nhân đệ tử la đoạn cười xuất ra hai cái bao bọc đưa cho hai người nói đây là các ngươi hai người đ ã bảo mặc vào sau đông ấm hẹ mát phải cẩn thận bảo vệ một ngàn năm mới phát một bộ nếu như tổn hại chính mình tìm trong phái tiền bối hỗ trợ giải bù hoặc là đi công việc vặt điện đổi một bộ hai người thò tay sờ sờ bao bọc cái này bố thật tốt mềm mại khinh bạc một chút cũng không đ ô n tay quả nhiên là tiên gia bà bối la đoạn dạy bọn họ mở ra bao bọc bên trong có áo sơ mi áo ngoài tất cả một bộ vỡ dày một bộ la đoạn biết rõ bọn hắn sẽ không mặc lại kiên nhận chỉ điểm không nhiều lắm trong chốc lát hai cái tháo vắt tiểu đạo sĩ liền xuất hiện lê tiểu lập cảm giác toàn thân cao thấp bị băng b ỏ ở hơi có chút ít không thói quen vốn éo vài cái thân thể la đoạn cười nói n h ì n xuống hai ngày nữa thành thói quen nếu như quần áo vỡ dày ô huế phóng tới nước trong trong nhẹ nhàng trà sát giặt rửa vài cái liền sạch sẽ Ly k sờ sờ ba người ư c nhẹ n vung n ớ c đi ra tiểu việt tử lê tiểu lập nhìn lại cái này trên sườn núi một dãy đều là đồng dạng tiểu việt tử lần sau trở về chỉ sợ cũng tìm không thấy gian phòng này lập tức vội la lên tiểu phàm ngươi có thể nhớ kỹ nơi đây ư có thể tìm được trở về ư lê tiểu Phạm t lập cùng s a lê tiểu phạm đ ộ i vàng chạy tới vươn tay tâm chăm chú đối lập thoáng một phát bốn chữ phủ giống như đúc đều thở phào một cái yên lòng đối với trong lòng bàn tay nhất định có thể tìm được cái chỗ này la đoạn cười nói cái này tiểu thuật pháp chỉ có thể bảo tồn ba ngày các ngươi được tại trong ba ngày đem cái này bốn cái con số nhớ kỹ lê tiểu lập cùng lê tiểu phạm liên tục gật đầu ba ngày thời gian nhất định có thể nhớ kỹ la đoạn mang theo hai người tại trọng minh núi thanh trẻ con phong vòng vo một ngày nhận biết nhà ăn phòng tắm rửa phòng tú luyện diễn võ trường công việc v ậ t viện luyện ăn thất luyện khí phòng luyện trận phòng thí luyện trợn vườn trái cây dự viên thanh trẻ con nhà còn có là quan trọng nhất giảm kinh chỗ cuối cùng đi vào nhận thức văn nhà lê tiểu lập một đường gặp được rất nhiều lớn nhỏ tốt đại cô nương so toàn bộ trong bộ lạc người còn nhiều nhưng phân bố tại toàn bộ ngọn núi các nơi cũng không thấy nhiều người những người này đều hữu hảo cùng bọn họ chào hỏi la đoạn nói rõ thấy toàn bộ sưng sư huynh hoặc sư tỷ sẽ không sai lê tiểu lập thở dài đoạn sư huynh chúng ta chọn minh phái người thật nhiều nhà mọi người cũng đều sẽ đạo pháp t i ê n thuật cái k i a được bao nhiêu cường tình nhà lê tiểu pham bị chấn động chết lặng nghe vậy liên tục gật đầu cường đại như vậy bộ lạc cái gì cường đại manh thú rết không chết cái gì tốt trái cây ngắt lấy không xuống la đoạn cười to nói tiểu lập chúng ta hôm nay đi vẫn chỉ là trọng minh phái thanh trẻ con phong thanh trẻ con phong ở đều là luyện tinh hóa khí tiểu đệ tử cũng chính là tu đạo vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử thanh trẻ con phong đằng sau còn có ngưng thần phong ở chính là tu luyện đến luyện khí hóa thần nội môn đệ tử ngưng thần phong đằng sau là thanh hư phong ở chính là tu luyện đến luyện thần hoàn hư chân truyền đệ tử thanh hư phong đằng sau là hợp đạo phong ở chính là tu luyện đến luyện hư hợp đạo truyền đạo đệ tử về sau mới là trọng minh núi cần được tu luyện tới thiên tiên cảnh giới trở thành trọng minh phái trưởng lão mới có thể tại trọng minh núi tu luyện ở lại lê tiểu lập cùng lê tiểu phàm hai người nghe khi đến mong đều muốn đến rơi xuống trên đường đi thế nhưng là nhìn thấy không ít sư m i n h nhảy lên mấy ngàn trượng thậm chí còn có trên không t r ú n g không vân bay lượn rõ ràng chẳng qua là cấp thấp nhất trọng minh phái đến ngọn nguồn có bao nhiêu lợi hạ nha la đoạn là biết rõ bọn hắn suy nghĩ giải thích nói cái kia chút ít phi hành sư m i n h cũng không phải chính bọn hắn tại phi chẳng qua là sử dụng phi hành phù mà thôi các ngươi chăm chú tu luyện không được bao lâu cũng là có thể sử dụng phi hành phù sớm nếm thử phi hành tư vị lê tiểu lập cùng lê tiểu p h ạ m vẻ mặt cung nhiệt liên tục gật đầu phi hành nha cỡ nào tuyệt vời từ ngữ rõ ràng chỉ cần mình chăm chú tu luyện không lâu có thể làm được về phần cái gì phi hành phụ không phi hành phụ không có nghe được hai người trong lỗ thai la đoạn cười cười hắn là công việc v ậ t viện đệ tử thường thường cho mới đệ tử giới thiệu đối với các đệ tử phản ứng hàng năm đều muốn gặp cái đo đến mười lập tức cũng không cái dày chờ một chốc một hồi tại trọng minh phái tất cả đệ tử đều muốn tại từng cái phòng viện nhà vườn nhậm chức làm việc làm xong chính minh việc mới nắm chặt thời gian tu luyện không có người nào là toàn dựa vào người khác cung phụng trọng minh phái sẽ không nuôi dưỡng như vậy nát người la đoạn tiến vào trọng minh phái đã sáu mươi năm tu luyện khắc khổ nội tính cũng tốt đã đến luyện tinh hóa khí đ ỉ n h phong bất quá ba năm thời gian la đoạn có năm chắc đột phá bình cảnh tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới đến lúc đó có thể tu luyện phi hành thuật tiến hành tầng trời thấp phi hành cùng mới tới đích sư đệ bất đồng qua mấy thập niên la đoạn cũng hiểu rõ một ít nhân tộc tin tức nhân tộc môn phái mọc lên san sát như rừng có mấy trăm phái nhiều trọng minh phái tại nhân tộc t r o n cũng không phải cái gì đại phái chỉ thuộc về tại thứ hai ba tầng thứ lắc lư trong môn phái nhỏ hiện tại trong phái lợi hại nhất đệ tử là hai cái đạt tới luyện thần hóa hư cảnh giới sư huynh nghe nói có chút lợi hại môn phái đã bồi dưỡng được luyện hư hợp đạo cảnh truyền đạo đệ tử thật không biết là b ự c nào thiên tài mới có thể tại mấy ngàn năm thời gian một đường quá quan c t r n g tướng sờ đến thiên tiên cánh cửa la đoạn tính nhầm tiến độ tu luyện của mình cảm giác mình cả đời này trùng kích đến thiên tiên cảnh cũng chưa hẳn không thể trong lòng dâng lên nhàn nhạt hảo khí sư h u n h lê tiểu lập xem đoạn sư h u n h tất cả đ ắ n chiêu nhẹ giọng nhắc nhở la đoạn lấy lại tinh thần chỉ vào nhận thức văn nhà nói nơi đây chính là các ngươi lên núi cái thứ nhất m ộ ư ơ i năm châu ngốc địa phương đây là nhận thức văn nhà là dạy các ngươi học tập đạo văn địa phương chỉ có học tập đạo văn các ngươi mới có thể xem h i ể u đạo kinh mới có thể học tập đạo pháp tu tập các loại pháp thuật mười năm thời gian phải đem tất cả đạo văn học tập hoàn tất thông qua cuộc thi nếu không từ đâu tới đây trở lại chạy đi đâu Trước Tạo Thanh Tiểu Tr người ngưỡng Mạc Chí cực Môn mộ Sở Sáng Tạo Môn Phái. Chí Phong phía Đông, Phái. phía Lê、Thiểu、là 3 người cực kỳ ngưỡng mộ trường giáo còn có 50 năm mươi năm đăng lúc một lần cuối cùng ngàn hy thi đấu muốn bắt đầu lúc này đây ngàn hy thi đấu thành tích quyết định chúng ta c h ọ n g minh phái có thể hay không tại cái thứ nhất vạn tuế trong chén tham gia ngoại hạng thi đấu sự tình lý trưởng lão vậy tổ chức đệ tử đi tham gia quá ngươi lại giao động chung bảo ta tới làm gì cũng không phải lại để cho trưởng giáo tham gia trận đấu lý t u y ê n một hồi đau đầu đây là ngươi thành lập môn phái được không như thế nào ngươi không chút nào để ý mấy trăm năm giấu g i ế m một lần mặt như vậy một đại môn phái ngươi còn muốn không nên nhà trường giáo ta phái muốn chủng kích ngàn hy thi đấu ta cảm thấy được có lẽ trong phái làm sàng lọc tuyển cấp cấp tú tử tham thi tham thi lựa ra đến, am nhau, gia am gia cảm được có lọc chọn, cấp cấp chọn làm đem phái hiểu đánh pháp hiểu đấu đấu, đấu luyện luyện đệ đến, đăng, đàn ưu lẽ liền liền sàng bởi vậy ta cảm thấy được có lẽ thiết chí một ít ban thường sáu trọng minh đau cả đầu miễn cưỡng đem lời nghe xong vội và nói g n hảo hảo chính là một ít pháp bảo đan dược linh quả linh dược ừ đều cầm lấy đi có bao nhiêu n g ư ờ i đã có thể giữ lại trầm rãi dùng không đủ sẽ tìm ta nói xong móc ra một cái túi đựng đồ ném cho lý tuyển lý tuyển vội hỏi trường giáo cái này ban thưởng phong phú trình độ còn cần ngài đến định đoạn trọng minh so lý tuyển đầu càng lớn vội hỏi lý trưởng lão mấy ngàn năm qua lo liệu b ố n phái sự vụ so với ta càng thêm quen thuộc ngươi quyết định là tốt rồi khẳng định so với ta quyết định càng thêm phù hợp nếu không ta đem ngươi thăng làm phó trưởng giáo về sau mọi chuyện cần thiết ngươi một lời m à quyết lý tuyển lại càng hoảng sợ lại có chút ít cảm động vội vàng khoát tay nói không nên không nên ta còn chẳng qua là thiền tiên cảnh giới trở thành trọng minh phái phó trưởng giáo sẽ để cho môn phái khác c h ế cười ta liền theo như quy định làm trưởng lão là được trọng minh buồn dầu nói, hừ, cảm h Minh phái, cài đặt nhiều như vậy nhà nhà, các nhà, lầu nhà, có thể chỉ có hai người chúng ta người, sớm đã bị người chê không, theo ú n trọng người ngời, người tuyên nói, này cũng g ta đặt ta ta biết, tất sớm cài cười. các có có được c đã lầu vậy Lý sẽ bị ô n phái cao thấy m chỉ có mấy người, trong h chí chỉ ậ m có t ư ở n g g i á một ư ờ i m ô nội phái. Minh thấy À, trọng minh cảm thấy trong n cảm tâm dễ chịu một ít nói đã như vậy vậy nhiều phiền phái lý trưởng lão cái này vô ả n h trầm liền khen thưởng cho lý trưởng lão là một c ự c phẩm pháp bảo dùng đến kim tiên cũng không kém lý tuyền lại càng hoảng sợ về bổn chối từ nói trưởng giáo Những trong h phải làm sự tình, ứ này là làm đều ta t sự ư ở n g g i á đã b a t h ư ở n rất Tuyền nhiều, lý không Lý d á môn lòng tham, lại lơ lấy trưởng giáo như thế hậu thưởng. Trọng Minh đình nói, cầm lấy đi, đưa cho ngươi ngươi giáo cũng tham, thu thế hậu cho đưa cầm cầm, đi, sẽ k g phái ả i c gì Trong lợi hại bà bối. Trong môn phái bà môn sự tình lý trưởng lão là hơn tốn nhiều tâm muốn bên trong tuyển chọn liền tuyển chọn muốn thưởng liền ban thưởng ngàn hy thi đấu cũng đừng có lại bảo ta vạn tuế bôi bắt đầu thi đấu ngươi lại cho ta biết tốt rồi đi làm sự tình a ta cũng nên đi trở về bất đồng lý t u y ề n nói cái gì nữa bảy màu ánh sáng nói lên trọng minh liền từ trọng mình trong điện biến mất không thấy gì nữa lý tuyển rối rối tay lại không có lại mà để xuống t ự bốn ngàn năm trước hắn bị lao tổ phái đến trọng minh phái trợ giúp trọng minh trưởng giáo sáng lập trọng minh phái cái này trọng minh nhất phái sự vụ liền toàn bộ rơi xuống trên đầu của hắn trọng minh trưởng giáo thi triển đại pháp xây dựng vô số kiến trúc biên chế các loại cơ cấu sau đó đem vận tắc chỉ dẫn ném cho lý tuyển lý tuyển liền một tay một cước đem cái này môn phái cho lô kéo đứng lên trọng minh phái một điện sáu các hai viện tổ chức kết cấu trình tề vận tắc chương trình quy phạm có thể không biết làm sao không ai lý tuyển lại là tuyển nhận đệ tử lại là sắp xếp chỗ cư trú ăn uống về ừ a muốn luật chuyển giảng kinh luật đạo, rộn phần trọng minh t r ư ở n g giáo là kim tiên đại lão lúc bắt đầu mỗi lần trăm năm lộ một lần mặt nói một chút đạo pháp truyền thụ thần thông về sau liền biến thành hai trăm n ă m một lần cho tới bây giờ đã là 500 năm trăm n ă m mới ra đến gặp một lần chính mình môn phái đệ tử môn phái này nói là gọi trọng minh phái do trọng minh trưởng giáo sáng chế xây dựng còn không bằng nói là lý tuyển sáng tạo bất quá trọng minh không thèm để ý chút nào tốt nhất đem này môn phái đều đưa cho lý tuyển nàng mới vui vẻ nhất nàng cũng không cần làm những thứ này buồn kẻ vô vị sự t ì n h tại lý tuyển giao động vang trọng minh điện triệu tập trung lúc trọng minh đã đến một trăm hai mươi triệu hơn giam sở môn sở môn là mặc sở sáng tạo môn phái một cái nữ tu môn phái danh tự đơn giản dễ hiểu thực lực cũng không có nhỏ rõ xét so về trọng minh phái thế nhưng là cường đại rất nhiều hồng hoang nữ tính còn không có học qua tam tòng tứ đức nguyên một đám b i ê u h ã n được sinh xé h ổ báo sống nuốt xà trùng một lời không hợp cơ lấy cánh tay phẩm chất cây gỗ liền mánh l i ệ n g h gãy cánh tay gãy chân bất quá chuyện thường trọng minh mới vừa ở sở môn đánh xuống đụng mây liền chứng kiến một người theo đỉnh núi diễn võ trường lăn lộn bay ra ngoài máu đỏ tươi bốn phía vẩy ra vây một tiếng n ệ n ở mấy trăm dặm bên ngoài một ngọn núi eo trong trọng minh sờ soạn thoáng một phát cái chán thật thê thảm cái kia cốt cách vỡ vụn thanh â m vài trăm dặm bên ngoài đều nghe được danh mạch không tu dưỡng cái hơn mười thiên sợ là khỏi hẳn không được nữa hai cái nữ tu theo trong núi bay ra ngoài cười hì hì theo cái kia trong núi đem tứ chi đều bẻ gây sư mội dơ lên trở về trọng minh thỏ tay bắn ra một viên linh đan tiến nhập cái kia tứ chi bẻ gây lại không nói tiếng nào ánh mắt như c h ư ế c hung hãn nữ tu trong miệng ba cái nữ tu d ư ơ n g mắt chứng kiến trọng minh kinh h ỉ hô trọng minh đại tiên đã lâu không gặp cái kia bị thương nữ tu n h ị n xuống đau nhức nói c ả m ơn c ả m ơn trọng minh đại tiên ban thường đan trọng minh khoát tay một cái nói nhanh đi vận công chữa thương à có cái này đan ngươi ba ngày liền có thể khỏi trọng minh đã đến ngồi ngay ngắn ở bên diễn võ trưởng m ặ c sở v â y tay đem trọng minh kêu đi qua hỏi ngươi không phải đi quản lý ngươi cái kia trọng minh phái sự vụ ư như thế nào có dành đến ta sở m ô chơi trọng minh hì hì cười cười nói người giúp ta tìm lý trưởng lao rất tài giỏi đâu đem trọng minh phái quản lý ngay ngắn rõ ràng chính là người quá dài dòng ta vừa trở về bắt được ta nói một ngày môn phái sự vụ nói muốn bắt đầu bên trong tuyển chọn trận đấu ta đem ban thưởng linh đan pháp bảo đều cho hắn lại để cho đi giày vò chứng kiến mặc sở bên người ngồi h ỏ a cô cười nói bất quá lý trưởng lao càng lợi hại cũng không bằng h ỏ a cô n ộ i tử bất quá là năm nghìn năm thời gian h ỏ a cô liền bồi dưỡng được năm cái luyện hư hợp đạo cảnh tốt hạn giống mấy trăm môn phái cũng không có mấy cái so ra mà vượn mặc sở cười ha ha nói tiểu h ỏ a đương nhiên lợi hại nếu không ta cũng sẽ không theo đại gia trong tay giành được tiểu h ỏ a là đời thứ nhất n h â n tộc đã cựu thiên thuế là còn sống sáu cái một đời n h â n tộc trong duy nhất nữ tính cái này sáu cái đời thứ nhất n h â n tộc có thiên phú dị bẩm tu luyện cao ca truyền thụ cho t h u thiện luyện thể công pháp thành công có nghe lão tử diễn giải trận có c h ú t nộ tiến nhập tu luyện mới đã có được kéo dài tuổi thọ tiểu h ỏ a tuy là nữ tính lại ngoại ý muốn tu luyện cao ca luyện thể công pháp thành công tuổi thọ vượt xa đồng bạn tiểu hòa đi theo trần bộ lạc thủ lĩnh trân nguyện học được không ít xử lý bộ lạc sự vụ bản lĩnh trần nguyệt sau khi qua đời lại kế nhiệm trần bộ lạc thủ lĩnh giữ vững trần bộ lạc tốc độ cao phát triển về sau sáu người đều bị cao ca chiêu đến nhân tộc tổ đ ỉ n h tiếp tục tu luyện cũng giúp đỡ xử lý tổ đ ỉ n h sự vụ có thể nói tiểu hòa bây giờ là nhân tộc xử lý công việc v ậ t kinh nghiệm rất phong phú người sớm đã là nhân tộc lão tổ tiểu hòa một mực bị nhân tộc xưng là h o a c ô nhưng mặc sở đi theo cao ca gọi một mực xưng hô nàng là tiểu hòa trọng minh môn phái ném cho lý tuyển mặc sở sở môn thì là ném cho tiểu hòa c h ư một trăm chín mươi bốn đối với chính mình hung ác một chút ít tiểu hòa đi xuống nhìn kỹ thoáng một phát đệ tử thương thế cười nói không có gì lớn n g ạ i ăn hết trọng minh đại tiên tiên đan ba ngày liền khỏi hẳn tốt rồi đều đi xuống đi h ả o h ả o tu luyện là h o a c ô hơn mười sở môn kiệt xuất đệ tử ngay ngắn hướng hướng mặc sở các loại thi lễ thối lui ra khỏi đỉnh núi d i ệ n võ trường trọng minh đối mặc sở nói như thế nào không thiết một cái trận pháp đem người đánh ra bàn hồi tới cũng phiền thoái mặc sở cười ha ha tiểu hòa ở bên cạnh cười khổ giải thích nói trưởng giáo nói đem người đánh cho bay đầy trời mới tốt xem cố ý k tiểu tiểu hiện ô n g t ế t trí t r tại toàn đều l bộ h â n tộc bất quá mấy chục tiên tiên tu luyện tới luyện hư hợp đạo cảnh giới nhân số có lẽ cũng không đến năm trăm linh thực là trong hầm hoang ngược tiểu đích nhất chủng tộc không hung á c một ít chắc chắn bị còn lại t r ù n g tộc khi dễ trọng minh đồng ý nói mặc sở gật đầu nói là đạo lý này m ề m v ô v ô người cũng không có gì dùng một cái búa đánh chết sự tình không cần lãng phí đồ ăn ta và các ngươi nói lần này vạn t u ế bôi đại gia thế nhưng là rất chú ý muốn chọn tốt hơn hạt giống đi ra đại gia tự mình dạy bảo tiểu hỏa tinh thần chấn động vui vẻ nói lao tổ muốn đích thân chỉ đạo hợp bối mặc sở gật gật đầu nói đại gia cùng ngọc tần đang thương lượng thời điểm ta nghe xong một lỗ thai hình như là tại luyện hư trong hàng đệ tử tuyển ra ba mươi sáu tên luyện thần trong hàng đệ tử lựa chọn sử dụng bảy mươi hai tên tổng cộng một trăm linh tám tên tập trung đến nhân tộc tổ đình đi tu luyện trọng minh kinh h ỉ nói luyện thần đệ tử cũng có thể nhập tổ đình ta đây trọng m ì n h phái đệ tử vẫn là là có cơ hội mặc sở q u á t q u á t miệng nói ngươi cũng không chú ý chính mình môn phái đệ tử phát triển còn muốn để cho bọn họ xuất đầu ngươi biết hơn tám trăm môn phái có bao nhiêu luyện thần đệ tử ư ít nhất một cái ngươi cái kia hai cái tiểu đệ tử có thể z bảy mươi hai tên trước trọng minh không cam lòng nói đệ tử của ta cũng là thật tốt trở về ta liền nói rõ hung hăng thao luyện một phen còn cũng không tin giết không xuất ra đi một cái tiểu hòa cười nói trọng minh trường giáo cũng không thể chủ quan trải qua năm nghìn năm phát triển nhân tộc hiện tại có hơn tám trăm môn phái bốn lần ngàn hy thi đấu không sai biệt lắm cũng quyết ra giáp đất bính đinh tứ cấp môn phái ba mươi sáu nhà hạng nhất môn phái chúng ta sở môn ổn ở trước mười những thứ này hạng nhất môn phái ít thì mười cái luyện thần nhiều thì ba bốn mươi cái cái này hạng nhất môn phái thì có hơn bảy trăm cái luyện thần bảy mươi hai nhà ngoại hạng đằng sau hai mươi nhà danh vị đều muốn lần này ngàn hy thi đấu xác định ta xem trọng minh phái vẫn có thể qua ở lại ngoại hạng mà ngoại hạng trong luyện thần đệ tử ít thì một hai cái nhiều thì mười mấy cộng lại cũng có hơn ba trăm hơn nữa hạ ba toàn bộ tính toán xuống nên có một nghìn hai trăm cái tả hữu luyện thần đệ tử tham dự đấu võ cái này cạnh tranh trình độ so luyện hư còn muốn kịch liệt gấp mấy lần có thể giết tiến trăm tên bên trong đều là con cưng của trời trọng minh chòng mắt đi lòng vòng nói đáng tiếc đại gia không cho phép chúng ta cho nhân tộc đệ tử phục đan để cao tú vị một viên linh đan xuống dưới có thể tạo nên một cái luyện hư đi ra mặc sở trường trọng minh liếc nói ngươi cũng đừng tìm đường chết đại gia có thể ngàn nói rõ vạn nói rõ không thể cắn ngắn dược một khi ỉ lại linh đan tăng lên t u vị tu sĩ này liền phế đi hơn phân nửa không có đại phát triển tiền đồ phát hiện một cái phải xử lý một cái mặc s ở hai mắt phẫn nộ i t r ư ờ n g một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng trọng minh co lại co lại cổ cười nói ta cũng liền nói một chút không có lại để cho đệ tử cắn ngắn dược mặc s ở ngươi không nên dữ dội như vậy đi mặc s ở thu hồi biểu lộ nhuần nhượng cười nói lúc ấy đại gia chính là như vậy lời nhắn n ủ có thể d ọ người tiểu hòa cười nói lao tổ cũng không dọa người lao tổ đối với chúng ta khá tốt tiểu hỏa mở to mắt đệ nhất khắc bởi vì dáng người thấp bé ánh mắt bị vật che chắn không nhìn thấy nữ hoa thánh mẫu nhưng là thấy được mắt hàm vui sướng nước mắt lao tổ từ nay về sau cái này lao tổ liền biến thành nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất học được lao tổ truyền thụ luyện thể công pháp tiểu hỏa liền dốc sức l i ề u mạng tu luyện không biết ngày đêm cũng không để ý luyện thể khổ sở ông trời đền bù cho người cần cụ rốt cục làm cho nàng luyện ra thành tích đã đến lại may mắn mà bị lao tổ triệu tập đến tổ đình tu luyện mấy ngàn năm dốc lòng dạy bảo tiểu hòa là đời thứ nhất nhân tộc trên người vốn là có một chút công đức lại gặp thánh sư diễn giải thành thánh bị tiên h địa linh k h í quán thâu cùng với còn lại năm người cùng một chỗ tấn chức nhập thiên tiên cảnh giới so với chỉ dựa vào thánh sư thành thánh quán thâu lý tuyển các loại hơn mười người thực lực cao hơn ra rất nhiều bởi vậy tiểu hòa rất nghe không được người khác nói lao tổ nói b ậ y dù cho biết rõ mặc sở là hay nói dỡn cũng mở miệng vốn nắn mặc sở cùng tiểu hòa cũng không có gì khác nhau nghe vậy c ư ờ i nói h ả o h ả o không dọn người liền dọa cái kia chút ít không nghe đại ra lời nói khốn khiếp trọng minh sắc mặt một vừa qua một bộ kinh hồn bạt vía bộ dạng nói mặc sở lời này của ngươi không phải nói cho ta nghe à. mặc sở cùng tiểu h ỏ a cười ha ha ba người cùng một chỗ tiến vào sở tương điện ba người nói sẽ lời ong tiếng ve tiểu h ỏ a hỏi mấy ngàn năm trước không phải nói cái kia chút ít thánh nhân cũng khai sơn môn thu đồ đệ ư hiện tại thế nào trọng minh quay đầu nhìn về phía mặc sở nói đối v ớ i ba ta đều không có lưu ý hiện tại ra sao nhị lao ra cùng tam lão ra thu mấy cái đồ đệ mặc sở nói nhị lao ra tại côn lôn sơn thiết lập đại trận chỉ có thông qua được đại trận khảo nghiệm mới có thể tiến nhập côn lôn sơn nghe nói quảng thành tử còn cố ý đi rời đi một lần nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra cái này mấy ngàn năm nhập đại trận người vô số chỉ có một gọi ngọc đỉnh một thứ tên là thanh hư phá trận mà ra còn lại đều không công mà về thật là khó nha trọng minh liễu lưới đạo m ặ c sở cười nói nhị lao ra nặng nhất theo hầu vào trận sinh linh tuy nhiều nhưng điều này liền si ở dưới đại bộ phận muốn bãi nhập nhị lao ra muốn hạ cái kia tư chất theo hầu đạo tâm nộ tính các loại đều muốn trên nhất trên t r i tuyển mấy ngàn năm liền tuyển nhận hai cái coi như là không tệ nghe đại gia nói nhị lao ra cái này thu đồ đệ đại trận cũng liền thiết trí ba vạn năm ba vạn năm bên trong không có tiến trận phá trợ chính là cùng xiển giáo vô duyên tiểu hòa nói qua một thời gian ngắn trưởng giáo cũng đem chúng ta sở môn cầu tiên lộ một lần nữa thiết trí một phen tăng lớn một ít độ khó chúng ta cũng muốn chọn lựa tốt nhất tư chất đệ tử đi ra bồi dưỡng mặc s ở lắc lắc đầu nói cái này trước không cân nhắc đại gia nói nhân tộc hiện tại cần gấp nhất là nhiều bồi dưỡng tu sĩ đi ra gia tăng tu sĩ số lượng đem trụ cột làm lớn ra một ít số ít môn phái có thể đi tinh anh lộ tuyến chuyên môn bồi dưỡng cao thủ ừ về sau chúng ta liền hướng lấy cái này vòng hình bất quá này thời gian muốn xem đại gia như thế nào định tiểu hòa vội hỏi đã như vậy liền tạm thời bông ừ cái k i a thông tin ê thánh nhân cùng tây phương giáo hai thánh nhân thu đồ đệ thì như thế nào mặc s ở cười nói dễ dàng nhất chính là tam lão gia tiển giáo thu đồ đệ đại trận chỉ hỏi đạo tâm tư chất ngộ tính hoàn toàn mặc kệ nghe nói đã thu hơn mười người tây phương giáo cũng kém không nhiều lắm nhưng tây phương giáo giáo nghĩa cùng huyền môn tranh lệch lớn hơn dẫn đến chương ò n lại địa p một trăm chín mươi lăm khởi điểm viện mồ côi xuyên qua mà đến thánh a la góc bị trọng minh cắp nàng nhắc tới đại gia giờ phút này vừa mang theo cao tùng tại nhân tộc khu quần cư đi vòng vo một vòng trở lại thủ dương sơn nhân gian địa giới cao tùng vừa củng cố đại la kim tiên cảnh giới còn không muốn quay về thiên đình làm việc nghĩ đến cao ca mang theo ba nghìn nhân tộc tại thủ dương sơn sinh hoạt chiếu cố ba nghìn cái cái gì cũng đều không hiểu người khẳng định luôn cuống tay chân không biết sẽ b ề bộn thành cái gì nha cứ tới đây nhìn xem xem có thể hay không giúp đỡ tay ai biết cái này một vòng thấy hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn cao ca nhân tộc như thế nào biến thành hơn hai tỷ mới đã qua bao lâu hơn chín nghìn năm đây cũng quá có thể sinh ra cao tùng như trước không có thể theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại ba nghìn biến hai tỷ sự biến hóa này có quá kinh khủng cao ca cười ha ha nhân tộc một hai năm có thể sinh một cái tại thủ dương sơn vừa rồi không có cái gì thiên địch đồ ăn sung túc tỷ lệ tử vong rất thấp mọi người liền dốc sức liều mạng sinh ra nhựa thủy nhị đại gia đã trở về nha đầu chết tiết kia đã chạy đi đâu cao tùng bốn phía nhìn xem ok đại thủ dương sơn thật đúng là chỉ có hai người bọn họ cùng mấy lần trước đến thủ dương sơn lúc tình huống hoàn toàn bất đồng không khỏi kỳ quái hỏi thủ dương sơn không phải có mấy trăm người sao đi nơi nào cao ca cười nói đều bị ta tiến đến nhân tộc khai tông lập phái dạy bảo nhân tộc đi cao tùng hồi tưởng lại là có không ít cấp thấp tu sĩ thu nạp đi một tí nhân tộc dạy bảo có lẽ đều là thủ dương sơn phụ thuộc đệ tử sẽ không liền đồng tử cũng có thể trở thành một phái trưởng giáo a cao tùng buồn cười nói cao tùng lắc đầu cười nói này cũng không có có lẽ đều bị kéo đi hỗ trợ cao tùng nhớ tới nhân tộc sinh dục năng lực lo lắng nói nhân tộc rất có thể sinh ra tiếp tục như vậy mấy ngàn vạn năm thời gian sợ không trải rộng toàn bộ hầm hoang có thể nhân tộc thực lực ngàn vạn năm có thể ra bao nhiêu cao thủ chỉ sợ một cái đại ất đều khó có khả năng như thế nào bảo hộ cái này rất nhiều tộc nhân rất dễ dàng bị còn lại chủng tộc khi dễ thậm chí sáu cao tùng ngừng lời nói nhưng cao ca minh bạch lý của hắn quá nhỏ bé tại còn lại chủng tộc trong mắt chính là đồ ăn bất quá cái này cao ca cũng không có biện pháp cũng không thể áp dụng kế hoạch sinh dục ca cao ca nói bây giờ đang ở thủ dương sơn bên trong nhân khẩu tăng trưởng là nhanh nhưng ra thủ dương sơn khắp nơi manh thú nhân tộc muốn chính mình đi chiến đấu thương vong nhất định không ít tỷ lệ sinh đẻ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống tạm thời ngược lại không cần lo lắng cái này mạnh v ụ cao tùng nghĩ nghĩ cười nói cũng là đạo lý này xem nhân tộc tính nết như bị còn lại chủng tộc khi dễ nhất định là muốn mãng trở về càng đánh càng mạnh cũng nói không chừng đấy chứ cao ca cười ha ha chính là muốn hiệu quả như vậy nhà ấm ở bên trong ở đâu có thể nuôi dưỡng đại thụ che trời chỉ có trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy cầu v ồ n g bất quá với tư cách nhân tổ cao ca vẫn là nghĩ hết số lượng đ ể cao nhân tộc vũ lực giá trị tận lực ít chịu một ít thương vong có phải hay không cũng đem ăn nhiều hàn quốc vĩ đại tinh thần cho phóng xuất ra đâu cao ca còn không có nghĩ kỹ hiện tại thời gian còn sớm chờ thêm chút ít thời gian hơn nữa đừng nói trước nhân tộc sự tình chuyện của ngươi đến cùng như thế nào giải quyết cái này đều lại là ngươi cũng không phải yêu cả ngày đứng ở yêu trong ổ không tốt chạy nhanh tìm một cơ hội ly khai thiên đ ỉ n h cao ca nói ra a cao tùng có chút đau đầu vỗ vỗ đầu hai người cũng không trở về phòng ngay tại bên vách núi trên đồng cỏ ngồi xuống cao ca lấy ra đồ uống trà bắt đầu pha trà ta xem ngươi có chút không muốn ly khai thiên đ ỉ n h cao ca nói ra cao tùng khẽ giật mình có chút như có điều suy nghĩ ngửa đầu nằm ở trên đồng cỏ không biết nghĩ cái gì có lẽ a ta có một ít mê man g cao ca ta cũng không biết tại sao phải như vậy trước kia ta tập trung tinh thần tìm cơ hội muốn rời khỏi thiên đ ỉ n h cũng không biết từ lúc nào ta sẽ không còn muốn việc này đối đế tuấn cũng không hề phản cảm đối thiên đ ỉ n h cũng không thấy được phiền c h á n giống như hết thệ cũng đã quen rồi cao ca đem chén trà đổ lên cao tùng bên người cười nói ngươi sẽ không muốn đi chuyển đổi yêu thân a cao tùng khẽ giật mình vội vang lắc đầu nói ta k h ở nhà đi chuyển đổi yêu thân ta cũng không phải yêu cao ca trong nội tâm âm thầm thở p h à o một cái khá tốt không có trở thành yêu tộc ý tưởng là tốt rồi người đây là thói quen thành tự nhiên tại thiên đình n ắ m quyền bị tiểu yêu đám bọn họ bưng lấy kính lấy cái kia lòng hư vinh đạt được thỏa mãn không bỏ được ly khai cũng là bình thường cao tùng nâng trung trà lên uống m ộ t ngụm nhìn cao ca liếc cười nói ngươi trà này hương vị không đúng như thế nào lo lắng ta tại thiên đình gặp chuyện không may cao ca gật gật đầu tên khốn kiếp này không chút nào thu tay lại đem yêu tộc thiên đình làm nhà mình thương k ố cũng không biết làm nhiều ít thứ tốt trở về đương nhiên Trọng yếu nhất không phải nguyên nhân này. yếu phải cao ca nghiêm m ặ tùng nói, đại i c h cả kinh ngẩng đầu nhìn hướng cao ca trần trờ nói cao ca ngươi như vậy sáu nhìn không tốt yêu tộc toàn bộ hồng hoang cũng biết vũ yêu tầm đó tất có đại chiến vẫn là kinh thiên động địa không chết không thôi đại chiến cao ca như vậy yêu cầu chỉ có một nguyên nhân nhìn không tốt yêu tộc thiên đ ỉ n h không an toàn cho nên mới muốn chính mình mau rời khỏi thiên đ ỉ n h không thể nào đâu cao tùng dưới mặt đất đầu đi lẩm bẩm nói trong đầu xuất hiện phần đông đi theo chính mình tiểu yêu bọn hắn không có rất cao t u vị tại thiên đình trong địa vị dưới mặt đất nhưng làm việc cần cù chăm chỉ chịu m ệ n h nhọc đối với chính mình cực kỳ tôn k í n h thậm chí là sùng kính cũng không sẽ cãi lời chính mình là bất luận cái cái gì mệnh lệnh những thứ này tiểu yêu đều bị đẩy vào chiến tranh như cao tùng trong nội tâm đau xót sắc mặt trở nên thật không tốt những thứ này không am hiểu tranh đấu tiểu yêu đụng phải không có đầu góc tiểu vu hầu như đều là chỉ còn đường chết chẳng lẽ mình cứ như vậy vừa đi chi sau đó để cho bọn họ nguyên một đám bị giết chết cao k ca sáu cao tùng ngẩu nhìn cao k ca. trong mắt xuất hiện một tia hy vọng cao ca giống như biết rõ cao tùng muốn nói gì khẽ vươn tay ngừng cao tùng mà nói nói cao tùng chúng ta bây giờ là nhân tộc nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó mặc dù còn không có cái gì liên quan nhưng chỉ cần nhân tộc phát triển tiếp tất nhiên sẽ cùng yêu tộc d i p d i ớ i đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết ta không thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì có quan hệ yêu tộc sự tình cao tùng nghĩ nghĩ hiện tại vu tộc hùng bá đại địa nhưng còn có vô số yêu tộc tại hồng hoang đại địa sinh tồn nhân tộc phải đi ra ngoài tất nhiên sẽ đụng phải cái này hai người gia tộc đến lúc đó tranh giành địa bàn tranh giành khu vực sàn bắn ai biết sẽ phát sinh cái gì dựa vào cao ca bao che khuyết điểm tính tình tất nhiên sẽ cùng còn lại chủng tộc đánh đập tàn nhẫn hắn là thánh nhân đệ tử dù cho khổng lồ như yêu tộc cùng vũ tộc cũng không quá đặt ở trong mắt của hắn theo đánh không lầm l à nhất định được ai cao tùng buồn rầu mà vỗ đầu một cái nói đi một bước xem một bước ca cao ca còn muốn khuyên nữa khích lệ thấy hắn bộ dạng này bộ dáng cũng chỉ tốt ngậm ngược lại yên lặng u ống t r à trong lúc nhất thời hai người lại lần đầu tiên lần thứ nhất đã không có nói chuyện p h i m hào hứng cao ca trong nội tâm có chút hối hận sớm biết như vậy sẽ biến thành hôm nay cái này bộ dáng còn không bằng trước tiên liền cầu sư phụ đem cao tùng theo thiên đình làm ra đến quá thanh mở miệng nghĩ đến đế tuấn không dám không đáp ứng a chẳng qua là khi lúc cảm thấy như vậy có tổn hại sư phụ thể diện đồng thời lại cảm thấy cao tùng mình có thể xử lý tốt việc này cứ như vậy k é o xuống xét đến cùng vẫn là không nghĩ tới tiểu tử này nhân duyên tế hội vậy mà nắm trong tay thiên đình nội chính quyền hành nói ra ai sẽ tin tưởng một cái bình thường sóc muốn tư chất không có tư chất muốn hậu trường không có hậu trường muốn tu vị chủ ô n g yếu nhất đến là hắn không muốn tu luyện một lòng cá gấp muối lao thiên gia nhìn không được thừa dịp thiên đình thành lập liền đánh xuống công đức đem hắn đẩy lên thái ớt kim、tiên. hắn thái Hắn lên tiên. ớt cao ò n muốn muối, tiếp tục cá l tùng h thừa dịp nữ hoa thành thánh, nhân thành phát hắn cảnh bình tĩnh giới mặt nước cất giấu mạch i lại đại giới. giới giấu ê lên n nóng nảy, nữ nước nước ra rổ la Cao lợp, tốt tộc Trước mặt cất t đẩy dịp mà đem ẩm. khi hắn trong phòng ngây người ba ngày liền bốn chân bắt xin ngủ ba ngày thức dậy đối cao ca nói ra ta mặc dù tiến vào đại la nhưng đối với chính mình đạo như trước ngây thơ vô trì ta cũng không quan tâm cái gì đại đạo thẩm nghĩ thật vui vẻ còn sống đế tuấn bắt ta làm việc chuyện ta mặc dù làm sau lưng cũng làm không ít trả thù sự tình cao ca ngươi nói chúng ta là nhân tộc lão tổ cái kia chính là nhân tộc lão tổ tốt rồi như yêu tộc cùng nhân tộc khó xử ta sẽ tận lực kết thúc trừng phạt những thứ này yêu tộc hoặc là đem bọn hắn điều đi điểm ấy hài tử quyền lực ta còn là có tất nhiên không để nhân tộc khó xử đương nhiên ngươi muốn cùng đế tuấn khai chiến ta đây điểm quan trọng quyền lực sẽ không có dùng ta sẽ trở lại giúp ngươi đánh hắn <cười> cao tùng hiển nhiên cảm thấy hai huynh đệ cùng đế tuấn đánh nhau rất tốt lời nói xong liền cười lên ha h a cao ca gật gật đầu chật nghe cao tùng tiếp tục nói về phần khai chiến trước ly khai thiên đình ta làm không được cao ca quý lên muốn nói chuyện cao tùng giơ tay nói cao ca ngươi hãy nghe ta nói hết thiên đình có mấy vạn tiểu yêu là theo chân ta làm việc ta có thể an bài chỉ có số rất ít tuyệt đại bộ phận tiểu yêu tại đại chiến tiến đến chi tế chỉ có thể mặc cho số phận ta sẽ đợi đến cuối cùng một khắc có thể cứu ta liền cứu về phần an nguy của ta cao ca ngươi không cần lo lắng chém g i ế t xô lô ta không am hiểu nhưng muốn nói chạy trốn ta còn là có chút tâm đắc cao ca nghĩ thầm các loại nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh cao tùng phải cùng yêu tộc quyết liệt cũng liền không cần trở đến vui yêu chi chiến thích t h u yên lòng cười nói ta đây có chút phi hành thuật pháp ngươi cũng cầm lấy đi nghiên cứu một chút chỉ một ngón tay một điểm linh quang nhẹ nhàng đi ra cao tùng mừng rỡ cười nói cái này hay ta thích đem linh quang thu vào nguyên thần không gian thiên đình sự vụ bỏ qua và năm n sau khi trở về có đoạn thời gian muốn bệ bụn đúng giờ liên lạc ca cao tùng nói xong thò tay nắm lên một chút cây bạch quả ngân hay quả dưới chân khẽ động ở nhân gian biến mất tiểu t ử này cao ca cười mắng một tiếng sự tình từ nay về sau ai cũng không biết như thế nào sống được vui vẻ là được rồi cao tùng đi rồi cao ca bốn phía nhìn xem giống như toàn bộ thủ dương sơn đều không có người nhân tộc tổ đình bên kia cũng chỉ t h ừ a một cái minh n g u y ệ t đang giả bộ điểm b ê ngoài n tiếp đãi các bộ lạc đến tìm hiểu người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn làm chuyện gì thích thú thông chi minh n g u y ệ t một tiếng lay động n h ó n g một cái tiến vào bắt cảnh cung tu luyện a gần đây thời gian và năm cao ca mặc dù không cần lại chạy ngược chạy xuôi mà là đang thủ dương sơn ngây người ra nhưng là nhân tộc sự tình đi vòng vo mấy ngàn năm thực đang dùng tâm thời gian tu luyện thật đúng là không có vài ngày bất quá tu luyện đến hắn tình trạng này thông thường tu luyện sớm đã không cần cố ý khống chế thanh linh châu phản hồi về đến linh lực bị pháp lực rèn thể pháp tự động hấp thu rèn thể cổ thân thể này không giây phút nào không tại tăng cường như vậy tăng trưởng cao ca một mực không có cảm giác được cái gì bình cảnh tựa hồ không c ó i chừng mực bình thường mỗi lần qua một thời gian ngắn cao ca muốn một lần nữa thiết trí một lần phong ấ n để tránh lực lượng cường đại tràn thể mà ra quá thanh tiên pháp vẫn còn đại là sơ kỳ cảnh giới giới trung kỳ còn có hết sức xa xôi khoảng cách bất quá cao ca đ ố i cái này tu vi tăng trưởng cũng không quá s ấ t ruột đây cũng là quá thanh tiên pháp ý chính v ô vi mà đi cảnh giới đã đến tự nhiên cái gì cũng tốt một khi cương cầu ngược lại rơi vào tầm thường cảnh giới trì trệ không tiến được không bù mất một thân linh bảo hầu như đều đã tế luyện hoàn thành nói là hầu như là v ì định hải thần châu là một mực giữ lại cuối cùng ba phần không có tế luyện cho hai kiện hợp thể linh bảo tiến hóa chảy ra lỗ hổng tạm thời mà nói cao ca có thể cảm giác được hai mươi b ố khối định h ả i thần châu tiến hóa tốc độ không có chính mình tu luyện tích lũy lực lượng tốc độ nhanh điều này làm cho cao ca nối u lòng một miệng l ư ơ n khí nếu không muốn mạnh mẽ áp chế định h ả i thần châu tiến hóa còn không biết đạo có thể hay không sinh ra ảnh hưởng không tốt mà đổi thành một kiện không có tế luyện hoàn toàn chính là xây dựng một tiểu h ắ t côn cái này một mực không biết tế luyện mấy thành tiểu h ắ t côn coi như v ư ợ t sâu không đáy mặc cho cao ca như thế nào tế luyện cũng không có có thể sinh ra cái loại này thuận buồm xuôi do cảm giác có lẽ bởi vì nó không phải linh bảo chẳng qua là một loại linh căn tài liệu Không cao ó linh b ca dẫn, tự ế l u y nhiên toàn, nhất đối với nó yêu thích dị thường có cái thời gian tìm đi ra tế luyện một hai dùng câu có thể sử dụng được càng thêm thuật tay cao ca tiến nhập trạng thái tu luyện thủ dương sơn liền hoàn toàn yên tĩnh xuống hồng hoang đại địa cũng theo n ào náo động tiến nhập bình tĩnh nhưng bình tĩnh dưới mặt nước cất giấu mạch nước ẩm trên trời dưới đất yêu tộc mỗi ngày đế đông hoàng yêu sư cũng không có động tinh gì cũng không hề đối vu tộc phẫn nộ khôi phục vạn năm trước bộ dáng theo tam thanh các loại nhao nhao thành thánh yêu tộc cao thấp bởi vì nữ hoa thành thánh c h i nhắc tới cái kia trong xương sức lực bị thật sâu che giấu mà bắt đầu thiên đình phía trên sớm được trận pháp che lấp ngoại nhân không được gặp ba trăm sáu mươi vị trí yêu tộc tinh thần đều đại la tu vị đứng yên ở thiên đình trên chín tầng trời cấu kết hồng hoang ba trăm sáu mươi khối chủ tinh ba trăm sáu mươi khối chủ tinh vốn phản hồi cho hồng hoang tinh lực điểm đều đặt một bộ phận đi ra phóng đến ba trăm sáu mươi vị trí tinh thần trên người thái nhất thân cư thái dương tinh chủ vị không ngừng thi triển đạo pháp cấu kết ba trăm sáu mươi vị trí tinh thần đem chúng tinh thần lực số lượng ngưng tụ cùng một chỗ chậm rãi lưu chuyển trên bầu trời không ngừng xuất hiện không gian tái o diện hiện tượng đó là chu thiên tinh đấu đại trận còn không thành thạo vận chuyển dẫn đến lực lượng tiết ra ngoài bố trí thái nhất mỗi một lần cấu kết dẫn động chính là ba trăm sáu mươi khối tinh thần lực lượng như không phải hắn sinh ra thái dương tinh dùng thái dương tinh là che chắn nhưng tại đây ba trăm sáu mươi khối tinh thần lực lượng hòa hoãn cũng đủ để lại để cho hắn bản thân bị trọng thương nhưng giờ phút này dựa vào thái dương tinh làm hòa hoãn ba trăm sáu mươi khối tinh thần lực lượng đã chậm rãi bị thái nhất chỗ khống chế mặc dù còn lâu mới có thể nói vận chuyển như ý nhưng dù sao đã vượt qua là quan trọng nhất giai đoạn còn dư lại chính là thuần thục cùng phối hợp vấn đề chu thiên tinh đấu đại trận đã mới gặp gỡ hiệu quả mà yêu tộc đối thủ một mất một còn cả ngày nghĩ đến ăn yêu thì không có đầu vóc vụ tộc đám bọn họ trăm vạn năm đến một mực làm theo ý mình ngoại trừ không bắt giết có thần vị sân thần hà bá thổ địa thần bên ngoài còn lại dám ở hồng hoang đại đ ị a tán loạn tiểu yêu trong yêu đại yêu vu tộc giết đứng lên là không chút nào nương tay hiện tại những thứ này yêu tộc đã không hề tùy ý phát ra yêu khí hoành hành không c h u n g nguyên một đám thu liễm phải cùng còn lại hồng hoang vạn gia tộc giống như đúc trung thực giống như chỉ chín cút bất quá cựu hận đang không ngừng tích lũy hàng tỷ trong chủng tộc sinh ra đời yêu tộc cũng thật sâu che giấu tại tất cả sân thần hà bá thổ địa thần đạo tràng trong lĩnh vực hàng tỷ trong chủng tộc cái kia chút ít lao g i a khọn dù cho đối với chính mình trong tộc trong sinh hay đại bộ phận biến thành yêu mà cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng khi bọn hắn bộ tộc tiểu yêu bị vu tộc bắt giết bọn hắn như trước vọt ra cái này thời kỳ giọng chính chính là vu tộc xưng ơ bá đại địa không ngừng tiêu hao bắt giết các tộc di lão bắt giết các tộc tân sinh yêu nghiệt không có bị yêu tộc tụ tập lại hồng hoang hàng tỷ chủng tộc chia rẽ tại vu tộc trước mặt không hề năng lực phản kháng đây là vu tộc thời đại c h ư ơ một trăm chín mươi bảy các ngươi rõ ràng rất kiêu ngạo trong núi không biết tuyến nguyện nhân dân đã qua ngàn năm một ngày này nhân tộc tổ đình tiên âm từng trận đạo vận liên tục tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt nhân tộc tám trăm ba mươi sáu môn phái một nghìn hai trăm sáu mươi chín cái luyện thần đệ tử năm trăm bảy mươi sáu cái luyện hư hợp đạo đệ tử cùng nhau tham gia nhân tộc tổ đình tổ chức vạn t u ế cúp thi đấu cái này nhân tộc lần thứ nhất vạn t u ế bôi chỉ có một hạng mục chính là đấu pháp solo quyết ra bảy mươi hai luyện thần ba mươi sáu luyện hư tổng cộng một trăm linh tám tên đệ tử tiến vào nhân tộc tổ đình tu luyện tin tức ngàn năm trước đã t r u y ề n r a tất cả nhân tộc môn phái đều s ô trào thông qua mấy ngàn năm dạy bảo nhân tộc những tu sĩ này sớm đã đã biết lão tổ tu vị cảnh giới đại la siêu thoát hết thảy vĩnh hằng tiêu giao đại la kim tiên có thể được đến đại la lão tổ trực tiếp chỉ đạo là tất cả nhân tộc suốt đời cao nhất vinh dự trở lại bộ lạc có thể nói khoác vô số và năm cho nên giải thi đấu ngay từ đầu liền lộ ra đ ẳ n g đ ẳ n g sắc khí chém giết được dị thường kịch liệt dù sao mọi người trong nội tâm đều có mấy toàn bộ nhân tộc tất cả môn phái trưởng giáo trưởng lão đều hội tụ ở chỗ này chắc chắn sẽ không xuất hiện tử vong hiện tượng đây còn không phải là có thập phần bổn sự hay dùng chỗ hoàn toàn đến vạn nhất giết ra biên có thể minh nguyệt tự nhiên sẽ không khắc khí cũng không biết đạo tâm đau nhức đem thủ dương sơn trong khố phòng tất cả thứ tốt đều lật ra đi ra càng làm phân tán tại tất cả môn phái giúp đồng từ đám bọn họ triệu hồi đến hơn một mươi người chỉ tốn hơn một mươi ngày thời gian sẽ đem lễ ăn mừng thị n h y ế n chuẩn bị thỏa đáng cao ca bê quan đi ra hảo hảo khen ngợi minh nguyệt một phen lại để cho minh nguyệt tại các huynh đệ trước mặt phóng đại mặt núi đắc ý phi phạm tổ đình các nơi thiết t r í diễn võ trên đài chém giết không thôi tổ đình hậu viện lại ăn uống linh đình nhất phái h ỏ a khí kính các vị một ly mấy ngàn năm vất vả mới có nhân tộc hôm nay chi quy mô cao ca đứng lên hướng đại gia hỏa mời một ly rượu mọi người nhao nhao đứng dậy cung kính mạ uống một chén này nói thẳng không khổ cực đại gia không cần khách khí các loại lời nói đi qua chương trình cao ca cùng đại dung các loại mấy cái thái ớt hậu kỳ ngồi xuống nói chuyện với nhau còn lại người các loại tự do hành động lẫn nhau m ờ i rượu kể do đ ừ n g tình hỏa cô cùng sông lớn các loại sáu cái nhân tộc đời thứ nhất cùng mặt khác ba mươi ba tên nhân tộc thiên tiên cùng một chỗ cũng tham gia lần này t h n h yến bọn hắn toàn bộ bị mượn đã đến tất cả môn phái đi đảm nhiệm trường lão đại đô phụ trách quản lý nhất phái sự vụ nhưng đều là lần thứ nhất tham gia lão tổ tổ chức kiến hội đều lộ ra có chút kích động đ ô n g tử đám bọn họ chạy vào chạy ra vui cười truy náo bất quá cũng không có như thế nào uống rượu bọn hắn còn có nhiệm vụ muốn đi làm trận đấu trọng tài Qua m ộ trải ngày muốn thay phiên không thay một đám, dám thiên a hỏa, ta kia Hỏa cô tay nói ra, tiểu tí tự gật gật theo t ngồi, đi, đi cái người nhiên mọi người gật gật đầu, đi theo mặc sở đi. uống rượu, rượu nguyện đầu, chỗ không hướng đừng đây này ngốc nào. ở ở sở các có sức lực cô mặc r ý, về qua nhiều năm như vậy nhân tộc những thứ này tu vị cao nhất người sớm đã đã biết nhân tộc tại trong hồng hoàng địa vị cũng rõ ràng lao tổ thiết lập môn phái dụ ý cái này một thị hiến đúng là cùng thủ dương sơn tu sĩ gần hơn quan hệ cơ hội tốt đối với mấy cái này tại nhân tộc truyền đạo tu sĩ nhân tộc cũng là đầy cõi lòng cảm kích mặc kệ bọn hắn là bởi vì sao nguyên nhân đến nhân tộc khai tông lập phái truyền đạo thụ pháp nhân tộc đều là tiền lời người đều có lẽ cảm tạ bọn hắn hỏa cô vừa đi s ô n g lớn lý tuyển các loại nhân tộc tu sĩ cũng đều nhao nhao bưng chén rượu lên hướng về bản thân t r ư ở n g giáo tiệc rượu bước đi rất nhanh liền cùng một chúng thủ dương sơn tu sĩ uống thành một đoàn đại dung bưng chén rượu lên hướng cao c a ý bảo cảm t h ắ n nói cái này mấy ngàn năm ta một mực lưu ý lấy nhân tộc phát triển nhân tộc tuổi thọ mặc dù ngắn lại thông minh hiếu học có thể tu luyện giả tầng tầng lớp lớp chủ yếu nhất là n h â n tộc sinh sôi n ả y nở năng lực thật sự q u á cường đại trải qua nhiều đời tích lũy n h â n tộc thực lực chỉ sợ sẽ vượt qua hồng hoang hàng tỷ chủng tộc xếp hạng v u yêu về sau trở thành hồng hoang đệ tam đại chủng tộc đại gia tốt ánh mắt sớm liền nhìn ra nhân tộc tiềm lực vô hạn chúng ta dồi theo kỳ vĩ nhưng là ngồi mát a n b ắ t vàng cao ca uống một mục rượu cười nói n h â n tộc mới vừa v ậ n tập tên h ọ c bước nhưng là cần bảo vệ thời điểm các vị còn cần nhiều chú ý một hai bốn đó là tự nhiên thanh nham tiếp lời nói chúng ta truyền xuống đạo thống tất ự nhiên cần bảo vệ, như có cái kia không có mắt, khiến cho hắn nếm thử chúng ta thủ dương sơn quá thanh thần cho thử thủ cái kia lôi. có có bảo vệ, quá ta mắt, m y người cùng m ộ cả h thưởng. ỗ vô tay, cười tăng、thưởng. Tất cười c mọi người minh bạch thành nham trong bạch là ờ i nói chi nhân bên n đã hết chi ý. Nhân tộc ý, ra g o i k h u tử trường, đụng với yêu tộc tỷ lệ, cơ là 100%. Tất t người đụng với hội mọi yêu cơ cả lệ, là là p h ụ sinh ra đ ố i yêu tộc oán hận còn xa chưa từng biến mất đ ố i yêu tộc thiên đình là không thể không biết làm sao nhưng đối với trên bình thường tiểu yêu t r ù n g tộc thật đúng là không sợ ước gì rét nhiều mấy cái tiết tiết trong lòng tích xúc ngàn vạn năm p h n ớt cái này một đám hải tử người đấu pháp kinh nghiệm đều siêu cường dạy dô đệ trong ử bữa tiệc có người luận đạo có người diễn pháp vô cùng náo nhiệt đã vượt qua ba mươi ngày một trăm linh tám tên nhân tộc cực hạn đệ tử trổ hết tài năng đi tới nhân tộc tổ đình đại điện cao ca chậm rãi nhìn chung quanh liếc những thứ này chính là nhân tộc trong cực kỳ có thiên phú chăm chỉ nhất khắc hộ cao ca cũng không có không có nói sai với hắn mà nói những người này đều là tiểu tử trong đó có mấy cái vẫn là tiểu thí hai lúc vừa bị thu nhập tiến các phái thời điểm cao ca chỉ thấy qua nói một cái mấy ngàn năm đi qua cao ca dung nhan không thay đổi chút nào những thứ này nhân tộc đệ tử có đã tóc trắng xóa đại bộ phận người thì là trung niên người bộ dáng bị thanh niên bộ dáng lao tổ xưng là t i ể u tử tình cảnh thiệt tình có chút buồn cười cao ca không phát giác gì nói ra cái này một ngàn năm các ngươi đi theo lấy ta tu luyện nói bề lòng nghị lực nộ tính các ngươi cũng không thiếu hung ác cưng ờ hãn khôn khéo tài giỏi các ngươi cũng đều có đủ hơn trăm nhân tộc tu sĩ đều lộ ra dáng tươi cười l a o tổ khích lệ thế nhưng là rất khó được đến trở về có thể nói khoác một trăm năm nhưng là ta quan sát các ngươi chiến đấu phát hiện đại bộ phận mọi người thực lực cường hãn thắng được đường đường chính chính thậm chí có mấy cái còn hết sức nhẹ nhõm không biết là cố ý làm ra bộ dạng vẫn là bản thân như thế ta trên người các ngươi thấy được giống nhau dư thừa thứ đồ vật Trăm tám thi tổ trị một rất mắt, tử tộc tu rất biết tộc ra, rõ ràng mời giáo. ánh đám các cái người ngay ngắn hướng nói, ngạo. dùng nhìn này dương nhân tộc tu sĩ, nói ra, các người rõ ràng rất kiêu ngạo. Không biết kiêu ngạo cái gì. Nhân gì. Kiêu loại hài kiêu kiêu coi lao Cao ca cao khí thể lễ, có kéo kỳ quả xem sĩ, tranh đoạt thuộc về nhân tộc lãnh địa của mình c à o ca nhàn nhạt thoại ngữ tại một trăm linh tám cái nhân tộc thiên kiêu đệ tử vang lên bên hai mọi người giật mình trên mặt hưng phấn tự ngạo thần sắc chậm rãi thu liễm dần dần trở nên có chút xấu hổ ta không phải đà kích các ngươi quét các ngươi hào hứng các ngươi có lẽ cũng biết cùng hồng hoang hàng tỷ trùng tộc so sánh với nhân tộc còn vô cùng nhỏ yếu nhỏ yếu đến thậm chí còn không có một khối chính mình dành riêng lãnh địa rất nhiều nhân tộc tinh anh trong mắt hiện ra một tiêu nghi hoặc hiện tại nhân tộc sinh hoạt hào、hảo. cao h u u n g q n n h h rất i ề ca h chống đ ị thản nhiên nói tiểu hỏa ngươi nói một chút nhân tộc lãnh địa ở nơi nào tiểu hỏa các loại sau cái một đời nhân tộc đứng ở một bên xem lễ nghe vậy tiến lên một bước chấm giọng nói chúng ta nhân tộc sinh ra ở bất chu sơn hạ cao tùng lao tổ đạo tràng được thủ dương sơn lão tử thánh sư thương cảm bị cho phép tại thủ dương sơn g i ả i dưỡng sinh hơi thở thủ dương sơn là lão tử thánh sư đạo tràng cũng không phải nhân tộc lãnh địa của mình chúng ta nhân tộc cũng không có mình lãnh địa phần đông n h â n tộc tinh anh sắc mặt trở nên thật không tốt xem vấn đề này mọi người cũng không phải không biết nhưng chưa từng có suy nghĩ sâu xa mấu chốt trong đó ngàn năm vạn năm tại thủ dương sơn sinh hoạt sinh ra phát triển tu luyện tựa hồ sinh hoạt tại nơi này là đạo lý hiển nhiên được rồi lao tử thánh sư tại nhân tộc truyền bá trí tuệ mọi người cảm thấy cùng lao tử thánh sư thân cận tựa hồ cảm thấy ở tại lao tử thánh sư đạo tràng cũng là chuyện đương nhiên cao ca thấy mọi người dần dần trở nên xấu hổ cũng không có thể quá đả kích tính tích cực thích thú nói đương nhiên đó cũng không phải bởi vì các ngươi nguyên nhân các ngươi cũng không nên vì vậy mà lại cái gì không tốt ý tưởng thánh sư chưa từng có đối nhân tộc lúc này ở lại có bất kỳ gì nghị nhưng chúng ta nhân tộc không thể không vì chính mình suy nghĩ một chút không thể không là thánh sư suy nghĩ một chút chúng ta nhân tộc còn yếu tiểu nhưng chúng ta nhân tộc sẽ không một mực nhỏ yếu người của chúng ta miệng càng ngày càng nhiều tu sĩ càng ngày càng nhiều mong muốn sinh lợi lãnh địa cũng càng lúc càng lớn luôn luôn một ngày chúng ta muốn đi ra thủ dương sơn hướng ra phía ngoài phát triển cao ca dừng một chút nói đi tranh đoạt thuộc về nhân tộc lãnh địa của mình nhân tộc các tinh anh lần đầu trong mắt nổi lên thần sắc kích động là toàn bộ nhân tộc đi tranh đoạt sinh lợi lãnh địa đây là hạng gì vinh quang sự tỉnh cao ca âm thầm đau đầu bây giờ nhân tộc còn vô cùng đơn thuần một câu lời nói nặng liền bi phân cần chết một câu tản án dương liền nguyện ý vì chi chịu chết khiến cho nói chuyện đều được cẩn thận e sợ cho đã kích thích những thứ này mấy ngàn tuổi tiểu tử mà các ngươi chính là nhân tộc hướng ra phía ngoài thăm dò tiên phong nhân tộc các tinh anh xuất hiện một tia bạo động hưng phấn tâm tình đang không ngừng lan tràn hưng hực chiến ý không ngừng kéo lên tựa hồ muốn lao ra đại chiến tám trăm hiệp được rồi cao ca cười mắng cao ca lần này đã nói chi đạo thiên vệ tại sát phạt luyện thể chữa thương còn mang theo một ít hồng hoang thực vật động vật sinh linh sinh tồn chi đạo mục đích rất rõ ràng chính là muốn tại đây chút ít nhân tộc tiên phong đi ra ngoài chi tế để cho bọn họ có được càng nhiều nữa bảo vệ tánh mạng bản lĩnh một phen diễn giải mặc dù không có ba hoa trích tròe địa dũng kim liên nhưng là tổ đình đại điện tụ linh trận pháp mở rộng ra ngưng tụ mà đến linh khí m ớ i có thể thành dịch một đám n h â n tộc tinh anh vô cùng thoải mái mà một bên nghe đạo một bên vận công hấp thu linh khí suy diễn đạo pháp thực lực đi từ từ cỏ dâng lên hai trăm năm sau cao ca dừng lại diễn giải một đám n h â n tộc tinh anh như trước đám chìm tại đạo pháp suy diễn bên trong cao ca đem mọi người nguyên một đám chuyển qua đơn độc trận pháp ở trong suy diễn sát phạt tri đạo trong trận sát phạt đạo vận đồng、đậm. quy tắc hiển lộ suy diễn luyện thể c h i đạo chữa thương c h i đạo đều có tương ứng đại trận cho mọi người cung cấp tương ứng suy diễn hoàn cảnh vì bọn họ lĩnh ngộ quy tắc trợ lực tốt một phen bận rộn mới an bài thỏa đáng hỏa cô dâng trà xanh cười nói lao tổ như vậy an bài những thứ này tiểu tử thế nhưng là thật có phúc đi ra về sau chỉ sợ mỗi cái đều muốn tiến nhất giai cao ca tiếp nhận trà xanh gật gật đầu nói đều có thể tiến nhất giai lại tại thí luyện trong trận pháp đi một lần đối hồng hoang đại địa tình huống liền cơ bản tâm lý năm chắc tiểu hòa nói thí luyện trong trận pháp mô phỏng tình huống so trong hồng hoang càng thêm tàn khốc tin tưởng các tiểu tử rời đi cái này một lần sau khi rời khỏi đây cơ bản có thể bảo trụ tánh mạng của mình cao ca lắc đầu có chút bất đắc gì nói cái dạng gì mô phỏng cũng không sánh bằng sự thật chúng ta cũng là cố gắng hết sức cố gắng lớn nhất về sau phải dựa vào bọn hắn đi chiến đấu cái này một đám người đem với tư cách n h â n tộc tiên phong hướng ra phía ngoài thăm dò thăm dò rõ ràng thủ dương sơn tình huống chung quanh sau đó đem tình huống chuyển quay lại nhân tộc tổ đình nhân tộc tổ đình lại cùng theo ý kiến của bọn hắn xác định nhân tộc bước đầu tiên có lẽ hướng bên kia đi cái này chính là rất trọng yếu một bước n h â n tộc một bước này bước ra đi muốn chính mình đi đối mặt tán khốc hồng hoàng sinh tồn hoàn cảnh cao ca sẽ không một mực hộ khi bọn hắn tả h ư u lần này bồi dưỡng về sau nhân tộc tổ đình liền đem chuyển giao cho tiểu họa bọn hắn sáu cái quản lý nhân tộc sự tỉnh để cho nhân tộc chính mình quyết định một vạn năm thời gian tại cao ca dốc lòng chiếu cố đào tạo hạ cao ca vững tin nhân tộc đã so với chính mình trong ấn tượng chính là cái kia nhân tộc thực lực ít nhất cường đại gấp mười lần chủ yếu nhất là cao ca cho nhân tộc đã thành lập nên một cái bồi dưỡng cường giả cơ chế chỉ cần cái này cơ chế bình thường vận chuyển nhân tộc thực lực sẽ không ngừng nâng cao vì cân đối môn phái cùng bộ tộc thực lực sai biệt cũng vì tập trung tài nguyên bồi dưỡng số ít tinh anh p h ầ n tử cao ca o yêu cầu tất cả môn phái tại mỗi lần nhất cấp tấn chức trong đều muốn không ngừng sàng lọc tuyển chọn đệ tử đem một vài không đủ đệ tử y ế u t ố chạy về bộ lạc đi những thứ này học tập tất cả giai đạo pháp đệ tử trở lại bộ lạc sau cũng tất nhiên sẽ truyền bá chính mình sở học có thể tăng cường bộ lạc thực lực dùng bộ lạc phần đông nhân khẩu làm cơ sở mấy cũng có thể bồi dưỡng một ít cường giả đi ra cuối cùng nói không chừng có thể ở cường giả số lượng cùng tất cả môn phái lẫn nhau cân đối hai cái chân đi đường tổng hội càng thêm ổn định một ít tiểu hòa các loại biết rõ lao tổ muốn ly khai tổ đình trở lại thủ dương sơn đi tu luyện nguyên một đám n h ị n xuống không m u ố n d ố c sức l i ề u mạng làm việc thầm nghĩ lao tổ t r ư ớ c khi rời đi có thể nhẹ nhõm một ít cao ca tại nhân tộc tổ đình đã thành lập nên một cái truyền tống môn đây là đi thông thanh linh châu đại môn cao ca nói nhân tộc tân chức thiên tiên cảnh phía sau núi thí luyện trận pháp đã không có tác dụng phải đi nơi đây nơi đây rất nguy hiểm sau khi đi vào phải cẩn thận cao ca cũng không có nói cho tiểu hòa bọn hắn đây là thế giới của mình vì không cho bọn hắn sinh ra ỉ lại tư tưởng tại thanh linh đại lục bên trong còn không có sinh linh sinh ra đời linh trí nhưng ở cao ca cố ý đào tạo hạng các loại hung hoành g i ã thú nhiều vô số kể thực lực thậm chí có thể so sánh với kim tiên một cái thiên tiên đi vào cần phải cẩn thận cẩn thận không một chút phân tâm mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình thanh linh đại lục tuy chỉ có hồng hoang một phần vạn đại nhưng đối với một cái thiên tiên mà nói như trước vô cùng to lớn cần được phi cái đo đến thời gian ngàn năm mới có thể bay đến trung ương tiểu chú núi nhưng cao ca cố ý an bài thanh linh đại lục dã thu thực、lực. chương một trăm chín mươi chín nhân tộc sinh ra như vậy mê chi tự tin đại lâm một đao đem hơn một trượng lớn nhỏ độc rác dương đầu đổ xuống tay trái vỗ một cái trưởng tâm lôi tạc hạ đem độc rác dương thần hồn đuổi rét sạch sẽ thật dài thở phào một cái thò tay đem dài bảy tám triệu dê thân thu vào trong túi chữ vật thân thể l ó ạ i lên đã đi ra hiện trường xuất hiện ở mấy trăm dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ trên đỉnh thân thức cẩn thận tại mọi nơi quét hình ra đa một lần không có phát hiện cường đại sinh linh t h ở phao một cái một cái kích thước l ư n g áo lớn nhỏ đầu lưỡi như thiểm điện theo bên người trên cây xì ra trong chớp mắt liền đi tới đại lâm trước mắt đại lâm một quyền ném ra đem đầu lưới đánh nát ngầm đầu hướng về trên cây lại là một q u y ề n lực lượng vô hình đem trên cây một cái trượng rất cao màu xám nhái bén lập tức giết chết thi thể theo trên đại thụ rất xuống vẫn còn giữa không trùng bóng xanh loại lên một cái cỡ thùng nước tiểu thanh xả một ngụm đem nhái bén thi thể cắn lôi trở lại trên cây đại lâm nhìn thoáng qua thấy kia tiểu thanh xả một cái sức lực đối phó nhái bén thân thể cũng lơ nễm tại đại thụ gốc ngồi xuống làm sơ nghỉ ngơi hắn là đông tổ sáu thành viên phụ trách hướng đông nam phương hướng thăm dò hai đồng bạn tại trái phải vạn dặm có hơn một đường đi về phía trước cách mỗi một năm ba người sẽ đụng một lần đầu giữa lẫn nhau trò chuyện thăm hỏi thoáng một phát cô tịch tâm linh cũng trao đổi thoáng một phát trong một năm sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy Ba người đại ề u tiểu sử dụng ngọc giản như từng phần toàn đánh ghi chép, như vậy từng cái tiểu tổ thì có ba phần ghi chép, ghi thì vậy tổ ba bộ đánh rơi m o h ể m lâm i đi rất nhiều. Đại ề n nhỏ rất l cái này, tiểu tổ đã tiến này lên hơn tổ đã bây ê n trong, dựa theo quy định, bọn hắn đường theo thể bắt dựa quy đầu đã Đại có về. l m b â giờ là luyện hư hợp đạo trung kỳ t u vị thực lực tại toàn bộ n h â n tộc trong đều là người nổi bật xuất thân hạng nhất môn phái thiết tần cửa trong phái số một là thiết tần cửa đại sư huynh ngọc tần trưởng giáo đệ tử đ ắ c ý đại lâm cũng không phụ ngọc tần trưởng giáo kỳ vọng vạn t u ế bôi giải thi đấu trong trực tiếp giết tiến vào ba vòng tháng một n ă m t r m ộ t sáu bài danh đ ệ i tam rất là cho trưởng giáo kiếm mặt mũi vạn thuế bôi tuyển ra một trăm linh tám người bị chia làm ba mươi sáu tiểu tổ theo đông bắc phía nam phương bắc hướng ra phía ngoài thăm dò nên vì nhân tộc tìm ra một cái tương đối dễ dàng khuyết trương con đường đại lâm đã đi ra thủ dương sơn phạm vi mới biết được thủ dương sơn mỹ hảo đã c ó đối lập mới biết được lao tổ bàn cho nhân tộc nguyên lai so n h â n tộc biết rõ đấy hơn rất nhiều thủ dương sơn bên trong linh lực dồi dào an cỏ động vật chiếm được tuyệt đại bộ phận manh thu cực nhỏ độc trùng càng là rất thưa tớt một cái nhân tộc tiểu h ả i tử chỉ cần cẩn thận chút ít liền có thể tại cả vùng đất tùy ý sức chạy chơi đùa nhưng vừa ra thủ dương sơn phạm vi như vừa rồi như vậy là qua độc xà nhiều vô số kể bình thường nhân tộc đi ra đụng phải như vậy khắp nơi đều có hơn một trượng cao độc xà kích thước l ư n g áo phẩm chất độc xà hầu như không có mạng sống khả năng có thể quan trọng nhất là như vậy là qua độc xà tại hồng hoang cả vùng đất lại là cấp thấp nhất tồn tại hồng hoang đại địa còn có vô số mở ra linh trí sinh linh chiếm đóng từng tòa đỉnh núi một mảnh dài hẹp sân cốc nếu muốn ở những địa phương này ở lại nhất định phải nguyên một đám đỉnh núi đi tranh giành một mảnh dài hẹp sơn cốc chém giết đại lâm cương mới chém giết độc giắt dương chính là như vậy tồn tại đại lâm mặc dù cảm thấy con đường phía trước thật sự gian khổ nhưng cũng không có mất đi tiến tới c h i tâm lão tổ mà nói một mực khích lệ lấy hắn lại để cho hắn nguyện ý vì chi trả giá cánh mạng đã ở chỗ không tiếc chúng ta n h â n tộc sẽ không một mực nhỏ yếu người của chúng ta miệng càng ngày càng nhiều tu sĩ càng ngày càng nhiều tranh đoạt thuộc về dân tộc lãnh địa của mình đúng nha chúng ta dân tộc mới bất quá phát triển vào năm đối với còn lại hỏng hoang chủng tộc tồn tại thời gian c những ộ i có thể, tộc, tộc thể h tu sĩ. sĩ này tuy nhiên thực lực còn thấp nhưng bọn hắn đã, đã có được dài dòng buồn chán tuổi thọ thông qua tu luyện có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ mà theo nhân tộc số lượng không ngừng mà gia tăng tất cả môn phái đã ở mở rộng đệ tử tuyển nhận tu luyện đạo pháp tộc nhân cũng càng ngày càng nhiều một bên phải không đoạn trở nên mạnh mẽ một bên phải không đoạn tăng nhiều chỉ cần có thời gian nhân tộc sớm muộn có một ngày có thể cùng hồng hoang đại tộc cùng so sánh húng chi nhân tộc còn có cái cao ca láo tổ tại có lao tổ tại nhân tộc sẽ không sợ bất luận cái gì nguy hiểm v ạ năm n h n g đúc lại để cho nhân tộc sinh ra như vậy mê chi tự tin ngược lại là vượt quá cao ca dự kiến đại lâm không có cân nhắc nhiều như vậy dựa theo ước định phương thức tại đỉnh núi chung quanh bố trí xuống ký hiệu lại để cho đồng bạn xa xa có thể phát hiện mình ở chỗ này sau đó lấy ra cái đơn sơ trận bàn tại dưới đại thụ thiết cái che l ớ p trận pháp là được che đậy bình thường xa trùng cũng có thể đem mình đám người tung tích che giấu lạng lạng yên đại ngồi điều tức h đã qua ba ngày đại lâm cảm giác trận pháp có d ị động hơi chút thao tác thoáng một phát liền gặp được hai người đồng bạn đang tại bên ngoài chợ bề bộn mở ra trận pháp đem hai người đồng bạn thả đi vào đại lâm thiết đầu cánh liễu ba người đều rất ư n ấ n một năm không gặp người chính là một năm không nói chuyện đại lâm i mở không, càng càng càng càng ha ha, không, không thèm quan tâm lấy ra một cái hồ lô nói ta phát hiện một cái linh tuyển tưới chút ít linh thủy các ngươi nếm thử thiết đầu cùng cành liễu đều móc ra chính mình đòi bình tiếp nhận linh thủy sâu sắc đã uống bài n g ụ m chỉ cảm thấy trong bụng linh khí b ố n phía vệ bụng dừng lại điều tước tiêu hóa cái này cổ tinh t h ầ n tiên thiên linh khí thật sự là bảo bối tốt nha thiết đầu khen cành l i ê u gật gật đầu nói mỗi ngày uống mấy n g ụ m chống đỡ qua được nửa ngày tu luyện đại lâm đắc ý nói cái k i a linh t u y ể n đã bị ta che lấp về sau khiến cho bộ lạc của ta hướng nơi đ â y chuyển thiết đầu hú lên quái dị nói ngươi không tiễn cho các ngươi thiết tần cửa ư không sợ các ngươi trưởng giáo một cái tắt đánh chết ngươi đại lâm xì một tiếng kinh miệt nói ngọc tần trưởng giáo thế nhưng là thái ớt kim tiên đạo pháp tu vị sâu không lường được nghe nói tại thủ dương sơn cũng là quyền cao chức trọng trên người bảo bối vô số biết được để ý ta đây mắt tiểu linh tuyển ba người cười toe toét hàn huyên trong chốc lát bắt đầu thông báo riêng phần mình một năm nay kiến thức núi hình t h ủ y văn sinh vật g i á thú còn có là quan trọng nhất có hay không đụng phải mở ra linh trí linh thú một phen thông báo ba người sắc mặt đều âm chầm xuống độc giác dương đại lâm chém giết hai cái thiết đầu chém giết một cái cảnh liêu chém giết hai cái đều là mở ra linh trí một thân tu vị tại luyện hư hợp đạo sơ kỳ hoặc là luyện thần hóa hư hậu ký sinh linh.、Đây、là luyện ký đại â đây y là linh. làm cùng một cái bộ tộc sinh linh. Ba người đồng thời làm ra tới đây tốt phán đoán. một bộ thời tới tốt Ba ra đ lâm muốn chuẩn bị lần này muốn dẫn gặp mặt sau, muốn dẫn đầu hai nhìn g vòng ư ờ i đi ư thiết đầu cùng cánh liêu liếc còn chưa mở miệng thiết đầu nói không cần hỏi ta khẳng định phải đi chương hai trăm quả nhiên có lừa dối ba người thương nghị nhất định một lần nữa kiểm tra rồi các loại ngọc dạng tin tức tình huống càng làm riêng phần mình trang bị đều thanh lý một lần giữa lẫn nhau đều đặn đều đặn phòng ngự cùng tiến công vũ khí đại lâm đem linh tuyển nước chia ra làm ba thiết đầu cùng c ả n h liễu cũng không có khách khí đều thu xuống chuyến đi này tranh đấu hầu như không thể tranh n ẽ linh lực tiêu hao có thể sẽ dị thường cực lớn cái này linh tuyển nhưng là vô cùng tốt bổ sung linh lực bà bối ba người lại điều tức ba ngày đều cảm thấy ở vào trạng thái tốt nhất thích thu chuẩn bị xuất phát lao tổ phù hộ tổ linh gặp Lao tổ Tổ phù hộ. đại ì đình n người lẫn nhau h phù hộ. gặp. gặp. Lao Ba tổ Tổ t m b ệ t tức che của chia khí mình, giấu lâm à m một ba hai sau, cái trước dọc lộ tuyến, theo s như trước đi trung lộ không dám ở không t r u n g phi hành tại đại thụ phía dưới rất nhanh tiến lên vô số xà trùng hung hãn không sợ chết vừa thấy được sinh vật tới gần há miệng liền cắn đại lâm thu lực tới đây chính là một cái tát bắt nó đánh cho chóng mặt cũng liền bất chấp dây d i a chính mình không thể phi hành lại một lộ điều tra tiến lên tốc độ cũng rất cảm động đã đến thái dương tinh nhanh xuống núi lúc cũng không quá đáng đi ra hơn năm ngàn ở bên trong đi vào một tòa bảy tám cao ngàn trượng trên núi tìm một cây đại thụ qua đêm đứng ở gần năm trượng ngực kính dưới đại thụ thoáng lộ ra một chút hung hãn khí thức sẽ đem cái này trên đại thụ tất cả c h ú n g con ế t đều cũng sợ tứ tán mà chạy đại lâm l ặ n g lặng đợi một lát không có nghe được cảm giác được bất luận cái gì cường đại sinh linh khí thức thích thú tế ra một thanh phi kiếm tại trên đại thụ đào một khối hình thang thân cây đi ra đem dựa vào bên trong toàn bộ xóa thu nhập túi chữ vật chỉ để lại ba thước nhiều g à y vỏ cây bộ phận đại lâm bay vào thân cây trống rỗng vỏ cây tự động đóng hơi đi vào một ngón tay tả hữu chiều sâu liền kín kẽ không để lại một điểm kẽ h hở làm xong những thứ này đại lâm mới đang không có một tia ánh sáng thân cây trong ngồi xếp bằng xuống trống r ỗ n g có năm sáu xích vông đầy đủ ở bên trong đứng thẳng để đi ngủ đại lâm công pháp chậm rãi vận chuyển kỹ càng mà hấp thu thân cây bên trong tí ti linh khí thu liễm toàn thân khí tức n í n hơi trái tim nương đập chỉ có lô hai thỉnh thoảng sẽ rất nhỏ vỗ bắt trong sơn cốc là bất luận cái cái gì một cái tiếng vang hồng hoang đại địa ban đêm mặt đất so ban ngày càng thêm nóng、não. Vô số con kiến từ dưới từ đại ấ nhấm t bắt bắt bắt, nuốt thanh tiếp, một tĩnh. sông con mồi, bát bát, giận người nhấm nuốt âm thanh liên tiếp, không có một khắc kiến ra, bị khắc hoặc có mồi, âm là đ lâm nối hồng hoang ban đêm sớm đã quen thuộc có thể đơn giản phân biệt ra được nào là bình thường thanh â m cũng biết nguy hiểm tiến đến lúc chung quanh sẽ xuất hiện như thế nào tĩnh lặng đại lâm vô tư không m ố n chạy xe không tâm linh chậm chạp vận hành lấy công pháp cũng bất giác tâm thần tựa hồ phân ra một cái chi nhánh tiến nhập đại thụ bên trong cảm thụ được dưới mặt đất vô số bộ dễ sâu đạt mấy ngàn trượng hấp thu thổ nhưỡng bên trong tí tim mấn nước dọc theo kinh mạch chuyển vận đã đến thân cây lại đến nhánh cây cuối cùng cây. nước Hơi đến la theo o một viên cây giống chậm rãi lớn lên bãi kiến vô số đặc biệt động vật thế nào chỉ động vật tại nó bên người gắn bong bóng nước tiểu thế nào chỉ động vật cọ mất hắn một khối vỏ cây Thế trên chỉ chim con khi hắn cảnh nào con lá đại á p cái tiểu ổ, đ thụ toàn bộ đều ghi chép xuống. bộ đều Đại lâm, lâm mặc lạng yên thu hồi công pháp trái tim bắt đầu chậm chạp nhảy lên kỹ càng hô hấp xuất hiện ở chót núi đưa thay sờ sờ bị phi kiếm thiết cắt được bóng loáng thân cây đại lâm trong bóng đêm ngầm đầu thần sắc có một chút cảm động tâm thần k h ẽ động chứa linh tuyển hồ lô xuất hiện ở trong tay đại lâm đem linh tuyển ngược lại đi một tí tại trên cành cây đại thụ giống như phát ra một tiếng cực kỳ vui vẻ hoan hô linh tuyển nước rất nhanh liền thấm tiến vào thân cây bên trong đại lâm mỉm cười thò tay vô vô thân cây đẩy cây ra ra nhảy đi ra ngoài vỏ cây lại bay trở về lỗ hổng phong bế không nhìn kỹ cũng không cách nào phát hiện đại lâm thỏ ra thần thức hướng về đông nam quét hình ra đà mà đi lướt qua ngàn dặm cũng không có phát hiện cái gì cường đại sinh linh không dám nhìn nhiều thu hồi thần thức cất bước bước đi đại thụ tại trên sườn núi có chút chập c h ậ n hình như có không m ớ n như thế ngày đi nghỉ đêm đi ra hơn mười vạn dặm đại lâm dừng bước thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về đỉnh núi s ơ soạng cách mấy trăm dặm sân cốc đối diện sườn núi trong một vàng tái đi trắng hai cái hơn mười trượng cao độc giắt dương đang kịch liệt va và đập vào nhìn thân thanh lại không cái gì cựu hận tựa hồ đang đùa đ u ồ n g n ị c h đại lâm thu liễm k h í tức của mình sử dụng con mắt ánh mắt xéo qua lẳng lặng nhìn xem cái này hai cái độc g ắ t dương so với chính mình chém giết hai cái độc g i á c dương dáng người rất cao đại thực lực cũng tiến vào luyện hư t r u n g kỳ nhưng như cũ như tiểu nhi giống như chơi đùa đại lâm kỹ càng nghĩ nghĩ trong nội tâm có chút phát lạnh thân thể dính sát tại trên cành cây không dám núp đ í t thân có loại thực lực này vẫn còn không lịch sự thế sự chỉ biết là chơi đùa đùa dỡn nhất định là có lợi hại cha mẹ che chở cái kêu ít nhất có thiên tiên trở lên độc g i á c dương tại phụ cận đ ú n g nhau gần một canh giờ hai cái độc rắc dương tựa hồ chơi chán cái trò chơi này bắt đầu đuổi theo hướng nam lúc nãy bay đi đại lâm ẩn, ẩn cảm giác được một cái thần thức tựa hồ cũng đi theo đã đi ra lại đang trên cành cây đứng một hồi một hơi thổi mở một cái rối u với đầu tới ô x à chấn dứt một cái theo trên cây treo tơ tằm rơi xuống con nhện mới chậm rãi thở phào một cái đại lâm cảm thấy có chút kỳ quái những ngày này chính mình linh g i á c tựa hồ tăng cường rất nhiều tựa hồ cái k i a m ộ t buổi tối đại thụ quan điểm làm cho mình cảnh giới lên một cái bậc thang mò tới luyện hư hậu kỳ cánh cửa bắt đầu cảm ngộ đến quy tắc tồn tại đại lâm một hồi vui mừng cũng không dám chủ quan lại đang đỉnh núi ở một cái đã lâu thần mới mỏ xuống núi đi theo hai cái độc rác dương rời đi phương hướng mà đi một đường đi một chút ngừng, ngừng. tiến lên mười vạn dặm đại lâm liền phát hiện năm con độc g i á c dương hành tung những thứ này độc g i á c dương thực lực cũng đều tại luyện hư trung kỳ đến hậu kỳ bất đồng c á c cứ một núi tu luyện đại lâm móc ra một bộ da lông mặc tại trên thân thể giống như chỉ viên hầu đông bơi tây đi dạo tiếp tục xâm nhập độc g i á c dương lánh địa trong đi lại rời đi mấy vạn dặm đại lâm cảm ứng được một cái thiên tiên cấp độc g i á c dương khí thức cũng sợ giống như chỉ viên hầu giống như nằm dạp trên mặt đất không dám vọng động thẳng đến cái kia khí tức biến mất một đạo thần thức nào qua đại lâm biết rõ chỉ có thể điều tra đến nơi đây lại tiếp tục xuống dưới khả năng liền đại n g g khó ữ được, lâm ậ p tức k ngừng chút i dai đi. chậm hướng về Tây lại tìm cái ê n hầu h à sơ tuyển đã uống vài ngụm nước mọi nơi dò xét thoáng một phát không có phát hiện gì thường thích thú đi nhanh hướng về tây bắc bước đi chương hai trăm linh một chạy trốn đại lâm thân hình cứng đờ cổ ken k á t mà chuyển động quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc trước nhìn thấy cái k i a hai cái chơi đùa độc g i á c dương giờ phút này trên không trung hiện lộ thân hình qua lại chuyển động một bộ bắt được ăn trộm đắc ý bộ dáng đại lâm thầm nghĩ muốn bị cũng bất chấp chính mình ở đâu lộ ra c h â n ngựa thân hình k h ẽ động như viên hầu giống nhau t ê u gào một tiếng dọc theo sơn cốc hướng về phương bắt chạy như điên hai cái độc rác dương dù bận vận đung dung phi trên không trung chậm rãi đi theo hoàng độc rác dương cởi mắng cái này chỉ ngu xuẩn hầu còn muốn chạy là ngươi ra tay vẫn là ta ra tay bạch độc giác dương trên không trung tả hữu chuyển động phi hành khinh thường nói cái này hầu tử thực lực kém như vậy không đáng buồn đại tiên ra tay hoàng độc giác dương đen lúng liếng đại hắt mắt đạp một cái tức giận nói ngươi khinh thường ra tay chẳng lẽ liền xứng buồn đại tiên ra tay h ư đại lâm tại trong sơn cốc một đường chạy như điên thỉnh thoảng hướng lên bầu trời kêu gào một c ú n g họng trên người bị một cổ như có như không thần thức bao phủ không dám hướng lên trời trên độc giác dương ra tay cố nén cấp tốc thoát đi dục vọng thấp xuống hơn phân nửa tốc độ chỉ cầu có thể ở đối phương ra tay trước nhiều chạy một ít lộ trình một đường chạy ra mấy vạn dặm lệnh đại lâm n g o ạ i ý muốn chính là hai cái độc g i á c dương một mực ở bầu trời đi theo lại chỉ chú ý đấu võ mồm lại không có hướng nó phát ra một cái công kích đại lâm đại hỉ bảo trì tốc độ chạy trốn cuốn mánh mà phóng tới phương bắc tốc độ như vậy đương nhiên xa xa không sánh bằng bay trên trời đi nhưng gần đây lúc chậm rãi dò xét lục lọi tốc độ đi tới nhanh hơn rất nhiều bất quá gần nửa ngày công phu liền đi tới ba người chia tay núi lớn dưới chân đại lâm trải qua chân núi một cây đại thụ bên cạnh tay phải đong đưa thời điểm xét qua đại thụ lập tức tại vỏ cây trên làm cái ký hiệu vỏ cây mảnh v y ra bầu trời hai cái độc g i á c dương không biết chút nào đại lâm nhẹ nhàng thở ra tiếp tục chạy vội trời sinh hai cái độc g i á c dương cũng không đã làm hoàng độc g i á c dương nói sẽ không ra tay ngu xuẩn hầu ăn trộm đã có thể chạy trốn đến lúc đó còn lại độc g i á c dương chê cười chúng ta tiêu dao hai dê liền chỉ ngu xuẩn hầu đều bắt không được nhưng là không còn ra mặt bạch độc g i á c dương trong mắt đi lòng vòng nói đại hoàng ngươi xuất thủ trước sau đó ta lại ra tay hoàng độc rác dương khinh thường nói ta vừa ra tay sẽ đem cái này ngu xuẩn hầu đánh chết sao có thể đến phiên ngươi rõ ràng ra tay bạch độc giác dương lại có điểm trần trờ túi đầu nhìn nhìn cái kia dốc sức liều mạng chạy trốn viên hầu cân nhắc đại hoàng có thể hay không thoáng cái đánh chết nó đánh chết sẽ không biện pháp chơi cần phải tự mình ra tay lại sợ mất mặt mũi dưới tình thế cấp bách ra một vấn đề khó khăn nói đánh chết nó dễ dàng ngươi nếu quả thật lợi hại sẽ đem nó đánh cho bị giày vò bị giày vò đại hoàng khẽ giật mình đánh cho bị g à y vò như thế nào mới là bị g à y vò nhưng đáng giận rõ ràng ra nan đề cũng không thể bị hắn làm khó hai dê là cùng thai sinh huynh đệ từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đ u ồ n g địch tu luyện cái gì đều muốn so cái cao thấp lẫn nhau không phủ cha mẹ tại độc giác dương trong tộc quyền cao chức trọng đ ố i cái này tư chất tốt đẹp một đôi huynh đệ cực kỳ cương triều một mực nung ô triều m à n ôi cũng đã tạo thành hai dê không biết thế sự hiểm ác như trước trò chơi dê sinh đại hoàng vây quanh đại lâm bên cạnh bên cạnh nghĩ nghĩ thu liếm hơn phân nửa lực lượng túi đầu một đạo tiểu phong nhận theo sừng nhọn đỉnh hình thành lóe lên đã đến đại lâm bên n ờ i biến thành khẽ con hơn một trượng lớn nhỏ phong đao bổ về phía đại lâm chân phải đại lâm một mực chú ý bầu trời hai dê động tác nổi giận gầm lên một tiếng thân thể tốc độ lập tức để cao gấp đôi tránh được phong đao lao ra hơn ngàn dặm xa lại từ từ khôi phục vừa rồi tốc độ bây giờ còn đang độc giác dương nhất tộc l á n h địa biên giới còn không phải bại lộ thực lực thời điểm trên người bao phủ thân thức như trước gấm hồn bất tán theo sát không biết muốn cái gì thời điểm mới ly khai đại lâm đ o a n t r ư ở n g cái này ít nhất thiên tiên tu vi thần thức chủ nhân có lẽ t r ư ớ n g mắt chính hắn một cấp thấp sinh linh chỉ cần mình không làm thương hại hai cái độc g i á dương khả năng hắn tựu cũng không ra tay ha, ha. rõ ràng gặp đại hoàng một cách không trúng lập tức liền ngăn ở đại hoàng trước mặt đắc ý nói ngươi đã xuất thủ cũng không có đem cái này ngu xuẩn hầu đánh chết liền bị dày vò cũng không có đánh ra đến bây giờ nhìn của ta đại hoàng không có ngờ tới cái này ngu xuẩn hầu còn có thể đột nhiên bùng nổ đã tránh được chính mình phong đao đại mất mặt hung hăng nói ngươi cũng chỉ có thể đánh nó bị dày vò t h ử nếu như thoáng cái đánh chết cũng không tính toán lợi hại đương nhiên rõ ràng dương dương đắc ý trong nội tâm sớm có tính toán trước túi đầu sừng nhọn trên một đoàn tia chớp bay ra ngoài lập tức hạ xuống đại lâm đỉnh đầu xoét xét một tiếng biến thành một tờ cực lớn lưới điện đem m ấy trăm dặm sơn cốc toàn bộ bao phủ ở đại lâm b i ế n sắc đã tới không kịp nhảy ra s ơ n cốc chỉ phải đoàn thân hướng trên mặt đất một ngồi sổm cả người co lại đến viên hầu da lông bên trong vận khởi công pháp m à n h tháng lưới điện uy thế cũng không quá mạnh mẽ đem đại lâm trên người k h o á t trên vai viên hầu da lông điện được đùng rung động trở nên cháy đen một mảnh đại lâm thân thể bị linh lực chỗ cách chỉ cảm thấy có chút tê dại gắng gượng qua lúc này đầy công kích đối đ ã lưới điện vừa biến mất đại lâm lập tức liền nhảy lên bùng nổ ra vừa rồi tốc độ nhanh nhất chứa hoảng sợ gần chết bộ d giống như điên chạy ra khỏi sân cốc đại hoàng cười ha ha nói rõ ràng cái này viên hầu cũng không bị đánh thành bị dày vỏ còn càng thêm vui vẻ rõ ràng nhìn xem một thân than đen viên hầu điên cùng về phía trước chạy trốn h ừ một tiếng nói ta r ó c xương lóc thịt nó một thân ra nó đã chết đi một nửa không thấy được nó hiện tại sắp điên rồi sao đại hoàng nhìn một chút b ố i phía nói sắp chạy ra chúng ta độc giác dương nhất tộc l ã n h địa cũng không thể lại để cho hắn cho chạy thoát ta đến đánh chết hắn rõ ràng vội la lên không được muốn ra tay liền đồng loạt ra tay đánh chết viên hầu ăn trộm vinh dự đại lâm bên trái thì là một thanh màu vàng nhạt loan ao nhẹ nhàng xoay tròn hầu như đồng thời đi tới bên người lần này chứa không nổi đi đại lâm thầm thở dài một tiếng công pháp vận hành đến cực cao tốc độ thanh quát một tiếng thân hình loại lên tránh thoát hai dê công kích xuất hiện ở ba dặm bên ngoài lại l ó a lên lại thoát ra ba dặm hai cái độc g i á c dương trận mắt há hốc mồm ngầm đầu nhìn xa xa rời đi thân ảnh trong lúc nhất thời nói không ra lời giống sau lưng truyền đến một tiếng gầm lên một đạo năm mươi trượng cao thấp độc g i á c dương thân ảnh xa xa xuất hiện chỉ trong chốc lát lại cảng qua hai dê trở về cực lớn độc g i á c dương dặn dò một tiếng thân thể lập tức đi xa truy hướng đại lâm đại hoàng rõ ràng nghe ra là mẫu thân thanh âm hai mặt nhìn nhau nghĩ đến vừa rồi cái kia viên hầu tốc độ khủng khiếp đồng đều dùng mình một cái ủ rũ xoay người hướng về trong nhà bay đi chỉ bay ra mấy vạn dặm rõ ràng cùng đại hoàng trong nội tâm đồng thời bay lên báo động bệ b ộ n nhắc nhở đối phương nói cẩn thận vừa dứt lời một cái c á i búa đã rơi vào rõ ràng trên đầu rõ ràng trốn tránh không kịp chỉ cảm thấy đầu lâu đau xót liền đã mất đi trí giác đại hoàng hết sức thay đổi đầu dê chỉ tới kịp chứng kiến một cây nho nhỏ đồng côn từ không trung đột nhiên nhảy ra lập tức đập nện tại chính mình thai bên cạnh thân hôn lập tức một trong mặt khống chế không nổi thân thể từ không trung rơi xuống suy sụp thiết đầu cùng cành liễu thân ảnh đồng thời xuất hiện ở đại hoàng cùng rõ ràng bên n g Đem hai chương á i đi độc giác ngất độc tiết được, hai hai nuôi dưỡng trăm h thu n v linh hai trao đổi thiết đầu đem túi chữ vật lấy đi ra ném cho cành liễu nói ngươi bây giờ lập tức chạy về thủ dương sơn ở bên ngoài chờ nếu như ba ngày bên trong chúng ta chưa có trở về ngươi liền trực tiếp quay về tổ đình cành liễu một tay bắt lấy túi chữ vật còn đối đại tranh chấp thiết đầu hung hăng chừng nắng liếp cành liêu thấp tầm mắt không nói tiếng nào ngoạn đạo hướng tây bắc quay đầu chi tế hai k h ỏ a nước mắt từ không trung bay xuống xuống bị gió thổi tiêu tán không thấy thiết đầu dưới chân liên tục hướng về phương bắc bay đi nhìn xa xa cảnh liêu thân hình chậm dãi biến mất không thấy gì nữa yên lòng ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt công pháp vận hành đến mức tận cùng tốc độ lập tức lại đề cao năm thành về phía trước đuổi theo đại lâm giờ phút này sớm đã đem tốc độ đề cao đến nhanh nhất mỗi lần lập tức đều có thể bay ra hơn bảy ở bên trong nhưng sau lưng chuyển đến cảm giác á c bách càng ngày càng mánh liệt trong đầu cấp tốc chuyển động nhớ lại lúc đến các loại núi hình đ ư n g sông kiểm tra có hay không có trợ giúp chính mình thoát khỏi đối phương truy kích có lợi hình dạng mặt đất còn không có nghĩ ra được cũng cảm giác sau lưng cái kia cực lớn độc giác dương kêu một tiếng một cái tiên lôi lập tức tại đại lâm trước người muốn nổ tung lên đại lâm mạnh mà hướng về tây bắc mặt đi thế ra một cái tầm c h á n hộ tại bên người vain điên cuồng hành hạ trong lúc nổ tung rời đại lâm bất quá năm trường xa tầm c h á n chỉ ủng hộ trong n g á y mắt mà bắt đầu vỡ tan n á t b ấy nhưng tại đây trong n g á y mắt nổ tung uy năng sẽ đem đại lâm đẩy ra hơn mười dặm cách xa uy năng rất thịnh khu trung tâm vực đại lâm hét lớn một tiếng một đạo hơi mỏng linh khí hộ thuẫn lại xuất hiện ở sau lưng miễn cưỡng bù trừ lẫn nhau phá tan tâm chắn mà tới người bạo tạc nổ tung vi năng thân thể lần nữa bị đẩy ra trên dưới một trăm dặm xa một ngụm máu tươi theo đại lâm trong miệng xì ra đại lâm cắn răng một cái chỉ một ngón tay phi kiếm lập tức đâm ra trong chớp mắt liền đâm tới đại độc g i á c dương trước chán không xa đại độc g i á c dương cực lớn trong mắt xuất hiện một tia khinh thường cực lớn dê miệng quát định đại lâm phi kiếm bị định tại đại độc rác dương trước chán mấy t r ư ợ n a đại lâm tâm thần khé động quắt bạo d a n h phi kiếm trong nháy mắt tự bạo không kém kích hơn vừa rồi tiên lôi tiên nổ tung nguy năng, lập tức liền vừa rồi trùng tạc tức lập bạo đại ã đến đ độc Đại độc động, được Đại một giác trước giác tức dương dương trong giận, không trùng, tung nguy hiện tia biến phi kiếm tránh thân hình trên nổ tung năng. mắt. mắt xuất mất khẽ lâm trong nội tâm bay lên một hồi tuyệt vọng tự bạo phi kiếm đã là hắn cái này tu vị có khả năng phát ra cường đại nhất công kích nhưng đối với một cái thiên tiên mà nói như vậy uy năng là tiện tay có thể b ó p cò đi ra nếu muốn tránh né cũng khiển trách sự tình đại lâm một bên về phía trước gấp phi lại móc ra một cái ngọc bài tâm thần động đến chuẩn bị bót cò cái này ngọc bài đại độc g i á c dương cực lớn thân hình c h ậ m rãi ở phía trước mấy ngàn dặm địa phương hiện lộ đi ra đại lâm thân hình lập tức đình chỉ bị đuổi tới tình trạng này đã chạy không được nữa hắn lập tức có thể bay ra bảy nghìn dặm nhưng cái này thiên tiên đại độc g i á c dương lập tức có thể bay ra mấy vạn dặm nói cách khác mấy vạn dặm khoảng cách đã là cái này chỉ độc g i á c dương nhất chân có thể đủ đến công kích đại độc g i á c dương dù bận vận đ u n g dung nhìn đại lâm trong tay ngọc b á i liếc trong lúc này mơ hồ lộ ra quy năng làm cho nàng có chút có một chút kiên kỵ người là cái gì ở đâu ra đến chúng ta độc giáp dương tộc trưởng mà có gì ý đồ đại độc giác dương mắt nhìn xuống đại lâm đạo đại lâm giờ phút này trên người viên hầu d a lông sớm đã không thấy lộ ra một thân da thú gáo đôi u ngăn q u ẩ n một thân đồng xanh cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác đại độc giác dương có chút n g h i hoặc nhìn xem cái này tiểu sinh linh một bộ vu bộ dáng tuy nhiên lại có được nguyên thần có thể ngự sử pháp bảo thật sự là kỳ quái ta không có ác ý chẳng qua là hiếu kỳ nhìn xem không biết là quý tộc lãnh địa một phát biết là quý tộc lãnh địa liền kịp thời thối lui ra khỏi cũng không có đụng vào quý tộc bất luận cái gì đại độc giác dương quát ngươi là cái gì sinh linh từ đại lâm thấy quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiết đầu rất nhanh bay tới trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ thiết đầu chứng kiến đại độc giáp dương mặc dù đã ngăn cản đại lâm Nhưng đại lâm tựa hổ lông tóc ít bị tổn thương, trong tâm thở một tiếng tiếng tưởng tổn thương. Đại lâm. Thiết cực cực vừa hai hổ nghe mạnh, phải chịu nổ lông lớn Lâm lớn Lâm. nội cũng đến còn rằng cái, bị rồi vào Đại Đại đầu sẽ không quan tâm bay tới đại lâm trong nội tâm cảm động lại t r ừ n g m ắ t quát vì sao tới đây thiết đầu không trả lời làm thủ thế cùng đại lâm đứng thành một hàng đối mặt với đại độc giáp dương đại lâm khẽ giật mình kéo dài thời gian kéo dài thời gian đã có người tới cứu chúng ta ư cái này mấy tỷ g ằ ả m phạm vi chỉ sợ cũng chỉ có ba người chúng ta nhân loại còn có ai có thể cứu chúng ta Ba cái. ừ cành liêu có lẽ đi trở về như vậy cũng tốt đông nam bên cạnh có một hồng hoàng t r ù n g tộc tin tức có thể chuyển quay lại tổ đỉnh đại lâm yên lòng thiết đầu lại để cho kéo dài thời gian là muốn lại để cho cành liêu chạy trốn xa hơn a vậy thì cùng cái này độc giáp dương từ từ thôi a tiền bối chúng ta nhưng là không có ác ý chẳng qua là khắp nơi loạn đi dạo không cẩn thận xông đến quý tộc l ã n h địa cũng không có đả thương hại quý tộc bất kỳ một cái nào sinh linh đại lâm tiếp tục nói đại độc giáp dương nhìn đại lâm liếp lại nhìn một chút thiết đầu cái mui đột nhiên kéo ra thiết đại ầ u căng thẳng trong lòng, thẩm nghị không thẩm tốt. đ đ ộ c giác dương biến lập tức h h n t quét trở về liền lâm vào cùng nộ trạng thái vô số tiên lôi đột nhiên tại bên cạnh hai người hiện lên đi ra cùng nộ nói con ta đi đâu rồi nói mau thân thức tại tìm kiếm khắp nơi lại xa ngút ngàn dặm không đấu vết cực lớn hoảng sợ n h ấ p ở đại độc g i á c dương cực lớn trái tim đây là nàng mấy ngàn vạn năm thời gian sinh hạ chỉ vẹn vẹn có hai cái huyết mạch một mực bưng lấy sợ mát n g ậ m lấy sợ hóa nhưng hôm nay hơi có sơ sẩy lại bị bắt đi thiết đầu chứng kiến đại độc g i á c dương như thế t h ầ n sắc trong nội tâm càng thêm yên ổn cười nói tiền bối an tâm một chút chớ vội cái này không nghĩ qua là chúng ta bị thương ở đâu ngươi hai cái tiểu độc g i á c dương cũng sẽ bị thương chỗ đó đại độc giáp dương trong mắt xuất hiện một chút hoảng hốt bốn phía vô số tiên lôi lập tức lại tới gần một chút trầm giọng nói con ta đi nơi nào nói mau nếu không cho ngươi thần hồn câu diệt đại lâm đã hiểu được vừa rồi thiết đầu làm cho mình hai người kéo dài thời gian lại nguyên lai、like、là bởi vì hai người bắt được cái kia hai cái tiểu độc rắc dương đều muốn cái này hai cái tiểu độc rắc dương làm trước trao đổi chính mình hai người an toàn may mắn chính là chọc tới lại là loại này đại độc rắc dương nhi tử cái này hai người an toàn xem như đã chiếm được cam đoan như thế gặp được còn lại độc rắc dương không để ý hai cái tiểu độc rắc dương an nguy hai người cũng liền đi theo xui xẻo đem mệnh bỏ ở nơi này tiền bối thả chúng ta trở về trong ba ngày hai cái tiểu độc g i á c dương sẽ an toàn về tới đây đại lâm lập tức liền đoán được thiết đầu han bài hướng đại độc g i á c dương đạo đại độc g i á c dương ở đâu chịu tin cũng không dám để hai người bọn họ rời đi vạn nhất hai cái đều chạy nàng ở đâu tìm nhi từ đi đại lâm nói không bằng trước bối thả ta đồng bạn trở về chúng ta lại để cho một cái nhỏ độc g i á c dương trở về sau đó chúng ta tại tiểu độc g i á c dương trên người đánh dấu một con khác độc g i á c dương vị trí tiền bối thấy được để lại ta trở về như thế nào chương hai trăm linh ba đem ngăn ở trước mặt chúng ta một cắt toàn bộ đà đảo cao ca thu hồi thân thức hài lòng gật gật đầu nhưng â n lần thứ nhất tộc thứ h ớ ra phía nước g hồng hoang gia nghiệm. o cao cho khảo à hành i liên lại triển, đi tiếp thu tự nhiên khiêu chiến, đi tiếp thăm tục thả tay, tộc tự phát thu tự thu tộc chính mình, nhân mặc muốn dò, dù dặn dò ca vạn n để n n g ư đến chân vẫn là nhịn không được vụ trộm thả ra thần thức chú ý một trăm linh tám cái nhân tộc tinh anh hành động lặng lẽ xuất thủ ba lượn vô thanh vô tức cứu ba tổ có sinh mạng nguy hiểm tiên phong thám tử còn lại hơn ba mươi tiểu tổ đồng đều không có gặp được quá lớn nguy hiểm hoàn thành chính mình lần thứ nhất dò xét nhiệm vụ đại lâm cái này một tổ cao ca vốn chuẩn bị xuất thủ không muốn thiết đầu cùng cảnh liễu vậy mà nắm bắt đối phương hậu bối đem đại lâm cho trao đổi đi ra thật sự là may mắn cảnh liễu cảm thấy mình bị đối phương thần thức bao phủ vừa nghe đến thiết đầu chuyển đến đại lâm đã bị phóng thích tin tức liền từ ngàn vạn trượng không trung đem bạch độc g i á c dương vứt bỏ quay người liền khiến cho ra tốc độ nhanh nhất hướng về tây bắc cấp tốc phi hành đại độc g i á c dương bay đi tiếp tiểu độc g i á c dương thời gian đã đủ cảnh liễu bỏ trốn mất dạng cảnh liễu tốc độ là trong ba người nhanh nhất phong trì địa chỉ bất quá ba ngày công phu liền bay đến thủ dương sơn bên ngoài xa xa chứng kiến đại lâm cùng thiết đầu đứng ở xuất phát lúc trên đỉnh núi bay đi ba người hai mặt nhìn nhau đều nhẹ nhàng thở ra cười lên ha h a theo thiên tiên thủ hạ thoát được cánh mạng không thể không nói là thật lớn may mắn thiên tiên cùng luyện hư hợp đạo tuy nhiên chỉ kém một cái cảnh giới nhưng thực lực t r ê n l ệ n h cực kỳ cực lớn một cái vẫn là phàm phu t ụ c tử một cái đã bỏ đi phàm thai quang vinh thành t i ê n cảnh thành t i ể u tiên tiên đạo thể lĩnh n g ộ quy tắc nói là một trời một vực là tốt nhất hình dung ba người một chút dừng lại lại quay người nhanh như chấp hướng về hướng tây bắc bay đi thẳng đến tiến nhập thủ dương sơn địa giới mới thả chậm tốc độ chắc có lẽ không truy đã tới đại lâm nói ra thiết đầu sờ sờ so thiết thạch còn cứng rắn đầu lâu cặp cặp cười to nói làm ta sợ muốn chết thiên tiên rõ ràng khủng bố như vậy cái kia chân tiên kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên lại l ạ i như thế nào tồn tại cánh liễu vượt qua thiết đầu liếc nói ra các ngươi trương hách trưởng giáo không phải là thái ớt kim tiên n ư lao tổ không phải là đại la kim tiên n ư ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua thiết đầu nói ra trưởng giáo mặc dù thường thường giáo hơn chúng ta thế nhưng không có thi triển ra như thế nào đại uy nghiêm lao tổ càng là hòa hòa khí khí ta tiểu chỉ thấy qua lao tổ cho tới bây giờ không có gặp lao tổ đối với chúng ta phát giận đại lâm cùng c ả n h liễu đều gật gật đầu lao tổ hộ độc tri tâm tất cả nhân tộc tu sĩ đều có thể mãnh liệt cảm nhận được cho nên mặc dù biết nhân tộc nhỏ yếu nhưng nhân tộc vẫn như cũ có lòng tin đi đối mặt trong hồng hoang các loại khiêu chiến ồ thiết đầu g á i g á i đầu mọi nơi nhìn nhìn nói kỳ quái ta đột nhiên cảm giác giống như ai đã đi ra giống nhau đại lâm cùng c ả n h liễu kỹ càng thể ngộ một phen cùng kêu lên nói lao tổ lao tổ một mực ở chú ý chúng ta ba người hướng về tổ đình phương hướng có chút túi mình vai trạo Cảm tạ lao tổ quan tâm. tạ Tổ Lao quan đại lâm đột nhiên nói khả năng đây là lao tổ một lần cuối cùng bảo hộ chúng ta về sau phải nhờ vào chúng ta nhân tộc chính mình đi đối mặt hồng hoang ác liệt hoàn cảnh hung ác được ị c Cành h nhân. h nói, liêu Lao đầu gật Tổ t ờ n nói, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn g tử ê l nhân động viên chúng đồng không cả mình như h ta, bất vào, giải quyết tất cả vấn đề. Như vậy nhân loại trong mới có chỗ ngược nước thể tại ma luyện trong không ngừng phát chạy, chính ma Lao luyện dựa núi vào mình dựa vào quả đấm của chúng ta đem ngăn ở trước mặt chúng ta hết thẻ toàn bộ đà đạo thiết đầu cười ha ha đạo đại lâm cười nói còn có chúng ta ý nghĩ ta phát hiện so sánh với còn lại chủng tộc chúng ta hay là muốn thông minh một chút như vậy điểm thiết đầu cùng cành liễu cười ha ha cành liễu cười ra nước mắt nói chúng ta bây giờ còn chỉ thấy được độc g i á c dương cái này nhất tộc còn không biết đạo còn lại chủng tộc như thế nào thiết đầu vô vô cứng rắn đầu lâu nói quản lý hắn chủng tộc gì dám theo chúng ta nhân tộc nhẹ răng liền chơi chết hắn cành liêu thỏ tay đánh cho thiết đầu một cái tát máng thật dễ nói chuyện t hòa i Đại lâm đều cảm thấy có chút không đúng. lại nhất thời ế t thấy chút nhất đầu đều đúng, cùng cảm có c không Lâm n nói không hơn bên, cái、gì. thích thú gì, là một để ở b người bên cô ạ cạnh n bên cạnh trò chuyện, rất nhanh liền bay đến nhân tộc khu quần h phi khu Hòa bay tộc cư. c trò rất đứng ở một t o à núi cao đỉnh nhìn thấy ba người bay tới thân hình l ó i lên liền chạy ra đón chào nhìn ra được tựa hồ thoải mái khẩu đại khí cười nói đại lâm t h i ế t đầu cánh liễu đã trở về trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi đại lâm tam người bề bộn ngừng lại thi lễ nói bái kiến hòa cô hòa cô giữ chặt cánh liễu cười nói không cần khắc khí Các n g ư ơ i l à trễ nhất trở về m ộ t tổ, nhưng l à m ta giác ấ p đến độ, t ế p qua chút ít thời gian, chút c thời ít ngươi vẫn c hướng a trở lại, không thể t r lại, nói không ư c vừa m u ố đi ra tìm các n ư ơ i Đại l â mọi cảm giác m người đều biết thông qua hơn ba trăm năm thăm dò chúng ta đối phía đông phương bắc phía nam tình huống đều có một cái cơ bản hiểu rõ hai trăm năm sau chúng ta muốn tổ chức lần thứ hai thăm dò nhưng lần thứ hai thăm dò muốn phân ra chủ thứ tập trung lực lượng thăm dò đối với chúng ta nhân tộc có lợi nhất một cái phương hướng phương bắc ước dặm bên ngoài đều không có hỏng hoang chủng tộc tồn tại chỉ có chút ít nhàn tản sinh linh nhưng núi cao rừng rậm sơn cốc nhỏ hẹp bình nguyên rất thưa thớt phía đông địa thế bằng thẳng bình nguyên phần đông nước chảy dồi dào nhưng đã phát hiện ba cái hồng hoàng chủng tộc sinh tồn dấu vết thiên tiên nhất cấp sinh linh vẹn vẹn bên ngoài địa giới liền phát hiện ba cái bên trong vẫn chưa biết được phía nam sơn mạch không lớt rừng nhiệt đới trải rộng dòng sông phần đông cũng không có phát hiện đại chủng tộc tồn tại nhưng giá t h ú xà trùng nhưng là tối đa cần được một mảnh dài hẹp sơn cốc nguyên một đám bình nguyên thanh lý tộc nhân mới có thể bình thường sinh tồn sông lớn dừng một chút n g a đầu nhìn xem ba mươi tám cái nhân tộc trường lão tiếp tục nói cuối cùng đại lâm bọn hắn đông tổ sáu mang về tư tín cho thấy đông nam hướng bình nguyên mặc dù không lắm rộng lớn nhưng số lượng phần đông sơn cốc rừng nhiệt đới cũng có thể thông hành xà trùng giã thu so về phía nam trên phạm vi lớn giảm bớt nhưng ở ước giảm bên ngoài phát hiện một cái độc giác dương gia tộc tạm thời phát hiện một cái thiên tiên sinh linh còn lại không biết nói xong sông lớn đột nhiên cười cười nói đại giải rừng trở về trong tin tức có một câu nói như vậy không biết mọi người có hay không lưu ý ba mươi mấy người đều nhìn lại tất cả mọi người nhìn hơn ba mươi phần thông cáo mỗi bản thông cáo tin tức số lượng đều cực kỳ khổng lồ dù sao cũng là hơn ba trăm năm kiến thức lại là thần thức đưa vào tự nhiên là ghi chép được càng k ỹ càng càng tốt muốn ở bên trong lưu ý đến một câu vẫn còn có chút độ khó chương hai trăm linh bốn đụng chạm đến đại la trung kỳ biên giới tốc độ cao văn tự ra trận từ đầu điện thoại đồng bộ đọc nhân gian mùi thơm như trước đào lý nở rộ không nói cao ca như đầu cá ướp mối giống nhau lười biếng nằm ở mặt cỏ hàng rào bên cạnh n g ơ ngác nhìn xem không trung vân thư vân huấn bình nguyên trên mấy trăm vạn g i ã thu lao nhanh nói chuyện hào hứng thiếu thiếu nhựa thủy đứng ở bên c ạ n h thỉnh thoảng đút cho cao ca một cái trái cây câu được câu không nói lấy lời nói đại gia hỏa cũng không có cái gì sức lực làm cái gì đều lười rào r ạ n g trước k i a t ạ i nhân tộc c h ỗ đó mỗi ngày đều có làm không hết sự tình có đủ loại người đến tìm loay hoay xoay quanh thậm chí nghĩ lấy bỏ qua không làm tốt phiền đâu thực bỏ qua không có chuyện gì làm lại cảm thấy lòng tràn đầy không được tự nhiên dù cho làm chút gì đó cũng không yên lòng ngày hôm qua thanh phong đi quản lý vườn trái cây liền tưới sai r ồ i nước cho lửa cháy mạnh quả rót hàn linh thủy đem lửa cháy mạnh quả lạnh được qua x ư c đông cứng ba đầu cây cao ca ồ một tiếng đạo vừa muốn trong môn phái sự tình nếu như đã trở về cũng không thể vụng trộm lại cho bọn hắn trợ giúp nhược thủy đạo đúng nha mỗi người thậm chí nghĩ lấy môn phái sự vụ nhân tộc mọi người nhưng đều nghe đại gia mà nói không có vụng trộm trở về hỗ trợ đại gia nói đúng nhân tộc đã có thể chính mình quản lý tốt chính mình rồi chúng ta giúp đỡ được quá nhiều đối nhân tộc không tốt nhưng chính là không thói quen là nghĩ đến những người kia mà ừ cao ca xoan m ũ i gử một tiếng đại gia đan hà phái có một tiểu cô nương thật đáng yêu hơn ba đó là nàng mới như vậy đinh hơi lân sáu cao ca n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái nghe nhược thủy nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ giảng nàng tại đan hà phái nhìn thấy chuyện thú vị trong nội tâm một mảnh linh hoạt kỳ hảo vô số nhân tộc phát triển hình ảnh xẹt qua nguyên một đám săn bắn mùa thu hoạch sau khuôn mặt tươi cười mất phương hướng tại giữa sơn cốc từng tiếng lo lắng kêu gọi tiểu nhi tập tên h học bước thanh niên truy kích con mồi kiện tráng tư thế oai hùng người già rời đi mỉm cười giống như từng trang mau vào năm d đ i ệ ảnh tại cao ca nguyên thần không gian hiện lên cao ca khỏe miệng khi thì có chút nít lên khi thì lại n h ữ mày theo sau nhân vật tao nộ mà thay đổi thời gian giống như đã qua cực kỳ lâu một loại đều vui vẻ tại cao ca sâu trong tâm linh nổi lên cao ca khỏe miệng một phát lộ ra mỉm cười n h ư ợ c thủy trong lòng sáng ờ i chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên sáng sủa toàn bộ thủ dương sơn sinh linh đều không hiểu sinh ra một hồi vui mừng đại thụ sàn sạt chập t r ấ n rung động hoa tươi tách ra hướng về nhân gian phương hướng có chút túi đầu n h ư ợ c thủy dáng tươi cười đứng ở nho nhỏ trên mặt giống như nhìn thấy vô cùng vui mừng đã chiếm được thế gian lớn nhất vui vẻ vô số như có như không quy tắc tại trong lòng chậm rãi hiện ra dừng lại tại chân tiên cảnh giới tu vị không ngừng tất cao đụng chạm đến kim tiên cánh cửa Đã q gặp gặp cao ca trong nội tâm đã qua một lần nhân tộc vạn nam bi hoan hỉ nhạc sinh lão bệnh tử đối với sinh mạng đại đạo tử vong đại đạo cảm ngộ sâu sắc làm sâu sắc âm dương lưu chuyển ngũ hành lẫn nhau bù lý giải cũng tiến nhập một cái cực cao cảnh giới tu vị cảnh giới mạnh mài nhảy lên vượt qua một cái thật lớn thật lớn khoảng cách đụng chạm đến đại la trung kỷ bên giới cao ca đối với chính mình đột nhiên tăng thêm mãnh liệt cảnh giới mặc dù cảm thấy cao hứng nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ quá thanh vô vi cũng không phải không đạt được gì mà là thuận lòng trời theo đạo tuân theo thiên địa t r í lý không vọng tưởng không di chuyển không đúng chống đỡ thuận theo tự nhiên vô vi tới tinh điều thế c h ắ c trăm triệu năm mài nước là đạo dùng manh tinh tiến một khi cảm n ộ cũng là đạo nhược thủy tại cao ca đặt chân đại la trung kỳ cảm n ộ trong chịu cao ca đạo vận ảnh hưởng mơ hồ tiếp xúc quy tắc diễn biến nhưng là được chỗ ích không nhỏ một thân tu vị lập tức vượt qua minh nguyện đã thành đồng tử trong tu vi cao nhất tồn tại đối với tùy tâm sinh non nớt dung nhan cũng c h ậ m c h ậ m đã xảy ra rất nhỏ biến hóa một lát tầm đó giống như trưởng thành hai tuổi bộ dáng cao ca tâm thần k h ẽ động t h â n thức tại đông nam vòng vo một lần thu trở về một đạo tin tức truyền đến tử dương các ngọc tần trong tâm linh đang tại xử lý sự vụ ngọc tần thân thể động tác ngừng một lát nhẹ gật đầu đứng người lên tại ánh sáng tím trong c á c qua lại bước đi thong thả hơn mười bước hợp lại bàn tay nghĩ tới một chuyện thích thú phân phó bên người hầu hạ đồng tử một tiếng g a tử dương cắt hướng nam bên cạnh núi lửa bay đi mấy trăm ngàn ở bên trong phạm vi núi lửa như trước thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng vô tận nhiệt độ cao lại để cho hết thẻ đều trở nên đỏ rực hoàng săn sán ngọc tần đánh xuống đ ụ n mây nhìn chung quanh liếc núi lửa trong liền xuất hiện nhị ngưu thân hình cười chạy ra đ ó n c h à o nói đến đại các chủ giá lâm thế nhưng là khách hiếm t h ấ y nha bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tất cả mọi người là chân tiên tu vị nhưng ngọc tần những thứ này kỳ lân tư chất so tứ linh thú tốt rồi quá nhiều hôm nay bốn người bất quá là kìm tiên hậu kỳ nhưng mười tám chỉ kỳ lân đã đều là thái ất sơ kỳ tu vi đương nhiên so sánh với chưa đủ so hạ vẫn có dư ngay lúc đó bốn cái tiểu đồng tử mấy ngàn vạn năm đi qua vẫn còn chân tiên cảnh giới đạo khanh tu luyện nhưng là chậm nhất ngọc tấn ha ha cười cười h ắ n đối nhị như vô cùng có hào cảm tứ linh thu trong nói rõ cho nhị như làm sự tình rất không cần quan tâm can đoan cho ngươi hoàn thành được thỏa t h ỏ a thiết thiếp tiếp theo là tiểu bạch cũng hầu như không cần như thế nào quan tâm mà sự tình đã đến trọng minh trong tay muốn xem vật khí có khi vượt qua trình độ biểu hiện hoàn thành làm cho người ta xem thế là đủ rồi có khi lại là dối tinh dối mù cũng không biết cái kia xinh đẹp lông vũ phía dưới đầu lại như thế nào lớn lên về phần hùng đại ngọc tần hiện tại cơ bản không dám nói rõ nhiệm vụ cho hắn bất cứ chuyện gì đã đến trong tay của hắn thường thường sẽ phát sinh một ít làm cho người ta trở tay không kịp biến hóa đối với trực tiếp quản lý lấy thủ dương sơn mấy chục ứ ớ c dặm phạm vi ngọc tần ghét nhất đúng là xuất hiện không tưởng được biến hóa cho nên quỷ khuất hùng đại thường cảm giác mình bị ngọc tần rất khinh bị rất được tổn thương ha ha nhị ngư ngươi lửa này núi thế nhưng là trong hồng hoang ít có quý hiếm chỗ cái này rất nhiều thiền tài địa bảo toàn bộ hồng hoang cũng không nhiều gạo ta nếu không phải loay hoay không có thời gian đã sớm muốn tìm ngươi tâm sự nhị như cười ha ha dẫn ngọc tần tiến vào chính mình đạo quan miếu đạo sĩ bên trong không có chút nào hòa diễm cảnh xuân tươi đẹp xuân ý dặn dào hai người tại phòng ngồi xuống có đồng tử dâng trà xanh bởi vì cao ca thích uống trà tất cả thủ dương sơn tu sĩ đều không hẹn mà cùng mà đào tạo linh trà cung cấp phụng cao ca một phần còn lại tự cho là đúng chiêu đ á i k h á c h nhân cũng học cao ca giống nhau bất quá một ly trà xanh một cái đĩa linh quả mà thôi hai người hàn huyên vài câu sắp tới tu luyện tình huống ngọc tần vòng nói chuyện đầu hỏi nhị như ngươi đối với đông nam độc giáp dương nhất tộc có hay không quen thuộc nhị nhu cười nói ở được gần như vậy mặc dù không đi di chuyển nhưng vẫn là có chỗ hiểu rõ cái kia một sừng cũng là kim tiên cảnh giới nghe nói đã đến hậu kỳ trong tộc bảy trưởng lão tất cả đều là t h ậ t tiên phía dưới thiên tiên tu vi có mấy trăm cái còn lại không cởi p h ẳ m trần độc giáp dương c h ỉ ít có một triệu a bất quá tại trong h ư n g hoang chỉ có thể coi là là nhược tiểu đích nhất chủng tộc ngọc tần gật gật đầu cười nói nghe nói cái kia một sừng chân tiên lúc từng khi dễ quan g ư ơ i nhị nhu ngươi cũng thật sự là tốt tu dưỡng rõ ràng không có sẽ tìm hắn phiền t h á i nhị như như n thế ô nói ra chỉ thấy ngọc tần lộ ra một tia tán thưởng thân sắc ngọc tần cười nói độc giác dương nhất tộc cũng không xem như hồng hoang ngược tiểu đích nhất chủng tộc ta nghe nói nha rất nhiều nhỏ yếu t h ủ n g tộc bất quá là một hai cái trần tiên miễn cưỡng duy t h ì trăm triệu vạn dặm phạm vi lãnh địa thời gian qua có thể so sánh độc giác dương nhất tộc gian khổ nhiều hơn nhịn như gật đầu nói hắn độc giác dương nhất tộc độc chiếm mấy tỷ dặm phạm vi bất quá là lương tựa chúng ta thủ dương sơn dính chúng ta thủ dương sơn t r u n g quanh không có hồng hoang đại tộc quang mới có thể có hôm nay cái kêu một sừng không biết cảm ơn còn rất vượt qua đ ố i đai chúng ta thủ dương sơn tu sĩ nhưng là không nở ta thì sẽ tìm hắn tín h sổ ngọc tần cười ha ha đứng lên nói ra nghe nói ngươi hỏa diễm t r à là đầu mặt trời nhất tuyệt ta cố ý tới đây đòi hỏi mấy cân cũng không thể để cho ta không phi một chuyến nhịn n h một bộ đau lòng bộ dáng cực kỳ không muốn mà móc ra một cái tinh xảo ngọc bình đưa cho ngọc tần nói ra không thể tưởng được đại các chủ cũng ưa thích cái này miệng ta đây hỏa diễm t r à hẳn là thủ dương sơn thu hoạch ít nhất linh t r à cũng không có mấy cân đại các chủ mở miệng chính là mấy cân đây là muôn cái mạng già của ta hơi bốn ngọc tần một tay nhẹ nhàng đ và mất hơi chút mở ra nắp rót một cổ phiêu hốt hỏa diễm liền s u n g ra ngọc tần cái m ũ i k h ẽ hớp thở dài thật là thơm cảm ơn nhị như quay đầu lại sẽ tìm ngươi uống rượu chương hai trăm lẻ năm ta có một sự tình không làm thoải mái nhị như chậm rãi trở lại đại sảnh ngồi xuống kỹ cảng suy tư trong chốc lát đứng dậy ra núi lửa bay đến thanh trướng sơn thanh trướng sơn phạm vi trăm vạn dặm đều là lực sĩ viện mọi nơi yên tĩnh nhị như n cũng không lắm để ý gần nhất thủ dương sơn đều như vậy theo nhân tộc sau khi trở về nguyên một đám đột nhiên thư gián xuống rõ ràng cũng không quá quan tâm thói quen nghe nói lực sĩ viện nghiêm trọng nhất rất nhiều người trở về phát vài ngày nốc rõ ràng liền nằm ngáy ho ho đi qua bây giờ còn không có thức tỉnh tới đây nhị như n quen thuộc đi vào thông tí đỉnh núi nhỏ xa xa trợn nghe đến trong sân truyền đến uống rượu thanh âm cất giọng nói thông tí huynh đệ ta tới tìm ngươi uống rượu vừa xài bước tiến sân nhỏ chỉ thấy thông tí đứng lên một tay nhấc lấy hồ lô rượu một tay cầm lấy cái thật lớn đ ư ơ n g đến thơm ngào ngạt chân thú thấy là nhịn nhu cười nói n g u ca khách quý ít gặp hơi ba rõ ràng tìm ta uống rượu đến ta đây cái gì đều không có chính là rượu nhiều một cái hồ lô rượu xuất hiện ở nhịn nhu trước người nhịn nhu nắm lên ngửa đầu điên cùng tới một ngụm há mồm nhổ ra một ngụm nồng đậm mùi rượu thở dài thông tí huynh đệ ngươi rượu này thật sự đủ sức lực thông tí đắc ý nói ta liền chuyên chọn rượu mạnh còn lại truyền đến phúc lệ đều bị thông o đảo à n c o chào trong ta thay một tay thú, thịt chân hỏi, h đổi. Lại ý chào một cái ý nướng chân thú, hỏi, ăn thịt nướng k Nhịn như vầy vây tý a y ngồi xuống, nói, không nên, ngươi còn không hiểu r ta. thọ tay bày ra mấy cái đĩa bất đồng trái cây cười nói ta chỗ này trái cây vẫn luôn không sao cả ăn hết đang tính toán có phải hay không cũng đổi thành uống rượu đâu nhị như cười mắng ngươi cái này dội hầu một lòng chỉ chú ý uống rượu đến k h á c h nhân ngươi lấy cái gì chiêu đãi thông tý cười hắc hắc trên đầu tao co một chút nói k hhh ô n g p ả i bởi là v ngưu n ca ta cũng sẽ không quản lý môn phái sẽ chết mệnh thao luyện nhất cấp cấp cho ta hung hăng đánh đánh thắng có thưởng thua trở về dốc sức liều mạng luyện cho nên hhh ta bách thắng đám bọn chúng các tiểu tử đạo pháp lĩnh ngộ so người khác t r ê n lệch muốn nói tranh đoạt chèm giết không thể so với bất kỳ môn phái nào t r ê n lệch đúng nha cũng liền ngươi bách thắng đám bọn họ thành lập thời gian ngắn chút ít tiếp qua mấy vạn năm hạng nhất cũng có bách thắng cửa đặt chân chỗ ngữ ca ngươi cũng đừng chỉ lo khoa chương ta ngươi hai thanh cửa có thể so sánh bách thắng cửa cường đại rất nhiều xếp hạng ngoại hạng hàng đầu chúng ta bách thắng cửa muốn đ ổ i kịp còn không biết đạo lên giá bao nhiêu thời gian đâu cái này khó nói bất quá hiện tại không cần chúng ta bảy phần nay tâm môn phái rốt cuộc là không ngừng huy hoàng vẫn bị người vượt qua bị áp chế xuống dưới đều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn ngữ ca nói rất đúng đại gia để cho chúng ta toàn bộ rút về cũng là là nhân tộc tốt ai cái này đột nhiên đã đi ra thật đúng là không thói quen bên hai không có các tiểu tử vui sướng tiền ồn n ào dốc sức liều mạng chém giết tiếng hò hét cả ngày cũng không thoải mái ha ha ngươi cũng không tệ lắm nhìn xem các ngươi lực sĩ viện một đám hải tử khờ hàng không có mấy cái hoàn toàn thanh tỉnh đều ngủ say đi qua nay cũng chẳng trách các minh đệ nhìn xem cái kia một ít hải từ đám bọn họ chậm rãi lớn lên đột nhiên ly khai tự nhiên sẽ không dễ chịu không phải ngưu ca ngươi tới đây ta uống rượu cũng không thoải mái À ngưu ca t ì m ta có chuyện gì không thông tý huynh đệ ta có một chuyện không lắm thoải mái sáu một kiện việc nhỏ sáu hai trăm năm thời gian nhân tộc số lượng lại lật gấp đôi bộ phận bộ lạc đã cảng ra thủ dương sơ nước vạn giảm phạm vi hộ núi đại trận bao phủ phạm vi tiến nhập bên ngoài khu vực ngàn vạn năm trước trọng minh một đường hướng đông đ á n h tới đông nam đông bắc mặc dù hơi có liên quan đến thực sự không có từng cái t à n quét một ít nàng xem không vừa mắt kim tiên sẽ không làm để ý tới độc giác dương nhất tộc lao tổ một sừng chính là như vậy một cái xa lưới mấy ngàn vạn năm trước một sừng tấn trước kim tiên như trước cảm giác sâu sắc tại hồng hoàng sinh tồn không dễ trong lúc vô tình nghe đến thủ dương sơn bay lên ước vạn dằm phạm vi đại trượn một cái cường đại sinh linh tại thủ dương sơn mở đường đạo tràng tin tức rất nhiều thủ dương sơn bên ngoài cường đại sinh linh nhao nhao rời xa thủ dương sơn e sợ cho không nghĩ qua là t r e o chọc thủ dương sơn rước lấy h ỏ a sát thân thủ dương sơn chung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều chỗ chống chi đ i ệ một sừng lại phúc chi tâm linh mang theo nhất tộc lớn nhỏ đem đến thủ dương sơn đông nam mấy tỷ dặm phạm vi không một cường giả lại để cho một sừng nhất tộc dễ dàng liền đã lấy được rộng lớn sinh tồn t r i địa a n hưởng mấy ngàn vạn năm bình tĩnh tộc nhân sinh sôi nảy nở đến một triệu số lượng ngàn vạn năm bình tĩnh lại để cho độc giác dương nhất tộc đệ tử chậm rãi quên mất một sừng nói rõ theo tộc nhân tăng nhiều nguyên lai、like、cố ý chạy ra đến làm hòa h o a n ư ớ c giảm t r i địa bắt đầu bị độc giác dương nhất tộc chiếm hữu một sừng mình cũng thư gian xuống gặp thủ dương sơn đối với cái này chẳng quan tâm cũng liền không quan tâm bó đệ tử hành vi ngàn vạn năm trước một sừng nghe nói thủ dương sơn tại thanh lý bốn phía cường đại sinh linh cẩn thận cảnh giác hồi lâu lại phát hiện không có mình chuyện gì gió êm sóng lặng may mắn ngoài một sừng trong thâm tâm thực sự không khỏi có chút c ă m thức chẳng lẽ mình không phải cường đại sinh linh rõ ràng không người nào để ý sẽ chính mình sau đó hơn mười người thái ất kim tiên tại thủ dương sơn bốn phía an cư ngụ lại lại để cho một sừng chăm chú ngậm miệng lại thâm cư thiện ra e sợ cho t r e o chọc mầm t hai vạn vạn năm trước lao tử t h à n h thánh uy áp hằng hoang một sừng mới biết được mình ở thánh nhân bên người cư ngụ mấy ngàn và năm được thánh nhân phúc cấm chưa từng làm ra chút nào lòng biết ơn còn dính dính tự vui mừng tự cho là đại ý một sừng quyết định muốn đi bái phỏng thoáng một phát thánh nhân cả m tạ thánh nhân mấy ngàn vạn năm qua đối với chính mình và tộc nhân bảo hộ nhưng cái này gặp mặt chi lễ lại làm cho một sừng tổn thương thấu đ ầ u góc bình thường lễ vật chẳng những không thể biểu hiện thành ý của mình hay là đối với chủ nhân không tôn k í n h có thể một sừng bất quá là một cái nho nhỏ kim t i ề n sử dụng vũ khí cũng không quá đáng là kiện cực phẩm pháp bảo nào có bảo bối cầm lấy đi tạc lễ đang phiền nao đang lúc một cái hậu bối vọc vào kêu to lao tổ một đạo nhân đang đổi rét một cái viên hầu muốn c ư p viên hầu linh bảo linh bảo một sừng một cái giật mình thân thể khổng lồ lập tức đứng thẳng lên nói chuyện gì xảy ra hậu bối nói tại phía nam mới từ xích cương vị núi đánh tiền đến đang đánh kịch liệt mấy cái hậu bối bị bọn hắn đánh chết lao tổ nhanh đi ngăn cản bọn hắn một sừng thần thức lập tức thò ra mấy tỷ dặm chỉ thấy một cái kim tiên đạo nhân đuổi theo một cái viên hầu dồn sức đánh cái kia viên hầu cũng tốt sinh ra được bất quá là chân tiên tu vị mặc dù không chút nào n g o ạ i ý muốn rơi xuống hạ phòng dũng b n h không sợ cùng cái kia kim tiên đạo nhân liều chết chém giết dội hầu đem bảo bối cho ta t h ẳ thà ngươi một mạng đạo nhân một búa đem viên hầu rơi đập đại địa đ ụ ợ c ngã một cái ngọn núi đỉnh cái kia viên hầu từ trên núi bỏ lên vung vẩy lấy gậy đồng máng cái này trung phẩm tiên tiên linh bảo là ta phát hiện làm sao có thể cho ngươi sông l ê n thiên một gậy hướng đạo nhân kia đập tới trung phẩm tiên tiên linh bảo một sừng trong mắt toát ra vô tận tham lam đã có cái này trung phẩm tiên tiên linh bảo chính là thái ớt kim tiên một sừng cũng dám đối kháng một hai thân thức k h ẽ động đem bảy chân tiên h ầ u bối triệu tập tới đây phân phó nói ta đi quấn lấy cái kia kim tiên bọn ngươi bảy vây quanh cái kia viên hầu l chương hai trăm linh sáu trong thiên địa quy tắc trở nên càng thêm rõ ràng cao ca theo trong khi tu luyện chậm rãi rời khỏi thần thức vô ý thức hướng phương đông quất hình ra đa một lần nhân tộc đã bước ra thủ dương sơn mấy ngàn vạn ở bên trong nhưng nhân khẩu tăng trưởng cũng không có nguyên lai dự đoán nhanh như vậy thủ dương sơn bên ngoài thế giới lại để cho tân sinh mà lại tràn đầy tự tin nhân tộc lần thứ nhất cảm nhận được hồng hoang hoàn cảnh tàn khốc một mặt dù cho không có cường đại sinh linh mang đến d i ệ t tộc tri nguy nhưng bình nguyên manh thu tung hành sơn cốc độc vật khắp nơi d ư ơ n g nhiệt đới thỉnh thoảng xuất hiện cây tinh thạch trách hãy để cho nhân loại thương vong tỷ lệ trên phạm vi lớn bay lên cao ca đã có thể sử dụng rất bình thường tâm tính nhìn xem nhân tộc các loại thương vong hẳn nếu như còn cái gì sự tình đều thò tay hỗ trợ lời nói nhân tộc liền thật sự sẽ bị hắn nuôi dưỡng phế đi nhưng mặc kệ như thế nào trông thấy tuyệt vọng mọi người tại đ ộ c vật manh thú trước mặt vùng vây dây chết lớn tiếng hô thống thậm chí hô to láo tổ cứu mạng tuyệt đối là không xong đến cực điểm cảm thụ cho nên cao ca một đầu chui vào b á t cảnh c u n g nhắm mắt làm ngơ dù sao những thứ này tiểu đả tiểu nháo đối nhân tộc mà nói chẳng qua là giới tiện c h i hoạn mặc dù đáng ghét lại cũng không là vấn đề giải quyết không được chỉ cần rút mấy cái tu sĩ đi qua tất cả xà trùng manh thú đều muốn trở thành nhân tộc trong miệng mỹ vị cao ca đã chứng kiến n h â n tộc tổ đình đã có ý thức mà tại phong phú các bộ lạc thực lực không ngừng có tu sĩ du lịch các bộ lạc truyền xuống đạo pháp hoặc luyện thể bát sát chi thuật tăng thêm tất cả môn phái si rơi đích đệ tử trở lại bộ lạc cũng nhận thức chân truyền thụ hậu bối đệ tử các bộ lạc nội t ì n h đang không ngừng tăng cường một ít bộ lạc đã chậm dai phát triển ra chính mình chỉ môi hẳn g có pháp thuật hoặc luyện thể bát sát chi thuật cao ca b ê quan tu luyện vạn năm cảm giác lần này cảm lộ đã hoàn toàn tiêu hóa tu vị đứng tại đại la sơ kỳ đỉnh giai chỉ cần cơ duyên vừa đến sẽ tự nhiên mà vậy tiến vào trung kỳ trong cơ thể ngũ hành cân đối tự cấp tự túc Công pháp tự đương ộ một một n vận hành, thanh linh châu các loại vẫn còn không ngừng linh tiền, chính mình luyện bản thân liền lợi hại hết sức, còn có ô tô không ngừng bù sung, trên hạn muốn đến đỉnh phong đỉnh, mới có thể đỉnh chỉ loại này tăng g tại rót thấy tất thật tu tô, hết tô thực thời tại cất tu thể t loại đại hại loại mới kim cái lợi mỗi mỗi mới vào châu khí, cho khắc chỉ là cao ca la cao, lực các cảm cả sức, có mực có đều kỳ ô ô bù ở n g đ ư nhiên cao ca này đây chính mình tư chất và đạo pháp tu vị tính toán theo công thức mà đến kết quả trong h ư n g hoang vẫn có rất nhiều sinh linh dù cho tu luyện đến đại la cảnh giới cũng không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong giai đoạn có lẽ trung kỳ hoặc là hậu kỳ bình cảnh thì đem bọn hắn ngăn cản thủ dương sơn tại ngọc tần hỏa hán đám người quản lý hạ n g a y ngắn rõ ràng n h â n tộc tại hòa cô sông lớn các loại tỉ mỉ quản lý hạ một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng chính lại cất bước hướng về đông nam mà đi mỗi ngày có vô số bộ lạc cách ra mới tiểu bộ lạc tại nhân tộc tổ đình phái ra cao thủ chỉ dẫn hạ đem đến đông nam bình nguyên trong sơn cốc đi định cư n h â n tộc thực tế lãnh địa đang ngày từng ngày tại tăng lớn cao ca chứng kiến dân tộc lãnh địa khoảng cách độc giác dương nhất tộc còn có mấy ngàn vạn ở bên trong muốn tới tiếp xúc thời điểm chỉ sợ còn phải vạn năm trở lên trước đây cũng không có gì tốt chú ý bất quá là mỗi ngày túi đầu làm ruộng cố gắng tạo người mà thôi nếu như không có mình chuyện gì tu luyện tiến nhập mài nước giai đoạn cao ca liền quyết định đi ra ngoài đi một chút đến một đoạn nói đi là đi lữ t r ì n h tự yêu thiên vu mà sau cao ca còn không có tại hồng hoang đại địa hành tàu qua không biết bị vu tộc quản lý đại địa là như thế nào một loại tình huống vừa vặn đi xem nói do ngọc tần cùng minh nguyện các loại một tiếng thân thể chậm rãi hư hóa đã đi ra thủ dương sơn một bước ly khai thủ dương sơn cao ca đứng tại không trùng giữa lông mày có chút lộ ra một tia kinh ngạc h ồ n g hoang tựa hồ có chút không giống với lúc trước cao ca đứng ở giữa không trung kỹ càng thể ngộ trong thiên địa quy tắc trở nên càng thêm rõ ràng xa không có lây trước kia giống như tối nghĩa không rõ tất cả quy tắc đều so dĩ vãng lại càng dễ càng ngộ ngược lại trở nên lại càng dễ bị lĩnh ngộ cao ca trong nội tâm bay lên một hồi hiểu ra đây là bởi vì trong thiên địa đã có càng nhiều thánh nhân xuất hiện thật lớn bổ sung thiên địa nguyên vẹn chiều sâu cũng vì thiên địa chia sẻ càng nhiều nữa áp lực khiến cho thiên địa tự bản c ủ khai thiên tích địa đến một lần lần thứ nhất đã có thành thạo cảm giác không cần lại toàn lực đi trong cự hỗn độn ăn m n cao ca những năm này tâm thần toàn bộ đặt ở nhân tộc trên người đối biến hóa này có chút làm như không thấy cho tới giờ khác này lực chú ý theo nhân tộc trên người hút ra một lần nữa giống như trước giống nhau chú ý thiên địa chú ý quy tắc chú ý chính mình hết thảy mới phát giác cái này trước sau khác nhau loại này hoàn thiện đối hồng hoang tất cả sinh linh đều là một kiện thiên đại về vui tu luyện càng thêm dễ dàng tấn thăng bình cảnh cũng không có trước kia chắc chắn càng nhiều tu sĩ có thể tấn thăng đến càng cao hơn giai đoạn đi nhưng những cảm giác này cũng liền chỉ có cao ca như vậy đại la cảnh giới đại thần thông người mới có thể rõ ràng cảm giác được còn lại thái ớt kim tiên phía dưới mặc dù cảm giác tu luyện càng thêm trôi chảy lại biết kiếp nhưng không biết giá trị cho nên trong hồng hoang cảnh tượng cùng cao ca ấn tượng biểu hiện ra cũng không có rõ ràng khác nhau mà đối với hồng hoang cao ca ấn tượng xấu nhất chính là truy đuổi ăn thịt truy đuổi ăn cỏ cường tráng truy đuổi suy nhược đại hung thú truy đuổi tiểu hung thú đại yêu truy đuổi tiểu yêu thân thể hoàn chỉnh truy đuổi đồ máu không dứt truy đuổi tới đối ứng chính là bỏ mạng chạy trốn tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng chạy trốn t ự như cùng trước mắt cái này một vị giống nhau đây là chỉ hắc hổ đang dùng hết toàn thân khí lực đang phi hành màu vàng nâu con mắt đã tràn đầy tơ máu lộ ra chính là nồng đậm tuyệt vọng vừa thấy được cao ca cực lớn mắt hổ lộ ra vô cùng hy vọng vậy mà đột nhiên thu liễm toàn thân yêu khí thân hình biến đổi biến thành một cái đại hán bộ dáng theo tốc độ cao phi hành trong đột nhiên quay người tới đây đứng ở cao ca sau lưng ầm ầm kêu to trưởng lão chết tiệt vu tộc tại truy ta người đánh chết hắn trong giọng nói lại tràn đầy quen thuộc hương vị cao ca lạnh nhạt nhìn hắn một cái hắt hổ giống như không phát g i ắ gì con mắt nhìn về phía lai lịch xa xa lộ ra một cái hơn một trượng cao lớn thân ảnh tốc độ cao bay tới nhìn thấy không c h u n g đứng đấy hai người cùng tiếu nói tiểu hát mèo ngươi cho rằng tìm được chỗ rửa có thể mạng sống trong tay cực lớn r a bầu l ó e lên đột nhiên liền xuất hiện ở cao ca cổ bên cạnh cái này chỉ tiểu vu cũng không phải đầu đất có thể làm cho hát hổ lao thần khắp nơi không chút nào bối rối tồn tại khẳng định tại kim tiên tu vị trở lên một cái tiểu vu cũng không đủ người ta đánh tự nhiên có thể đánh lén liền đánh lén nói không chừng có thể thành công đâu mấy trăm vạn năm tung hoành không cố kỵ lại để cho vu tộc chống lại yêu tộc chiếm hết trong nội tâm hữu thế dù cho thấp một cái cảnh giới lực lượng khổng lồ trực tiếp đem tiểu vu đánh cho ngửa đầu gục vô thanh vô tức lăn lộn hướng phía dưới bình nguyên mất đi hiển nhiên đã bị đập hôn mê bất tỉnh hắc hồ hét lớn một tiếng lập tức liền bay ra ngoài trong chớp mắt liền đuổi theo hạ xuống tiểu vu một thanh phi đ a o bay ra vây quanh tiểu vu dù sao cắt mấy trăm ghi bản đem cái này chỉ kém điểm đem hắn đánh chết lại đuổi đến hắn lên trời không đường xuống đất không cửa tiểu vu cắt thành thịt bọn cao ca lạnh lùng nhìn thoáng qua cũng không có lên tiếng ngao ngao sáu xa xa truyền đến từng tiếng cực kỳ tức giận gầm rú nghìn vạn dặm phạm vi bên trong hơn mười người tiểu vu hai cái địa vu đột nhiên nhảy lên bầu trời mang theo đầy trời sắc khí lạnh tới thân ấn vào đi vào cho tốt bình luận quá điểm càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng tìm khắp đã đến xinh đẹp lao b à a chương hai trăm linh bảy vu yêu đều là một lộ mặt hàng cao ca có chút nhăn to mày bây giờ vu tộc đã lấy được lớn như vậy y ê u thế ư thật không ngờ ngang ngược càn rỡ hắc hổ đem cái kia tiểu vu giết chết cảm nhận được bốn chu trùng thiên dựng lên sắc khí dồn dập về phía bốn phía nhìn nhìn mặt đen trắng bệnh thành thành thật thật lại trở về cao ca sau lưng cao ca chính là hắn ngâm nước lúc bắt lấy dâm dạng hắn lại thực vô điều kiện tin tưởng cái này đạo nhân có thể cứu vớt cánh mạng của hắn bị hắc hổ cắt thành mảnh vỡ tiểu vu h u y nục bị không trung gió mạnh thổi biến thành một đoàn cực lớn huyết vụ theo gió thổi quần quận bay xa trà sát cốt dương hôi không ngoài như vậy cử chỉ này cực đại chọc g i ậ n bốn p h í a c h ạ y tới v g tộc, như vậy cử c h n trên thân hai n g ư ờ i sát ý, n h ư là t h ự c c h ấ t bình thường. cao c a không phát giác gì cái kia hắc hổ có chút run run hướng cao ca bên người rời đi hai bước cảm giác được cao ca ghét bỏ ánh mắt không thể không ngừng lại thân thể liên tục tả hữu chuyển động nhìn xa xa nguyên một đ á m có thể đơn giản giết chết hắn vô tộc cao thủ vây quanh tới đây một cái tiểu vu rời đi gần nhất vọt tới cao ca trước mặt không nói hai lời một cây cực lớn gậy đồng liền đập phá xuống cao ca hừ một tiếng thò tay phất một cái gậy đồng xoay ngược lại nện ở tiểu vu trên đầu cái kia tiểu vu hai mắt tái đi trắng lại bị nện ngất đi thân thể từ trên cao rơi xuống cao ca sau lưng hắt hổ trong mắt hung quang loại lên phi đao lại thanh toán đi ra dù sao mấy trăm ghi bản càng làm tiểu vu cắt thành khối vụn vừa giết một cái đủ vốn hiện tại lợi một cái a bốn phía đánh tới tiểu vu tựa hồ có chút điên cuồng ba cái cực lớn đúa tốc độ cao xoay tròn lấy càng không mấy vạn giảm đập tới như là có hướng dẫn bình thường chuẩn sắc không sai đã tìm được cao ca cao ca xem thường nhìn thoáng qua thân hình bất động một cái búa vượt qua cao ca thân thể cùng còn lại hai cái búa đụng vào nhau giữa lẫn nhau cắt mấy cái cực lớn lỗ thủng từ trên cao rơi xuống xuống dưới một cái địa vu cùng sau cái tiểu vu đã bổ nhào vào trước mặt địa vu vung vẩy lấy một cây đ u ổ i phẩm chất cây mung đồng lướt qua mấy vạn dặm trời cao lập tức nện vào cao ca đỉnh đầu cao ca nhìn hai bên một chút sáu cái tiểu vu vung vẩy lấy lại đao đúa gậy đồng chỉ đã muộn lập tức cũng muốn nện vào thích thú thỏ tay hướng cây mung đồng một gầy nặc dị thường cây mung đồng lại để cho cao ca hai mắt tỏa sáng thủ hạ không chút nào không co dừng lại cây m u ô n đồng bị một cổ sức lực lớn dẫn dắt vòng quanh cao ca dạo qua một vòng địa vu thân bất do kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đi theo vũ khí của mình vây quanh cao ca dạo qua một vòng bành bành sáu liên tục sáu âm thanh trầm đục â y m u ô n đồng đem đằng sau giết sáu vu từng cái đập ra sáu cái tiểu vu lăng không sao trở mình miễn c ư ơ n g tháo bỏ xuống vũ khí trong tay chuyển đến sức lực lớn cái kia địa vu bị cao ca cái này một chê bừa bụng đều muốn khí bạo không cần nghĩ ngợi hít một hơi thật sâu hét lớn một tiếng cây m u n đồng g i lên cao cao đột nhiên hướng về cao ca đỉnh đầu đánh xuống cao ca đ ố i đây cơ h ộ i chặn đánh thoái hư không một vậy dị thường quen thuộc n ă m đó t h u ỳ n thiên cũng là như vậy ở trước mặt mình như thế d ù n g lực một búa hải tử bổ ngược lại một toàn núi cao một côn này mặc dù không có cái kia búa tăng thêm uy năng lại cao gấp mấy vạn không nớt cao ca thu hồi hà tư trong tay một cái tắt đi qua vô và uy năng vô hạn cây mung đồng trên cái kia ẩn chứa vô cùng lực lượng cây mung đồng có thể đánh nát một tòa một triệu trượng núi cao uy năng lập tức ngược lại quấn bán ngược dựng lên tại địa vu không dám tin trong ánh mắt nện vào trên đầu của hắn địa vu so kim loại cứng rắn trăm ngàn vạn lần đầu lâu lõm một khối lớn đi vào vô số khe hở xuất hiện ở đầu kia sát phía trên xa xa có thể xem rành mạch địa vu mắt trận trắng lên cùng phía trước hai cái tiểu vu giống nhau bị đánh ngất xịu tới hai tay cầm lấy đập nện tại chính mình trên đầu cây mung đồng tư thế q u á dị mà ở trên không trong dừng lại một lát chậm rãi chạy xuống xuống dưới sáu cái tiểu vu khẩn trương l i ề u mạng nào tới đúa đại đao nhao nhau hướng cao c a trên đầu mời đến hắc hổ kinh hồn bạc vĩa chỉ thấy cao ca thò tay một cái kỹ càng bàn tay liền p á c h sáu trường sáu kiện vũ khí cũng đều bắn ngược trở về đập vào bọn h ắ n chủ nhân trên đầu cái kia địa vu còn không có rất xuống ngàn trượng sau lưng lại cùng tin tức manh mối rơi xuống sáu cái tiểu vu hát hổ trong mắt hung quan g đại mạo vừa muốn tế r a phi đao hơn m ộ ư ơ i người tiểu vu liền bay nhỏ mà đến bị cái khác đại vu chỉ huy chỉnh tề mà xông tới hát hổ trái tim run dày vài cái cấp tốc hướng không trung bay đi tránh được cao ca bên người chiến trường hơn m ộ ư ơ i người tiểu vu m í mắt đều không có kẹp hát liếc t h ầ n s ắ c nghiêm túc nhìn xem trung ương cao ca đã không có vừa rồi bảy vu hùng hồ vô tộc cũng không phải không có đầu ó c chẳng qua là bọn hắn cảm thấy rất nhiều còn lại chủng tộc cần tiêu phí đầu vóc đi giải quyết sự t ì n h kỳ thật rất đơn giản ra một nhóm người khí lực là có thể giải quyết hết lần này tới lần khác vô tộc rất không thiếu đúng là khí lực cho nên vô tộc đại bộ phận sự t ì n h hay dùng nắm đấm cùng khí lực đến giải quyết nhưng mới rồi xa xa thấy tình huống khí lực tự a hồ cũng không khá lam khiến cao ca đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa tại nhân tộc trong liên tục sử dụng vạn n ă m kiên nhẫn tự a hồ đã bị tiêu hao hầu như không còn dị vãng đối vô tộc cái này khách hàng lớn hảo cảm cũng không thấy bóng dáng hiện tại những thứ này thô bạo hung ác ngoan lệ vũ Cùng vừa rồi cái con kia hổ yêu giống nhau làm cho người xinh ghét vu yêu đều là một đường mặt hàng cao ca chỉ cần tế ra một kiện linh bảo có thể đơn giản giết chết những thứ này cấp thấp vũ tộc nhưng cao ca mắt lẽ nhìn nhìn lên tới không trung hổ yêu tâm tư đi lòng vòng cải biến chủ ý chắp tay sau lưng cao ngạo mà nhìn bốn phía hơn ba mươi tiểu vu cùng cái kia địa vu mọi người rơi chân hai cái tiểu vu hình thành huyết vụ vẫn còn bốn phía phát tán mơ hổ mùi máu tươi không ngừng chuyển đến kích thích được vu tộc mạng hàn đám bọn chúng trong mắt chậm rãi hiện đầy tơ máu thân hình cao lớn địa vị thét to vài tiếng hơn ba mươi tiểu vu chẳng trị điểm đến chia làm ít nhất năm cái tiến công t ầ n g thứ cao t h ấ phối p hợp tả hữu đối xứng cao ca nghe xa lạ kia thoại ngữ không khỏi xương sở vu tộc cũng có chính mình ngôn ngữ văn tự sao cao ca n g h y người hiển nhiên không có đ ả o thoát địa vu quan sát địa vu hét lớn một tiếng sáu cái tiểu vu liền nhào tới đỉnh đầu trước sau tất cả một thân thể trước sau tất cả một tả hữu tất cả một đã đến cao ca cảnh giới này loại trình độ này chiến trận phối hợp đã lộ ra cực kỳ đơn sơ bất luận cái gì chiến trận phối hợp đều có ra tay tốc độ thời gian trích lệch tu vị càng cao cảm giác lại càng rõ ràng nếu muốn di bù loại thời giờ này sai biệt cần phải sử dụng đại trận không thể mà vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là trong đó người nổi bật nhưng hiển nhiên những thứ này tiểu vu cũng không thập nhị đô thiên thần sát đại trận thậm chí khả năng đều không có nghe nói qua ngàn vạn n ă m dưỡng thành tiêu căng chi khí thậm chí khiến cái này tiểu vu đều lười được tìm hỏi lai lịch của đ ị c h nhân suy nghĩ của bọn hắn rất đơn giản ngươi đánh chết chúng ta vu chúng ta liền đánh chết ngươi chúng ta đánh ngươi không chết thì có đại vu đến đánh chết ngươi dù sao ngươi đều muốn chết trên người có không có yêu khí có phải hay không yêu tộc cái này cũng không quá trọng yếu cao ca như trước một cái bàn tay trắng l o á n cao thấp tả hữu liền phách sáu h ạ không trung rơi xuống sủi cảo lại thêm sáu con cái kia địa vu lập tức liền đ ỏ mắt hét lớn một tiếng mười hai vu trước sau nhào tới trầm trọng vũ khí tựa hồ cũng muốn đem cao ca bốn phía không gian đánh nát nhưng như vậy công kích như vậy uy năng liền cao ca góp cáo cũng không có nhấc lên cao ca thậm chí đều không có chuyển bước t r u n g b ê n h chém ra mười hai bàn tay không trung lại thêm mười hai khối sủi cảo địa vu cùng còn lại hơn mười tiểu vu q u n g k i ế một tiếng cũng không có trốn tránh sợ hãi huy động vũ khí này thấy chết không sờn mà vật lên cao ca trong nội tâm bội phục vũ tộc quả nhiên là trời sinh chiến đấu chủng tộc cho tới bây giờ không nghe thấy có chuyện gì chiến thuật chỉ đạo thuyết pháp vì vậy cũng rất trách nhiệm mà cho bọn hắn hơn mười bàn tay không c h u n g lại thêm hơn mười khối sủi cảo bốn phía lập tức thanh tịnh xuống cao ca nhìn hai bên một chút hừ một tiếng một bước phóng ra đã đến trăm vạn dặm bên ngoài lại vừa nhấc bước trong nháy mắt biến mất không thấy hắc hổ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hết thảy thò tay cho mình một cái tát mặt đen kịch liệt đau nhức tỉnh lại hắn mới vừa rồi bị chính mình cho rằng bia đỡ đạn đại thần thông người đã không thấy trên bầu trời hạ xuống vu tộc còn chưa tới mà đâu tìm được đường sống trong chỗ chết nhẹ nhõm lập tức xâm nhập hát hổ toàn thân hát hổ cúi đầu nhìn lại áp theo sinh l ò n g hú lên quái dị tế ra phi đao liền vọt lên xuống dưới thân ấn vào đi vào cho tốt bình luận quá điểm càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng tìm khắp đã đến xinh đẹp lao bạ a chương hai trăm linh tám núi này cùng ta có duyên cao ca chậm rãi bay ra mấy ngàn vạn ở bên trong một mực lưu ý lấy hát hổ với tư cách thấy hắn giết chết hơn mười người vu sau lại hướng gần nhất vu tộc bộ lạc bay đi hiển nhiên giết chết mười mấy cái đã hôn mê vu cũng không thể lại để cho cái này chỉ hầu như mất đi lý tri yêu bình tức trong lồng ngự các khí cao ca nhẹ nhàng cười cười đối loại chuyện này có chút thích nghe nóng từ khi nhân tộc xuất thế về sau cao ca đối hồng hoang hàng tỷ chủng tộc thái độ thì có một cái biến hóa vi d i ệ u sâu biết những thứ này chủng tộc tồn tại có chút dư thừa mà vu yêu với tư cách trong đó cường đại nhất đại biểu càng làm cho cao ca có chút ăn không ngon ngủ không yên cao ca cũng không có thể tự mình ra tay đi tiêu trừ loại này bất an nhân tố dù sao thân phận không cho phép cũng dễ dàng cho nhân tộc t r e o chọc mầm hai vạn chỉ có thể đem loại này người khác xem ra không h i ể u thấu cựu hận chôn sâu trong nội tâm hơn nữa yêu tộc năm cự đầu không nói thánh nhân nữ hoa còn lại bất kỳ một cái nào đều có thể vui sướng mà dạy hắn làm như thế nào người về phần vu tộc thập nhị tổ vu cao ca cũng không có năm chắc đánh thắng trong đó bất kỳ một cái nào cho nên người ta chọc tới hắn đánh giết mấy cái lối ra ác khí cái này không có gì vấn đề nếu như tự mình đối với người ta bộ lạc ra tay vậy đại mất thân phận bất quá hát hổ thân phận như vậy lại là mới từ vu trong miệng chạy trốn ra ngoài giết vu cho hả giận thật sự là lại bình thường bất quá đã đi ra khả năng này sẽ để cho hát hổ trở thành yêu tộc anh hùng địa phương cao ca thả chậm tốc độ phi hành chậm rãi quan sát hồng h o a n g đại địa tình huống vu yêu c ứ u hận đã xâm nhập hai người gia tộc thực chất bên trong hồng h o a n g đại địa vô số linh núi sông lớn bình nguyên bị thiên đình sắc phong đã trở thành yêu tộc sân thần hà bá t h ổ địa thần lãnh địa hiện tại những thứ này lãnh địa liền biến thành yêu tộc tại hồng hoàng cả vùng đất cuối cùng đặt chân chi địa nguyên lai hồng hoang hàng tỷ trong chủng tộc đại tộc một phân thành hai y ê u tú lợi hại một bộ phận toàn bộ đã thành yêu tộc bình thường một bộ phận liền cùng những thứ này yêu tộc tách ra thậm chí rời xa bọn hắn nguyên lai ỉ lại tổ địa thánh sơn đã thành hồng hoang nhàn tản sinh linh một bộ phận hoặc mặt khác thành lập một cái tiểu tộc vu tộc đối cái này một bộ phận sinh linh cũng không có đặc biệt đối đãi cùng bình thường sinh linh giống nhau ngươi không chọc ta ta cũng không chọc g i ậ n ngươi hai phe bình an vô sự vu tộc đối hồng hoang khắp mặt đất sinh ra linh trí sinh linh cũng không có cái gì hứng thú dù cho tranh đấu đánh chết đối phương bình thường cũng sẽ không đi ăn thịt của bọn hắn nhưng đối với cái kia chút ít chiếm cứ tốt nhất linh núi tốt nhất sông lớn rất vì nhiều bình nguyên yêu tộc tức thì không có chút nào chung sống hòa bình ý tưởng bởi vì đạo tổ mệnh lệnh vũ tộc cũng không dám đi trùng kích những thứ này yêu tộc đất phong nhưng có không ít vũ tộc thỉnh thoảng sẽ ở những thứ này đất phong chung quanh đi bộ hy vọng có thể bắt được một cái không cẩn thận chạy đến tiểu yêu đỡ thèm yêu tộc trong một ít huyết khí phương cương thì không phải vậy đột nhiên lao tới chém giết mấy cái vu vừa nhanh mau trở về đã đến yêu tộc đất phong bên trong một lúc sau tại đây vô số yêu tộc đất phong bốn phía và tạo thành từng đạo đường sinh tử vô số vu tộc yêu tộc ở bên trong c h é m giết cao ca cẩn thận quan sát mấy lần phát hiện yêu tộc trong lao ra đất phong đi c h é m giết so sánh có hệ thống chiều sâu giống như tại có tổ chức mà luyện binh mà vu tộc bên này đại bộ phận vẫn là đơn đả độc đấu nhưng vu càng nhiều bọn hắn sẽ tự động hình thành đơn sơ chiến trận hiệu quả cũng không tệ lắm tại tầng dưới chốt trong tranh đấu cũng không có bị yêu tộc chiếm được tiện nghi được nhờ sự giúp đỡ đế tuấn ngay lúc đó hào phóng hồng hoang khắp mặt đất chí ít có một phần ba địa bàn là bị sắc phong cho các tộc yêu cùng với vô số nhàn tản thiên đình yêu tộc hiện tại cái này một phần ba hồng hoang đại địa liền sinh dưỡng lấy vô số yêu vu tộc trải qua hơn trăm vạn năm phát triển cũng kém không nhiều lắm chiếm cứ một phần ba hồng hoang đại địa đối lập nhau vu tộc vu miệng mà nói đây là một khối khôn cùng bao la thổ địa đủ bọn hắn lại phát triển mấy trăm vạn năm mà còn dư lại một phần ba chính là vô số hồng hoang nhàn tản sinh linh tụ cư địa phương đây là hồng hoang khắp mặt đất kém nhất một phần ba lại ở hồng hoang vượt qua chín thành sinh linh mỗi ngày trình diễn lấy cá lớn nuốt cá bé thích người sinh tồn trò chơi mà nhân tộc cũng ở đây một phần ba khu vực bên trong cao ca thu liêm hết t h ể khí thức lái cái nho nhỏ đám mây phá b ả o chậm d ã i tại tầng trời thấp phi hành tùy tâm s ở dụng cũng mặc kệ phía trước là yêu tộc vẫn là vu tộc l ã n h địa bay thẳng không lầm dám đi lên cản trở bất kể là vu vẫn là yêu cao ca toàn bộ phần thưởng hắn một cái tát lúc bắt đầu cao ca còn hợp với vũ khí cùng một chỗ quật về sau cảm thấy vũ khí doi tay xa không có đánh tại trên mặt cảm giác tốt liền đổi thành trực tiếp vẽ mặt một cái tát xuống dưới bất kể là vu là yêu nhất định là đỏ dựng một cái bàn tay ấn thuận tiện chấn chóng nguyên thần hoặc thần hồn sau đó thế giới liền an tĩnh cùng nhau đi tới đánh cho phần lớn là kim tiên thái ất thiên vu địa v u đại la kim tiên nhất cấp hoặc là đại vu nhất cấp nhưng là một cái đều không có được phải cao ca có chút kỳ quái yêu tộc đại la cũng không ít cho dù ở hồng h o a n g đại địa bên trong vẫn là là bảo tồn rất nhiều vu tộc đại vu cũng là hơn mấy trăm ngàn nhưng rời đi lâu như vậy xa như vậy vậy mà một cái đều không có gặp được ngược lại thật sự là kỳ quái bất quá mặc kệ vu yêu cả cái gì hoạt động nhằm vào đều là đối với lúc nãy cùng cao ca không có một cái nào phát bảo quan hệ cao ca tự nhiên sẽ không để ý ngày hôm nay cao ca bay qua một tòa núi cao trên núi bay ra một cái báo gấm tiểu yêu bất quá kim tiên t u vị ngăn ở cao ca trước mặt liệu dĩu cao ca không kiên nhẫn một t r ư ở n g vung đi lập tức rút sạch vạn g i ả m phạm vi linh khí ngưng tụ thành một cái tiểu bàn tay ba một tiếng quất vào cái tiêu báo yêu trên mặt báo yêu mắt trợn trắng lên một đầu từ không trung bại xuống dưới cao ca lơ l n tiếp tục đi về phía trước vừa bay qua đỉnh núi đột nhiên lòng có nhận thấy chậm rãi ngừng lại quay đầu con mắt dò xét dưới chân núi lớn cái này núi cũng không rất cao cũng không hiểm nổ cảnh sát mặc dù có chút tú lệ tại hồng hoang đại địa bên trong cao ũ n thường có, ngọn núi chính trung g thuộc có, n còn h phó h có p n trung g quay ca ca trong nội tâm đột một nhiên sinh ra có á i niệm núi kỳ lạ ý niệm trong đầu núi này cùng ta đầu c duyên. Cao ca trong nội tâm có chút a ca o trong có c tâm nội lại càng hoảng sợ cảm giác hồng hoang vô số danh sơn s u n g rộng động tiên h phúc địa đều bị so chỗ này núi nhỏ tốt gấp trăm ngàn lần đều cùng ta vô duyên như thế nào cái này một toàn núi nhỏ vậy mà cùng ta có duyên đây là vô số năm đến cao ca lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này cao ca cũng đừng vội mà điều tra cái này núi là cái gì tình huống dù sao núi ngay ở chỗ này cũng chạy không thoát một tay đem há to mồm hạ xuống báo gấm tiểu yêu nhất ở pháp lực nổ đã hôn mê báo gấm tiểu yêu nguyên thần lập tức hóa thành cho cho xong hết mọi chuyện cao ca thần thức quét qua trăm vạn dặm phạm vi có mấy vạn báo gấm còn có báo yêu mấy chủ chỉ bất quá là nhỏ nhất một t r c n g tộc cao ca tế ra hàng yêu kiếm tâm thần k h á động hàng yêu kiếm tại trăm vạn dặm phạm vi vòng vo mấy ngàn cái qua lại đem mấy vạn chỉ báo gấm toàn bộ giết chết đã diệt cái này một ít yêu tộc cũng bất chấp lấy lớn hết nhỏ mất đi thân phận một cái tiểu túi chữ vật bay ra ngoài đem tất cả báo gấm thân thể toàn bộ đặt đi vào dù sao đều là linh thú cấp bậc còn có mấy trăm tiên tiên mấy chục chân tiên cấp bậc bất kể là luyện đan vẫn là ăn thịt đều là vô cùng tốt đem tất cả mở ra linh trí sinh linh hễ quét là sạch cả tòa núi trăm vạn dạm phạm vi liền thanh tịnh ra rồi cao ca chậm gì gì thi pháp bố trí một cái hộ núi đ ạ i trợ đem trong ngoài toàn bộ ngăn cách mới cẩn thận điều tra lấy núi có gì thần kỳ chỗ cũng dám cùng chính mình hữu duyên thân thức từng tấp một đảo qua núi nhỏ chạy suốt dưới mặt đất mấy trăm ngàn trượng không lọt qua mảy may dị thường Núi bản chương n là hai trăm linh chín núi tên không động không động núi tên không động trong truyền thuyết nhân tộc thánh sơn một trong thai ngén nhân tộc trí bảo không động ấn linh núi cao ca lòng tràn đầy vui mừng không động ấn cũng là trong truyền thuyết bị thánh nhân tranh đoạt cực phẩm tiên thiên linh bảo đối nhân tộc có chấn áp số mệnh xác lập nhân hoàng vô thượng uy năng cao ca nguyên lai、like、còn cố ý suy diễn mấy mươi lần hy vọng tìm được không động sơn sớm đem cái này không động sơn khống chế được nhưng mỗi lần đều không có kết quả gì nhân tộc không ra không động không hiện dân già cao ca cũng liền đã quên việc này nhân tộc sinh ra đời sau lại là mang lý mang ngoại càng là nhớ không nổi cái này một mảnh vụn suy nghĩ nát óc không chỗ tìm đến tay lại chẳng tốn thời gian cho nên nói không tưởng vô ích hành động mới có thể ra kết quả thân thức tại không động sơn tìm tòi một lần vậy mà không có phát hiện không động ấn hành tung nhưng cao ca cũng không có thất vọng cũng không có lần nữa triển khai tìm tòi mà là thần thức phóng ra ngoài cường đại đại la uy nghiêm theo không động sơn bay lên hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài nếu là không động sơn cũng không thể chỉ bao quát trăm vạn g i ả m không có ước vạn g i ả m phạm vi sao xứng đôi nhân tộc thánh địa tôn sưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm khí thức chậm rãi càng ra cao ca vừa rồi bố trí đại trận hướng về bên ngoài mà đi đem từng toà núi cao lòng trào sông nguyên một đám bình nguyên bao phủ tiến đến bình thường ra thu mặc dù cảm giác không thích hợp thực sự không biết phát sinh chuyện gì n h o nhao ôm đoàn sưởi ấm vây tụ họp cùng một chỗ chờ không biết vận mệnh hàn g lâm nhưng tất cả mở ra linh trí sinh linh đều đã minh bạch đạo này uy nghiêm h à n g nghĩa uy nghiêm trong được một tia n g o a n lệ bất luận cái gì lòng mang chống cự không muốn rời xa sinh linh sẽ cảm nhận được cái tia tơ t ầ m nhàn nhạt, nhạt vô tình sát ý đứng ở chỗ cũ càng lâu cảm nhận được sát ý lại càng rõ ràng không bao lâu những thứ này lòng mang chống cự sinh linh đã biết rõ cái này đ ạ i thần thông người sẽ không cho phép bọn hắn lưu lại lại ngốc xuống dưới thực đang giết lấy đánh đến nơi đại quy mô bên ngoài rời bắt đầu hành động hông hoang cá lớn nuốt cá bé cao ca dù sao cũng là tam thanh đại đệ tử huyền môn tam đại đ ầ u đồ thánh nhân đệ tử nói như thế nào cũng là đạo đức có tử cho nên lựa chọn rất ôn hòa cách làm không hề giống rất cường đại sinh linh giống nhau lập tức giết chết tất cả trướng mắt sinh linh khoảng cách sẽ đem đạo tràng trong ngoài trống giống nhưng mặc kệ cao ca cách làm có bao nhiêu ôn hòa luôn sẽ có không hài lòng đặc biệt là bị cao ca tổn hại lợi ích dị phương đạo hữu g i a n tại ta yêu tộc bình lương núi thần sách phong c h i địa xây dựng đạo tràng không sợ ta yêu tộc thiên đình sấm xét chi ư một tỷ hơn dạ một đạo quá la kim tiên khí thế bay lên hiệp bọc lấy ước vạn giảm thiên địa thần uy Đối trọi gắt gây mà áp cao h ế tới、đây. Cái i đây. k h à n sán sán thần g uy, ca ù n g c o so cao Cao ca thanh đạm như nước uy nghiêm、so、sánh với, càng túc. ca thanh đắt thưởng, thần. như nghiêm sánh hơn nghiêm nghiêm、túc. Bình lương sơn đạm uy uy bối, dị không thể tưởng được nơi đây đúng là bình lương sơn thần sắc phong chi địa thần thức lập tức thỏ ra đem phạm vi mười tỷ ở bên trong tra xét mấy lần thật đúng là không sai phương này tròn mười tỷ ở bên trong đều bị đế tuấn sắc phong cho cái này bình lương sơn thần cái kia sơn thần ấn cấu kết lấy cái này một phương thiên địa bình lương sơn thần ở chỗ này bất luận là tu luyện vẫn là tranh đấu đều có thể đạt được phương này thiên địa ủng hộ dương chỗ há lại cho người khác ngủ say cao ca hừ một tiếng cũng không báo thân phận cũng không giải thích hàng yêu kiếm thế ra hóa thành chống trời cự kiếm trong chớp mắt lại c à n g đã qua một tỷ ở bên trong hướng về kia sơn thần vào đầu đánh xuống nếu như lợi ích không thể điều hòa vậy thuộc hạ gặp chân trương bình lương sơn thần phụ thuộc bình lương núi trung quanh nước và dặm không có chắp tay nhượng xuất đạo lý cao ca nếu như biết do nơi này là không đ ộ n g sơn cũng không có khả năng bỏ qua nơi đây bị yêu tộc chiếm cứ song phương đều khó có khả năng n ư ợ n g bộ chỉ có một phương bị tiêu diệt việc này mới có thể giải quyết thật can đảm cái kêu bình lương sơn thần vừa sợ vừa giận chính mình báo ra thân phận cái này đại la kim tiên còn dám ra tay cái này là coi rẻ yêu tộc thiên đình uy nghiêm hiện tại mặc dù là yêu thiên v u mà nhưng thiên đình trên vô số đại yêu tiểu yêu đều là sanh ra ở hồng hoang đại địa cùng hồng hoang đại địa ở giữa lui tới cho tới bây giờ sẽ không có đoạn tuyệt tại hồng hoang cả vùng đất yêu tộc đúng là có thể được đến yêu tộc thiên đình liên tục không ngừng ủng hộ mới có lòng dạ có đảm lượng có thực lực cùng vu tộc đối t r ọ i gây gắt mấy trăm văn năm không co kéo xuống quá lớn hạ phong yêu tộc thiên đình uy nghiêm tại hồng hoang hàng tỷ trụ tộc triệu ước sinh linh bên trong như cũng là nổi tiếng thần thánh không thể xâm phạm trên trời dưới đất tất cả yêu tộc chống lại còn lại chủng tộc sinh linh như cũng là một bộ bao quát tâm tính bình lương sơn thần kinh sợ trình độ liền có thể muốn mà biết giống bình lương sơn thần nổi giận gầm lên một tiếng m ư ờ i tỷ ở bên trong địa giới run dày mấy cái tất cả linh mạch linh khí lập tức biến mất không thấy gì nữa cao ca chung quanh càng l à lâm vào một mảnh t í c h mịch một cái núi nhỏ bộ dáng linh bảo bay lên bầu trời đòn do nhoáng một cái biến thành mấy ngàn trượng cao thấp đông một tiếng đang đang phong bế hàng yêu tự kiếm chém giết một cổ vô hình sóng lớn lập tức rơi vào tay mặt đất mấy vạn dặm phạm vi núi cao ẩ m ẩ m sụp đổ dòng sông thay đổi tuyến đường hồng thủy lan tràn đến bình nguyên phía trên cao ca đối bên người linh khí bị c ầ m chê không hề cảm giác đừng nói là đại la chính là thái ất tại tranh đấu chém giết thời điểm cũng sẽ không quá để ý bên người linh lực có hay không dồi dào chém giết lúc linh lực sử dụng tuyệt đại bộ phận là bình thường tích lũy m à thành thỉnh thoảng chịu chút linh đan linh quả bổ sung nếu muốn dựa vào hấp thu ngoại giới linh khí bổ sung hiệu quả quá chậm được không b ù mất nhưng đối với sơn thần mà nói nhưng là mặt khác một sự việc nhưng như vậy tích h h n Ấn, Sơn t lũy như vậy nội tình đối cao ca mà nói không đáng giá nhắc tới hàng yêu kiếm phát ra trận trận kiếm ngân vang sau này vừa rút lui cực kỳ xinh đẹp mà muốn một cái kiếm thật lớn hoa kịch liệt chấn động lập tức liền hướng sơn thần ngọn núi linh bảo bổ ra ba thiên kiếm ngao bình lương sơn thần bụng lấy đau đầu khổ mà gào lên một tiếng cao ca liền bổ ba thiên kiếm mỗi lần một kiếm đều thật sự bổ vào linh bảo trên hàng yêu kiếm kiếm như kỳ danh đội yêu tộc có thương hại tăng thêm giống như là ba thiên kiếm đều bổ tới bình lương sơn thần nguyên thần bên trong giống nhau bình lương sơn thần cố nén nguyên thần kịch liệt đau nhức ý đồ triệu hồi ngọn núi linh bảo nhưng ngọn núi linh bảo không có phản ứng chút nào ngẩng đầu nhìn lại đã thấy mấy ngàn trượng ngọn núi chậm rãi xuất hiện vô số vết kiếm vết kiếm càng lúc càng lớn d o n h t mấy ngàn trượng ngọn núi biến thành vô số hòn đá hướng về đại địa rơi đi một cái tiên tiên linh bảo cứ như vậy bị cao ca tươi sống chém nát bình lương sơn thần tế luyện một chút cũng không có mấy năm một đám nguyên thần sớm đã cùng ngọn núi ngưng kết thành nhất thể ngọn núi bị phách thoái chính là bình lương sơn thần cái này sợi nguyên thần bị phách nát phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức lại để cho bình lương sơn thần lần nữa gào lên hàng yêu kiếm kiếm thật lớn thân nhẹ nhàng mà run lên cái kiếm hoa chĩu mà từ không trung biến mất lập tức xuất hiện bình lương sơn thần đứng yên bình lương núi cao không chỗ đây là bình lương sơn thần hà hổ cũng là một ư ơ i tỷ ở bên trong phạm vi k h ô n g chế đầu mối then chốt bình lương sơn thần chân đạp bình lương núi chính là hắn cường đại nhất thời điểm một cái chín vạn dặm lớn nhỏ trận pháp xuất hiện ở bình lương trên núi bảo vệ bình lương núi đây là sơn thần ấn kèm theo tiên trận cùng dưới chân bình lương núi kết hợp cùng một chỗ cấu kết một ư ơ i tỷ ở bên trong phạm vi linh mạch trận tuy nhỏ uy năng lại không nhỏ ngươi làm sao dám đối thiên đình sơn thần ra tay chẳng lẽ ngươi không sợ thiên đình trừng phạt ư bình lương sơn thần bị hủy diệt linh bảo khí diễm đại tiêu thẳng đến tế lên sơn thần ấn đại trận bảo vệ chính mình mới dám lên tiếng ngựa khí không hề kiêu ngạo rất sợ lại chọc giận cái này kinh khủng địch nhân ts ta một mực cố gắng bảo trì ổn định đổi mới nhưng này đoạn thời gian đặt mua như trước điên c ũ n g mất thật sự có chút chán ngán thất vọng nha từ ngày mai trở đi hai chương cùng một chỗ tại xế chiều p h á ta mọi người cũng không cần sớm muộn gì các loại có lẽ đọc tự nghiệm thấy sẽ tốt hơn điểm thân ấn vào đi vào cho tốt bình luận quá điểm càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng tìm khắp đã đến xinh đẹp lao bà chương hai trăm mười giết gà tất nhiên dùng đao mổ trâu Hiện nhiên, tại bình lương sơn thần trong nội tâm vẫn như cũ không biết là cao ca dám đối với hắn hạ sát thủ dám trực diện đối kháng thiên đình cao ca nhẹ nhàng cười cười một cái núi nhỏ thần thực cho là mình lưng tựa thiên đình liền không người dám gây cũng là quá ngây thơ rồi thật không biết là như thế nào tấn thăng làm đại la là bị công đức thúc đi lên a cao ca thật đúng là không có đ o á n sai cái này bình lương sơn thần là sớm nhất đi theo đế tuấn trời cao một đám vốn tại trong tộc là người nổi bật hắn cùng còn lại các tộc người nổi bật vừa so sánh với kém không ít cố vẫn luôn chỉ có một thiên thần hư trước hà lạc đại trận cũng không tới phiên hắn tại thiên đ ỉ n h thuộc thượng tầng kế cuối tồn tại về sau mỗi ngày đế trắng t r ậ n sắc phong thần vị mặt dày hướng đế tuấn cầu cái núi thần vị hơi có chút t i ê n tĩnh làm đầu gà không là đôi trâu cảm giác đế tuấn thấy hắn tiến vào đại la tại thiên đ ỉ n h cũng không nên ăn bài sảng khoái mà cho hắn đã sắc phong một cái cực kỳ phong phú thần vị khống chế mười tỷ ở bên trong phạm vi bình lương sơn thần tốt vị vùng này không cái gì đại tộc trăm tỷ ở bên trong phạm vi liền hắn một cái đại la nói là khống chế mười tỷ ở bên trong phạm vi kỳ thật chung quanh trăm tỷ ở bên trong phạm vi đều về hắn quản tại toàn bộ hồng hoang đại địa cũng không nhiều gạo quả thật thượng đằng cao h ứ c q u n m ca vượt xa đại la sơ kỳ thân thức như thủy ngân chạy nước mà giống như đem toàn bộ bình lương núi bao phủ lại đ ố i cái kia bình lương sơn thần thuận ngữ cũng không phản ứng bình lương sơn thần đã sớm đem ruột cho hối hận đã đoạn sớm biết như vậy là như vậy cái loại người hung ác nói cái gì cũng không đi trêu trọc không phải là trăm vạn dạm phạm vi địa phương nhỏ bẹ ư làm sao lại nhỏ như vậy gà bụng trong mắt không tha cho người khác gặp đối phương không đáp lời không khỏi trong lòng thở gấp thở gấp cũng không biết đối phương là có ý tứ gì cao ca gặp đối phương một bộ chuẩn bị đàm phán bộ dạng tự nhiên cũng không nóng nảy tiến công muốn giết chết một cái đại la kim tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng nhiều một phần thời gian chuẩn bị là hơn một phần nắm chắc bình lương sơn thần gặp đối phương không lập tức tiến công tự giác có một chút lực lượng lớn tiếng nói vị đạo hữu này chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết không bằng như vậy dừng tay từ nay về sau bình an vô sự vừa vặn rất tốt dừng một chút lại thêm một câu bên kia ước v ạ n giảm phạm vi toàn bộ do quản lý đạo hữu thế nào cao ca ha ha cười cười nói mười tỷ ở bên trong phạm vi đều cho ta không phải càng tốt sao bình lương sơn thần khẽ giật mình một cổ nộ khí x u n g ra dùng sức nhịn nhẫn nói đạo h ư u cái này bình lương núi là thiên đình s ắ p phong há có thể tư tương thụ chịu đạo h ư u dừng tay à vạn nhất thiên đình gián g tội ngươi cũng không nên qua ta và ngươi đều thối lui một bước trời cao biển rộng chẳng phải thiệt h a i vừa dứt lời chỉ thấy không trung hiện ra một đạo rung động một cái đại trận từ trên trời giang xuống đem toàn bộ bình lương núi bao lại bình lương sơn thần như là bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân trong nội tâm ngội lạnh cái thông thấu đạo này người thật không ngờ cả gan làm loạn vậy mà muốn thi thần bình lương sơn thần bệ bộn u sử dụng sơn thần ấn cấu kết thiên đình nhưng không phản ứng chút nào thiên thính cùng bình lương núi ở giữa liên hệ đã bị cái này đại trận ngăn cách bình lương sơn thần bị người khi dễ đến mí mắt phía dưới cũng không hề sợ rồi đại la kim tiên tự tôn một lần nữa sung ra quát lớn cùng vọng đồ d á m g mạo phạm yêu t ộ c thiên đình thần uy như thế không n g ờ thân tử đạo tiêu là người duy nhất ra sơn vừa mới nói xong sơn thần ấn bị thanh toán đi ra phát ra vạn đạo hà quang đem bình lương núi bao lại lại tế lên một thanh phi đao không ngừng tại sơn thần ấn chung quanh đi dạo một thủ một công chăm chú nhìn chăm chú lên cao ca cho dù cách xa nhau một tỷ ở bên trong nhưng nơi đây hết hạy không sai chút nào rơi vào cao ca trong nội tâm đại trận đã mở ra nơi này tiên h cơ đã bị nhiễu loạn không có người chú ý đến nơi đây cao ca đã đem nơi đây trở thành là nhà mình cũng không nguyện ý bị đánh cái n à o nhuẹt tâm thần k h é động thu hồi hàng yêu kiếm c à n khôn đỉnh cùng kim cương trạc bay ra ngoài sau một khắc theo hư không n ả y ra kim cương trạc xuất hiện ở phi đao trước mặt chỉ n h ó n g một cái liền bao lấy phi đao c à n khôn đỉnh tức thì xuất hiện ở sơn thần ấn xuống mặt nóc đột nhiên mở ra một ngụm sẽ đem sơn thần ấn nuốt đi vào nóp một tre sơn thần ấn cùng sơn thần liên hệ đã bị ngăn cách bình lương sơn thần quá sợ hãi liên tục thúc giục sơn thần ấn cùng phi đao sơn thần ấn không phản ứng chút nào phi đao lại như thế nào cũng dễ ruột không được kim cương trạc vòng cấm thời khắc nguy cơ bình lương sơn thần cũng nhận ra cao ca dù sao kim cương trạc đại danh thế nhưng lại chuyển khắp toàn bộ hồng hoàng đại l à kim tiên vòng tròn l u ậ n quẩn đây là thánh nhân đệ tử huyền môn tam đại đầu đồ phổ biến nhất làm người biết c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cao ca đạo tôn ta yêu tập cùng ngươi huyền môn sáu sáu bình lương sơn thần một câu vẫn chưa nói xong một ít đoạn mũi kiếm chẳng biết lúc nào liền chui tiến vào nguyên thần của hắn không gian bình lương sơn thần thần hồn đại b ạ o kinh hãi gần chết đâu còn chú ý được nói chuyện nguyên thần nhảy lên muốn ly thể thoát đi cái kêu tiểu kiếm tiêm lại đột nhiên theo nguyên thần phía trước không chút do dự nghi đâm vào bình lương sơn thần nguyên thần giữa lông mày giết gà tất nhiên dùng đao mổ trâu đây là cao ca cho tới nay thừa hành ý chính một khi phát sinh c h é m giết cũng không tất tất. cái kêu bình lương sơn thần lập tức sẽ chết đi trăm triệu năm tu luyện một khi phó mặc tế luyện sơn thần ấn phụ thuộc vào sơn thần ấn một điểm chân linh lập tức liền từ sơn thần ấn trong cấm chế thoát ly đi ra càn k h ô n đ ỉ n h toát ra một ít đoàn màu xám hỏa diễm vô thanh vô tức c u ố n chặt lấy điểm này chân linh nuốt luôn đi vào bình lương sơn thần cực lớn chân thân xuất hiện không chung nhưng là chỉ hơn trăm t r ư ợ n giải chuột bự thanh linh châu tại chuột bự bên cạnh xuất hiện đem chuột bự thu đi vào bình lương núi hộ núi đại trận biến mất mấy trăm cái sơn thần cấp dưới điên cuồng mà vẫn ra tứ tán mà chạy hàng yêu kiếm như cá bình thường ở trên không ố n lượn du động thời gian qua một lát đem tất cả yêu tộc đều giết chết thanh linh châu mọi nơi một chuyến đầy chơi yêu khí huyết vụ liền biến mất không thấy cao ca lấy ra một khối ngọc thạch thò tay một điểm ngọc thạch v i ệ n ra một hồi ánh vinh quang một cái tiểu đồng tử xuất hiện ở cao ca trước mặt thi lễ nói bái kiến đại gia cao ca với tay càng k h ô n đỉnh đã bay trở về h ộ c ra sơn thần ấn cao ca nói đem cái này ấn đã luyện hóa được ngươi bắt đầu từ hôm nay liền làm cái này bình lương núi sơn thần đồng tử có chút túi đầu thò tay cầm qua sơn thần ấn há miệng liền nuốt đi vào ngồi xếp bằng tại đỉnh núi bắt đầu luyện hóa sơn thần ấn cái này đồng tử bất quá là thiên tiên tu vị muốn hoàn toàn luyện hóa cái này linh bảo cấp bậc sơn thần ấn nhưng là cẩn t h i nhưng cao ca chỉ cần h ắ n có thể làm cơ bản điều khiển là được ngược lại không nên thời gian quá dài giải quyết xong bình lương sân thần không động sơn chúng quanh sinh linh cũng tất cả trốn đã đi ra cao ca tâm niệm cùng một chỗ vừa rồi sụp đổ ngọn núi đã bị thu vào đường sông một lần nữa trở nên chắc chắn trong núi h i ể n nhét hồ đê đập cũng bị gia cố tạo thành xinh đẹp thác nước các nơi bị chấn đoạn linh mạch cũng bị t ụ mà bắt đầu phạm vi một ư ơ i tỷ bên trong linh mạch bị cao ca cắt tiệm một lần chín thành bát hội tụ đến không động sơn còn lại hai điểm liền phân cho bình lương núi lại lấy ra không ít tài liệu gia cố không động sơn ước vạn giảm phạm vi đại trận khiến cho chi đạt đến thủ dương sơn trình độ mới không cam l ò n g mà ngừng lại đây đã là cao ca cao nhất bảy trận trình độ một cái thái ớt kim tiên điều khiển có thể cùng một cái đại la kim tiên đối kháng lực lượng biên độ tăng trưởng coi như là lòng trời lở đất bố trí xong toàn bộ cao ca mới bình tĩnh trở lại điều tức ba ngày lại bông u ra thần thức chậm rãi điều tra không động sơn nội bộ hết thảy không động ấn nhất định là tại không động sơn bên trong bị tiên thiên đại trận che lấp loại này tiên thiên đại trận không đến xuất thế lộ g a nhập bên ngoài có lẽ chẳng qua là một viên cắt sỏi chương hai t i ă m một mươi một ta một bàn tay đem hắn đánh chết mấy ngàn vạn năm trước cao ca cầm lấy cái khăn lông đi vào hầm hoàng cùng chỉ còn lại có thời gian mấy ngàn vạn năm qua đi cao ca tu vị cao linh bảo nhiều hơn nhưng là giàu có nhất cũng là vô cùng vô tận thời gian Mấy ng cao ca tại ở phương diện khác trở nên vô cùng kiên nhẫn cùng cẩn thận cùng đối với vu yêu lúc hoàn toàn trái lại cao ca một viên cắt sỏi một viên cắt sỏi mà tra tìm mỗi lần một giọt nước ẩ m đều bị hắn ký càng v ệ n đã thành hai giọt dưới nền đất bất kỳ một cái nào hữu hình vô hình vật thể đều là hoài nghi đối tượng cái này không phải do cao c a không coi trọng không động ấn đối nhân tộc ý nghĩa trọng yếu trình độ còn muốn lớn hơn qua tạo người cây roi tạo người cây roi bị công đức ra thân sau theo một cái sắp héo rũ tiên thiên linh căn sau khi biến thân thiên công đức linh bảo xuất ra đi cùng còn lại sinh linh tranh đấu c ũ nhưng g k ô n đáng g quá là t h ợ đẳng tạo i thiên linh diện ê n năng, nệ, quấn còn thể rút có thể nệt, có thể quấn, có thể bược, là một đa diện thủ, huy là l bảo buộc, so có có có có đa với i sát phạt l ạ i i l người h bảo, huy n n ă cũng không hơi kém, lại là công đức linh bảo, dết chóc cao không linh sinh linh, không dính nhân quả, thật là rất cao minh. n kém, hơi thật h lại là là bảo, quả, dết rất n n g g tạo ư cây roi cường h ắ n nhất rất làm cho người sinh ra chính là tại đối phó nhân tộc bản thân trên bất kỳ một cái nào nhân tộc chỉ cần còn không có thành thánh cho dù là đại la kim tiên đình phong chống lại cái này hậu thiên công đức linh bảo cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng tạo người cây roi bị nữ o a sử dụng thiên địa quy tắc gia thân trước hết cây roi ra ba nghìn sơ đại nhân tộc thân thể bằng này thiên địa r a thân quy tắc cũng có thể trước hết đem người trong thân thể hết thẻ cây roi thành bùn đất đây là thiên địa ngăn được một cái kết quả may mắn chính là cao ca tại nữ hoa tạo người thành thánh lúc trước giúp không ít chuyện nhỏ cũng nguyện ý chăm sóc nhân tộc nữ hoa cũng nhận định cao ca là nhân tộc tri tổ không muốn vì ngăn được nhân tộc mà ác cao ca sẽ đem cái này tạo người cây roi cho cao ca được một cái nhân tình về phần hồ l ô đẳng nguyên lai chủ nhân cao tùng đều bị hai người không hẹn mà cùng quyết lãng bất quá cao tùng đối cái này hồ lô đằng mặc dù coi trọng cũng không quá đáng là muốn một lần nữa đào tạo chửa nuôi dưỡng xem có thể hay không lại dài ra linh bảo hồ lô thật không có quá nhiều chiếm hữu dục vọng hiện tại cái này hồ lô đằng lại là đã đến hảo huynh đệ của hắn trong tay hắn thì càng thêm không sao đều không có cờ cờ ý tờ tt ê ê một tiếng nếu có người muốn tại nhân tộc ở bên trong xưng ơ vương xưng ơ bá sử dụng tạo người cây roi là rất gọn gàng dứt khoát được rồi ai dám k h n g phục cho hắn trước hết trực tiếp hóa thành đất vàng một đống ai còn dám phản kháng tạo người cây roi chính là đối phó nhân tộc thân thể hữu hiệu nhất linh bảo so về tạo người cây roi không động ấn đối nhân tộc tầm quan trọng từng có mà đều bị v ả tạo người cây roi nhằm vào cá nhân không động ấn nhằm vào đúng là toàn bộ nhân tộc không động ấn c h â n áp nhân tộc số mệnh tự nhiên cũng có thể đánh sơ sắc nhân tộc số mệnh cái này sẽ dẫn đến nhân tộc đối với nắm trong tay không động ấn sinh linh cũng không dám chậm trễ chút nào phải cẩn thận cung phụ c tại nhân tộc đại sự kiện trong có rất mạnh biểu tượng ý nghĩa như người hoàng hoàn toàn chính xác định công hơn nhân tộc sắc phong cũng cần không động ấn biểu tượng ý nghĩa nếu không những thứ này sắc phong sẽ không hợp đạo cho nên không đ ộ n g ấn nhằm vào chính là toàn bộ nhân tộc đối cao ca mà nói trong chuyện này ẩn chứa ý nghĩa muốn xa xa lỗi nặng tạo người cây roi trong truyền thuyết không đ ộ n g ấn bị sư phụ lao tử thánh nhân c h â k h ô n g chế nhưng sư phụ trong tay còn có thái cực đ ồ tại c h ấ n áp nhân giáo số mệnh với tư cách cực phẩm tiên thiên linh bảo không đ ộ n g ấn theo hầu trên liền thấp nhất cấp đại biểu nhân tộc số mệnh mặc dù xa xưa lâu dài nhưng một mực bị thái cực đ ồ mơ hồ áp chế nhân tộc cũng một mực không có thể như v u yêu hai người gia tộc giống nhau uy áp toàn bộ hồng hoang lúc này đây cao ca đem nhân tộc coi là chính mình nhất tộc sư phụ chắc là sẽ không cùng mình tranh đoạt nhân tộc quyền khống chế nữ hoa sư thúc liền tạo người cây roi b u ô n g tha cho hiển nhiên cũng sẽ không cùng mình tranh giành nhị sư phụ cùng tam sư phụ khẳng định kéo không giới ra mặt chỉ sợ trong nội tâm cũng sẽ không quá để ý cái này bọn hắn chỉ cần giáo nghĩa có thể truyền bá ra ngoài cũng đã đủ rồi mà cao ca là chắc chắn sẽ không ngăn cản bọn hắn truyền bá giáo nghĩa thậm chí còn sẽ cổ vũ ủng hộ còn lại có năng lực đoạt cao ca chính là tây phương giáo hai vị cao ca mặc dù cực kỳ kiêng kỵ hai cái này thanh nhân nhưng là không lo lắng bị bọn hắn đoạt phía sau mình có ba cái thanh nhân Ba giảm đằng nhị t ạ i hai, c a o Ca cảm thấy h k ô n khéo tiếp dẫn n c ù g chuẩn h n đề, ấ trước định có thể tính toán tốt cái này biểu thức số học. Cái này thể thức học. có cái Cái tốt t biểu số sau cẩn thận mắt ộ t cân n h c Cao Ca kinh hỉ h p á hiện, chính mình đi vào hồng đi hoang, vào ba á giáo, cái i nhập nhân này không động ấn, t ự hồ h liền n ấ trăm định được mình thuộc về ồ i cái đối Đã có cái này nhận thức, Cao Ca này nhận t năm qua đi cao ca còn không có s ở đến không động ấn theo hầu liền c a o mày ủ rũ mà nhìn về phía không trung bình lương trên đỉnh núi thư không trong vỡ ra một đường vết rách bảy đại la kim tiên đi ra thần sắc nghiêm túc nhìn xem dưới chân ba triệu trượng cao bình lương núi h i ệ n nhiên bình lương sơn thần thân vẫn đã kinh động đến yêu tộc thiên đ ỉ n h bất quá yêu tộc thiên đ ỉ n h dùng ba trăm năm mới phản ứng tới nói rõ thiên đ ỉ n h bên trong quản lý trên đã xuất hiện vấn đề hay hoặc là cái này bình lương sơn thần tại thiên đ ỉ n h không có chút nào địa vị tại yêu tộc không người hỏi thăm mới có thể bị xem nhẹ nhưng bất kể như thế nào yêu tộc đối mất đi một cái đại la kim tiên hiển nhiên vẫn tương đối coi trọng thoáng một phát liền phái ra bảy đại la trung kỳ cao thủ hiển nhiên là đến báo thủ cao ca thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bình lương núi sơn thần ấn trong đại trận nhìn thoáng qua lạnh run đang hết sức thao túng đại trận đồng tử nói không nên kinh hoàng ta thì sẽ xử lý đối với bị cao ca làm phép đồng tử mà nói cao ca chính là tiên nói không cần kinh hoàng vậy không kinh hoàng đồng tử trên mặt rất nhanh liền trở nên bình thường há h ố c mồm nhìn xem cao ca b ó n g lưng cuối cùng cũng không nói đến cái gì cao ca thân thể chậm rãi bay lên ra bình lương núi lại trận bay đến không t r u n g bên trong tại bảy không kiêng nể gì cả phát ra uy nghiêm khí tức đại la kim tiên t r o n đầu lĩnh chính là màu gị xét Hắn long là giao đối ấ t đạo, đ ạ với cao ca cái này trong hồng hoang trẻ tuổi nhất đại la kim tiên cũng là nổi tiếng cao nhất cấp thấp đại la kim tiên thật đúng là không có mấy cái đại la kim tiên không biết một thân hiển hách danh hiệu bất luận cái gì hẳn nhất đều có thể hâm mộ chết những thứ này tiên thiên sinh linh nhưng để cho nhất những thứ này sinh linh kiên kỵ là cao ca tuổi mọi người tu luyện trăm triệu năm có chút thậm chí theo khai thiên không lâu liền mở ra linh trí bắt đầu tu hành vô số ước năm đi qua mới thật không dễ dàng tiến vào đại la được hưởng tiêu g i a o nhưng hắn cao ca nghe nói sinh ra mới bất quá mấy ngàn vạn năm liền một đường đột phá thái ất tiến vào đại la tựa hồ đại la với hắn mà nói đi theo uống nước giống nhau đơn giản rất nhiều đại la lén nói chuyện h i ế m đều cảm thấy cái này huyền môn tam đại đầu、đổ. nói không chừng cũng sẽ là kế tiếp thánh nhân vô số năm đều không có xuất hiện miệng khô lại để cho màu gỉ xét có chút c ă m thức mất máy miệng kiên trì tiến lên trước một bước cất giọng nói nguyên lai là cao ca đạo hữu bần đạo màu gỉ xét bái kiến cao ca đạo hữu cao ca chưa từng có nghĩ tới mình ở trong hồng hoang địa vị nghe vậy không khỏi s ư n g sở cái này yêu quái ai nha con mắt như vậy lợi rõ ràng nhận ra ta đã đến cũng không thể lại để cho hắn lôi kéo làm quen miễn cho đợi lát nữa trở mặt lúng túng hừ cao ca vẻ mặt cao ngạo gật gật đầu nói màu gỉ xét đạo hữu đến ta bình lương núi có chuyện gì mau ghi xét nghe vậy thần s á t trở nên tối nghĩa trong nội tâm thần mắng lao tử thánh nhân thế nhưng là nội danh đạo đức quân tử sao d ạ dẫu ngươi cái này vô lại đã đến ngươi bình lương núi sáu sau đó tựa như không nghe thấy giống nhau c ư ờ i lớn nói cao ca đạo hữu không tại thủ dương sơn thanh tu như thế nào có g ả n h chạy đến ta yêu tộc bình lương sơn thần đất phong đến chơi cắt đúng rồi cái này bình lương sơn thần cũng là đầu đất còn không biết nói ra đến chào hỏi khách cửa cao ca cũng không cùng hắn chơi hư đánh cho cái ha hà nói à ngươi nói là cái này bình lương núi nguyên lai ở chính là cái kia đầu đất hắn đối với ta huyền môn bất kính ta một cái tắt đem hắn đánh chết mặc dù sớm co i đón trước nhưng nghe cao ca không sao cả ngữ khí màu ghi xét các loại thất yêu vẫn là toát ra một hồi nộ khí ngươi huyền môn là lợi hại đối với ngươi yêu tộc thiên đ ỉ n h cũng không kém ngươi một lời không hợp liền đánh chết ta yêu tộc đại la điều này làm cho ta yêu tộc thiên đ ỉ n h mặt mũi để chỗ nào mà đi đ ts đề cử một quyển sách thanh sơn vượt qua bắc cố nhân vệ tác giả là học nghệ thuật mụ tử vốn có thể dựa vào mặt t n cơm càng muốn rơi tài hoa ưa thích cái này một ngụm chương ó t ể hai trăm mười hai ỷ thế hiếp người cảm giác mau gỉ xét cả giận nói cao ca đạo tôn chẳng lẽ ngươi không biết sơn thần đều là ta yêu tộc thiên đình sắc phong đấy sao cao ca gật gật đầu một bộ đương nhiên bộ dạng nói biết rõ nha cái này đầu đất thì thầm nói chuyện khó chịu lợi đánh chết về sau mới biết được thiết hôi khí gấp một bên khẩn cấp liên hệ thiên đình một bên kéo dài thời gian trầm giọng nói nếu như biết rõ bình lương sơn thần là ta thiên đình sắc phong kính x i n đem sơn thần ấn trả lại ta thiên đình trong lời nói không có sách sơn thần tri tử hoàn toàn một cái nhiệm vụ cũng là tốt nếu không hôm nay tay không mà về khả năng khá lớn cao ca lướt mắt nghĩ đến cũng quá đẹp chờ chờ mặt đấu võ ta sẽ ngu xuẩn như vậy chính là biểu hiện đ ố i lý vậy không được đây là của ta chiến lợi phẩm muốn cướp bảo bối của ta đánh trước thắng ta hơn nữa cao ca hung hăng đạo m à u gỉ xét đã được đến thiên đình chỉ thị ánh mắt như chi mương giống như nhìn thẳng cao ca trầm giọng nói cao ca đạo tôn đã như vậy vậy đã làm một cuộc hơn nữa ngươi thắng là chúng ta thiên đình cấp dưới vô lễ nơi đây hết thể về ngươi ngươi thua trả sơn thần ấn lấy thêm hai kiện linh bảo hướng thiên đình b ồ i tội dù cho bị cao ca đánh chết thiên đình sắc phong đại la kim tiên thiên đình cũng không dám nói thua ngươi liền bồi thường quay về một cái mạng chỉ dùng hai kiện linh bảo thay thế cao ca cười ha ha nói sảng khoái nói nhiều như vậy còn không phải thủ hạ gặp chân trường đi thôi cho ta xem xem yêu tộc những năm này vùi đầu luyện ra mấy thứ gì đó lợi hại uy tứ tháng ta ta cho ngươi hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo giờ khác này cao ca rất có chút ít ý thế hiếp người cảm giác bất quá khi dễ chính là yêu tộc cao ca cảm thấy còn có thể nhiều hơn nữa đến mấy lần một cước bước ra đi vào hồng hoang bên cạnh tiến nhập hỗn độn bên trong tám cái đại la kim tiên chiến đấu như tại hồng hoang cả vùng đất đánh cái này bình lương núi phạm vi một ư ơ i tỷ ở bên trong bị đánh nát cơ hồ là một trăm linh cao ca hiện tại có thể không nỡ bỏ nơi đây đã là nhân tộc địa bàn mẫu ghi xét cùng sáu yêu nhìn thoáng qua đồng loạt cất bước đi theo tiến vào hỗn độn bọn hắn bảy đại la trung kỳ mấy trăm vạn năm đến không phải thao luyện hà lạc đại trận chính là thao luyện ngũ hành Lục yêu tộc loại trật hiện á tại đ la, không quá cố kỵ ra mặt là vì v u tộc cho bọn hắn áp lực quá lớn cho bọn hắn quá nhiều cựu hận một đám yêu tộc ai không có bị yêu tộc ăn tươi h ậ bối đồng bạn thậm chí trí thân vì đánh thắng vô tộc độc chiếm hồng hoang đại địa yêu tộc cao thấp đã vùi đầu khổ luyện mấy trăm văn năm lại đang vô số lần cùng v u tộc mai phục cùng phản mai phục chém giết đáng lúc vô số yêu tộc chờ đến rèn luyện chống lại v u tộc không bao giờ nữa sẽ có đối mặt thiên địch giống như cảm giác còn chưa mở đánh bắp chân liền như nhút ra mà loại khí thế này cũng ảnh hưởng đến yêu tộc đối ngoại cách làm ít nhiều lần trực tiếp làm nếu như không phải là bởi vì nhận ra là cao ca bậy kiện linh bảo đã sớm đập phá xuống học tập hiệu suất nhanh nhất địa phương chính là chiến trường chiến trường trong sinh linh bản năng học tập hết thệ có thể bảo vệ tính mạng kỹ năng học tập địch nhân tất cả sở trường không có học tập đến cũng đã chết ở bên trong chiến trường cho nên còn dư lại yêu tộc cao thủ trên người đều mơ hồ có một chút vu tộc đặc tính bóng dáng nhưng đối với trên cao ca hiển nhiên không thể cùng đối phó vu tộc so sánh với tại bảy yêu tộc đại la trong mắt cái tuổi này chỉ có bọn hắn số lẻ mới non đại la kim tiên cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cái thế giới sinh linh đối thiên đình yêu cầu bọn hắn bảy cùng tiến lên đối phó cao ca bọn họ là có chút không nhiều hài lòng mặc dù trong truyền thuyết cao ca cái này thánh nhân đệ tử trên người linh bảo phần đông thực lực không tầm thường nhưng n i ê n kỷ bảy ở nơi đây một cái chỉ tu luyện mấy ngàn vạn năm củng cố đại la để cho bọn họ đồng loạt đi đối phó thật sự có chút mất đi ra mặt cũng không phải đối phó chỉ tu luyện lực số lượng chỉ biết là g i ế t chóc không có đầu góc vu không đầu không đôi g i ế t chính là nếu như đế tuấn biết rõ cái này mấy cái đại yêu ý tưởng có thể sẽ bị tức chết năm đó cao ca mới vừa vặn t â n trước đại la thời điểm yêu tộc vừa gặp còn có phái ra bốn người đi rồi với đo thoáng một phát cao ca cái này thánh nhân đệ tử chi tiết sau đó sẽ không có bên dưới đế tuấn đ ố i bốn cái đại la t ổ thất cũng không phải quá để ý nhưng không có yêu cho hắn báo cáo cao ca đến cùng thực lực như thế nào sẽ không miễn có chút căm tước cảm giác mình là một kiện được không bù mất chuyện ngu xuẩn theo như đế tuấn phán đoán lúc ấy tại h ô n độn chồng lão tử hẳn là xuất thủ mới khiến cho vừa tấn t r ư ớ c đại là cao ca an toàn không việc gì khai thiên không lâu liền mở ra linh trí đế tuấn thật sự có chút không tin cao ca cái này chỉ tu luyện mấy ngàn vạn năm tiểu bối thực lực có thể cao đi nơi nào vừa vặn cái này cao ca không biết như thế nào lại cùng yêu tộc một cái sơn thần đã xảy ra xung đột còn đem thằng xui xẻo này đánh chết đế tuấn vừa vặn biết thời biết thế thử lại lần nữa cao ca tỷ lệ、Vốn cao ca tỷ lệ như thế nào cùng yêu tộc thiên đình cùng đế tuấn là không có có một cái pháp bảo quan hệ nhưng ở vào đế tuấn vị trí này bản năng đã nghĩ phải hiểu hết thảy đều muốn khống chế bất luận cái gì tiến nhập hắn ánh mắt sự vụ mau ghi xét các loại bảy người đương nhiên không biết bọn hắn lao đại sau lưng còn đối thánh nhân đệ tử xuất thủ qua đổi theo cao ca sau nhìn nhau một cái bảy người trên người yêu khí lập tức bay lên tại hôn độn trong mở đường ra một cái vạn giảm tả hữu không gian đi ra đối với cao ca loại này thân phận mau ghi xét bọn hắn cũng có chút đau đầu giết phải không dám giết chính là đạ thường đoán chừng đều có chút phiền t h á i càng là tu luyện càng là biết rõ thánh nhân lợi hại đối với t h ò tay có thể bóp chết bọn họ thánh nhân bọn họ là kính sợ cho dù ở trong nội tâm cũng không dám bảo tồn chút nào không tôn trọng mà đánh giết đả thương thánh nhân đệ tử vẫn là duy nhất truyền đạo đệ tử không đế là cùng thánh nhân đối nghịch đây là muốn chết tiết tấu nha ai cũng không phải đ ồ đần mẫu g h xét hắn lập tức liền làm ra quyết định chỉ có trong bảy người bất luận cái gì một kiện linh bảo rơi xuống cao ca trên người liền lập tức một câu đa t ạ đem chó này đánh dám bỏ qua đi song p ư ơ n g vẫn là hữu hảo ở chung là tốt cho nên tại cao ca trong mắt cũng cảm giác không đến cái này bày ra thất tinh trận pháp bảy đại yêu có mảy may xác ý ngược lại tựa hồ là đồng môn đang luận bản đạo pháp không sai biệt lắm hơi suy nghĩ một chút cao ca sẽ hiểu đạo lý trong đó theo tam thanh thành thánh chính hắn một b à n cổ ruột thị huyết mạch tựa hồ đã thành trong hồng hoang rất không thể đắc tội tồn tại tại thánh nhân trước mặt thực lực khổng lộ như yêu tộc thiên đ ỉ n h cũng không dám hơi có xúc phạm không thành thánh đều vì con sâu c á i k i ế n đây là hồng hoang chân thật nhất khắc họa nghĩ đến đây cao ca cũng không khỏi hào hứng đần độn đối thất yêu cũng không có hung hăng giáo hấn một lần ý tưởng đương nhiên thua là không chịu có thể thua vì vậy song phương như là cửa luận b à n đạo pháp bình thường ngươi tới ta đi đánh cho tuy n ò n g náo tuy nhiên cũng thu l i ễ m quả thực lực cao ca tế ra mậu kỷ hạnh hoàng kỳ cùng kim cương trạc đã xa không phải vừa tiến vào đại la lúc n h ư thế dùng một đôi bày một mặt mậu kỷ hạnh hoàng kỳ liền phòng ngự cẩn thận còn có thể thỉnh thoảng tham dự tiến công kim cương trạc càng là xuất quỷ nhập thần bất luận cái gì một lần xuất kích đều có thể làm cho đối phương như lâm đại địch cực phẩm tiên thiên linh bảo vi năng đã hoàn toàn phát huy được thất yêu thao túng thất tinh trận đối với phòng ngự kim cương trạc tiến công thật sự có chút cố hết sức nhiều đến mấy lần đã biết rõ nếu như không phải cao ca thu lực vậy do lấy thất yêu thất tinh trận là chống cự không được kim cương trạc công kích trong lòng kinh h á i cùng đ ắ n g chát thật sự không cách nào nói nên lời mà cao ca cũng nhìn ra yêu t ộ c trận pháp như thế tuy nhiên vẫn là không địch lại chính mình cực phẩm tiên thiên linh bảo ủy năng nhưng là nếu như nốt chặt chính là bảy đại vũ yêu tộc sẽ không rơi xuống bất luận cái gì hạ phong song phương đều không có chiến ý bất quá gần nửa ngày liền đều thu tay màu ghi xét thần sắc có chút phức tạp chắp tay nói cao ca đạo hữu đạo pháp tinh thâm thực lực sâu không lường được màu ghi é t bội phục không bằng trận này tự lấy ngang tay luận như thế nào cao ca lơ đ ê n nói dễ nói yêu tộc thiên đ ỉ n h trận pháp quả nhiên không tầm thường vậy ngang tay còn lại sáu yêu thần sắt trong cũng hơi có vẻ đắng chát chắp tay nói âm thanh bội phục lẫn nhau nhìn thoáng qua quay đầu đã đi ra hỗn độn về phần cái kêu bình lương núi cùng bình lương sơn thần sự tỉnh yêu tộc thiên đ ỉ n h coi như nó không có đã xảy ra thân ấn vào đi vào cho tốt bình luận quá điểm càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng tìm khắp đã đến xinh đẹp lao bà a chương hai trăm mười ba lão thiên ra ban cho nhân tộc phúc đ i ệ cao ca trở lại bình lương núi Biết rõ lần n à yêu y tộc c hiện ị u thua, n ơ đây đực đực nhân sâu tâm yêu này Yêu tộc chịu thua, nơi đây liền là loại là rồi, rồi. nội thôi. i về về hoàn toàn thuộc về mình đực rồi, cũng chính là thuộc về nhân tộc đực rồi. Nhưng cao ca cũng không cho rằng, yêu tộc có thể quên mất loại này xỉ nhục, bọn hắn chẳng qua là bắt nó thật sâu trôn ở trong thuộc thuộc cho thể thật h Cao mà thôi. Yêu tộc tộc mất bắt qua tộc Ca có xỉ ở tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt một cái vu tộc khiến cho bọn hắn ứng đối cố hết sức nếu như đắc tội lao tử thánh nhân lao tử thỉnh thoảng cho bọn hắn tìm xem phiền thoái khả năng bọn hắn đang cùng vu tộc đại chiến thời điểm muốn thua thật lớn cao ca vẫn đối với đế tuấn cái này tiên đế lòng mang kiếm kỵ cũng không muốn quá mức đắc tội hắn nhưng là vì không động sơn những c s thứ này là sự tình từ nay về sau nhân tộc tựa hồ cũng muốn trải qua như vậy gặp chắc trở cao ca kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý lập tức đem còn lại sự vụ đều bông dặn do bình lương đồng tử hào hào làm cái này bình lương sân thần lại nhớ tới không động sân đi không có yêu tộc cái dây cao ca bình tâm tĩnh khí chỉ tốn không đến một trăm n ă m thời gian đã tìm được không động ấn theo hầu s o cây kim còn muốn nhỏ gấp một vạn lần tiên tiên đại trận giấu ở kỹ càng trong đất bùn vẫn không thể nào đào thoát cao ca độ cao cô động thần thức bắt nó khấu trừ đi ra tiên tiên trong đại trận màu vàng đất một mảnh một viên hoàng ngọc tiểu ấn tỷ ngọc tỷ lúc c h ì m lúc nổi cao ca thỏ tay hai xuống tin tức truyền thâu đến nguyên thần quả nhiên là không động ấn cao ca nhìn xuống trong nội tâm vui mừng một chút luyện hóa không động ấn hóa thành một đạo lưu quang vùi đầu vào cao ca nguyên thần không gian vị trí cao ca nguyên thần vòng vo hai vòng cao ca nghĩ nghĩ càng làm không động ấn để vào thanh linh châu trong phân bảo nham ở bên trong lại để cho phân bảo nham tiếp tục chửa nuôi dưỡng bây giờ không động ấn vẫn chưa tới xuất thế thời điểm đã bị cao ca c h ỗ lấy cao ca sợ xuất hiện cái gì ảnh hưởng không tốt chuẩn bị lại để cho phân bảo nham lại chửa nuôi dưỡng cái trăm ngàn vạn năm khẳng định cái gì huy năng đều có thể g i ả i đủ thao tác hết hết thảy cao ca mới thật dài thở vào một cái cái này an toàn không cần lại lo lắng không động ấn bị người đợt đi không động ấn là như thế đặc biệt cao ca thậm chí cũng không nguyện làm cho mình bên ngoài là bất luận cái cái gì sinh linh biết được hắn đụng vào hắn hoàn thành món này đại sự cao ca hoàn toàn buông l ò n g xuống bắt đầu dò xét cái này không động sơn chung quanh địa giới địa hình hình dạ mặt đất ước vạn dặm phạm vi bên trong thế núi hùng hậu không nớt không rước trong núi bình nguyên rộng lớn dòng sông phần đông rừng nhiệt đới tương đối thưa thớt thảm thực vật cũng không quá tươi tốt khí hậu xa không có phía nam như vậy ở mức giữa rừng núi manh thu không ít xà c h u n g lại tương đối rất thưa thớt đối lập nhau thủ dương sơn mà nói loại này ở lại hoàn cảnh đối với nhân loại mà nói nhưng là càng thêm thích hợp muốn biết rõ manh thú nhiều cũng liền có nghĩa là ăn có dã thú nhiều an không vấn thịt sẽ có đối ề liền nhiều. Mà manh thú mục một đem là này toàn thanh địa an nhân loại tu sĩ chỉ cần thỉnh thoảng cán lần, những tồn thú chỉ thể thứ hiếp tiêu tu quét tại thanh trừ, đại địa liền an toàn rất có có đại, loại đại uy đ sĩ với bình thường nhân tộc mà nói xà trùng độc vật nguy hiểm rộng lớn quá m a n h thú manh thú tiến đến lúc tuyệt đại bộ phận người là có chuẩn bị hoặc cùng một chỗ bắt giết hoặc tránh né luôn có chuẩn bị tư tưởng nhưng tuyệt đại bộ phận xà trùng khi ngươi phát hiện nó thời điểm trí mạng giết lấy cũng đã tới người đại bộ phận d ư i tình huống nhân tộc đều là lập tức tử vong liền cứu giúp đều không cần nhân tộc đi ra thủ dương sơn những năm này táng thân tại xà trùng độc v ậ t đ ộ c hôn phía dưới nhân số vừa xa chết ở m ả n h thu móng vớt sắc bén phía dưới nhân số cao ca dò xét không động sơn ước vạn giảm phạm vi hoàn cảnh thần thức lại hướng ra phía ngoài dò xét mà đi một ư ơ i tỷ ở bên trong phạm vi toàn bộ bình lương sơn thần đất phong không kém qua xa hết sức thích hợp nhân loại ở lại thần thức tiếp tục phóng ra ngoài cao ca không kiêng nghệ gì cả mà đem trăm tỷ ở bên trong phạm vi đều xem xét một lần không khỏi mừng rỡ trong lòng cái này toàn bộ địa giới địa thế khí hậu đều không kém quá nhiều đều điệu, về thuộc muốn chính là loại là, là ngoài thích tri nhất trăm tỷ ở bên trong, tu nhất, cũng chỉ là mấy cái thái nhân hợp chính phạm chỉ cư cao cũng cái vi vi bên mấy ý ở không i tiên, kim tiên m mà ngay cả kim tiên cũng cả k nhiều lắm, càng không có cỡ lớn hồng hoàng trùng tồn tại. Không tại. lắm, có cỡ tộc động sơn tựa hồ chính là thiên địa ban cho nhân loại phúc địa trời sinh chính là thuộc về nhân loại tất cả thích hợp nhất nhân loại sinh tồn phát triển nghỉ ngơi lấy sức đã có cái này trăm tỷ ở bên trong thổ địa ăn mồi nhân loại số lượng có thể phát triển đến một cái cực kỳ khổng lồ tình trạng coi đây là số đếm hiện lên đi ra tu sĩ cũng nhất định hết sức khả quan cao ca thần thức lướt qua hàng tỷ triệu khoảng cách hàng lâm đã đến nhân tộc tổ đình tại chín thay phiên công việc trưởng lao trước người mở ra một cái lối đi thanh âm tại chín thay phiên công việc trưởng lão vang lên bên hai bắt tay đầu sự tình bông tới đây một chuyến hỏa cô các loại chín thay phiên công việc trưởng lão không chút do dự vứt bỏ dành tay đầu sự vụ tại bên người mọi người ánh mắt kinh ngạc trong một bước tiến nhập thông đạo cái kia thông đạo nhất trật hiện biến mất tại mọi người trước mắt lao tổ tại triệu kiến các t r ư ở n g lão tin tức này lập tức ngay tại tổ đình truyền đến cũng rất nhanh hướng về toàn bộ dân tộc truyền bá ra ngoài n h â n tộc hiện tại đã không phải là mới ra sinh thời nhà quê đối với cái này loại mở đường hư không thông đạo huy năng biết rõ chỉ có đại la kim tiên cấp bậc đại thần thông người mới có thể thi triển đi ra mà duy nhất có thể được đến các trưởng lão tín nhiệm vô điều kiện đại la kim tiên không thể nghi ngờ chỉ có l ã o tổ một cái tất cả n h â n tộc cũng biết n h â n tộc mới ra thế vạn năm thời gian lão tổ không nghỉ không ngủ chiếu cố nhân tộc một v ạ n năm sau đó mới đem nhân tộc sự vụ gửi gắm cho bây giờ nhân tộc các trưởng lão bắt đầu bế quan tu hành véo chỉ tính toán l ã o tổ đã bế quan văn năm cái này xuất quan liền triệu kiến cự đại trưởng lão hiện nhiên có chuyện trọng yếu vụ muốn nói rõ tổ trong đ ỉ n h phần đông nhân tộc mang sùng kính hơi có vẻ lo nghĩ chờ lợi l ấ y hỏa cô các loại chín người theo thông đạo đi ra đứng ở không động sân đỉnh đây là một tòa bình thường núi cảnh sắc bình thường linh khí bình thường t r u n g quanh di chuyển thực vật đều bình thường cao ca đứng ở đỉnh núi bên cạnh thò tay t r i a t t r i ệ ngoài núi vòng quanh bốn phía dạo qua một vòng mỉm cười nói tiểu hỏa sông lớn nhìn xem cái này một phía chín đại thay phiên công việc trưởng lão bung ra thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm bọn họ đều là thiền tiên kỳ thần thức có thể dò xét khoảng cách cao ũ n không đáng Bốn g giảm hưu. h quá là tà ước p í ca cười ha ha nói các ngươi thấy vẫn chỉ là ước giảm phạm vi tình huống chung quanh nơi này mười tỷ ở bên trong trăm tỷ ở bên trong đều không kém quá nhiều không có đại tộc lợi hại sinh linh cực nhỏ dừng một chút nói đây là lao thiên gia bàn cho n h â n tộc phúc điện tiểu hỏa các loại con mắt t r ư ờ n g được sâu sắc miệng há khai mở bị cao ca thoại nữ doanh được có chút thất thần lao thiên gia nha trăm tỷ ở bên trong phạm vi bọn hắn những thứ này thay phiên công việc trường lão chuyện trọng yếu nhất vụ chính là an bài từng cái bộ lạc tách ra đến mọi người rời đến mới địa phương ở lại nhưng thực đang gian khổ sự vụ trước đây bọn hắn muốn an bài tu sĩ đi tìm sân cốc bình nguyên dòng sông thanh lý manh thú xả trùng cùng với cây tinh núi trách vận tối mày tối mặt bọn hắn thật sâu biết rõ nếu muốn có được một cái thích hợp nhân tộc chỗ ở là cỡ nào không dễ dàng hiện tại lao tổ chỉ một ngón tay đối với bọn họ nói nơi này có trăm tỷ ở bên trong mà đều là nhân tộc có thể ở lại chờ nhân tộc chuyển vào đi hạnh phúc tới quá đột nhiên tiểu hỏa sông lớn bọn hắn có chút không dám đã tin tưởng thân ấn vào đi vào cho tốt bình luận quá điểm càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng tìm khắp đã đến xinh đẹp lao bạ a chương hai trăm mười bốn đem cái này địa giới một mực nắm trong tay cao ca mình cũng cực kỳ hưng p ấ n nơi này rời thủ dương sơn cực xa lại khái Thủ ở vào Thủ Dương Sơn cao ù n Côn Lôn Sơn chính g g i ữ Thiên đông bắc một ít. Đông Bắc c a ca cũng không dám xác định nếu như mình không có xuất hiện nhân tộc có thể hay không ở cái địa phương này sinh hoạt hoặc là nói không biết nhân tộc sẽ như thế nào xuất hiện ở cái này địa giới sinh hoạt có lẽ nữ hoa sẽ một đường du đãng suy tư tạo hóa đại đạo cuối cùng tại đây địa giới đem nhân tộc tạo hóa đi ra cũng khó nói dù sao đây là không thể khảo chứng nhưng bất kể như thế nào hiện tại cái này địa giới như trước thuộc về nhân loại cao ca lớn tiếng nói các ngươi nhìn hai bên một chút tìm một chỗ tái thiết lập một cái nhân tộc tổ đình về sau nơi này chính là nhân tộc l ã n h địa các ngươi cộng lại thoáng một p h á t định ra cái chương trình tổ đình nhóm đầu tiên bộ lạc nơi đóng quân muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó đều xác định tốt ta có thể hỗ trợ đem nhóm đầu tiên nhân tộc c h u y ể n di tới đây về sau phải dựa vào chính các ngươi hỏa cô cùng sông lớn chín người hướng về cao ca túi đầu đồng ý cũng không có nói tạng lao tổ đối nhân tộc tri ân nước xa không phải một cái tạ chữ có thể biểu đạt nhưng lao tổ bản thân chính là nhân tộc nhân tộc cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận lao tổ bản ân mấy người túi đầu thương lượng một lát liền quyết định chỉ phân ra ba người ở lại nơi này tìm kiếm tổ đ ỉ n h cùng nhân tộc nhóm đầu tiên bộ lạc nơi đóng quân còn lại sáu người chạy về thủ dương sơn tổ đ ỉ n h tổ chức bộ rơi di chuyển h ỏ a cô có chút xấu hổ mà t h ằ n g bước đi tới đây đ ố i cao ca nói lao tổ chúng ta mớn lần thứ nhất di chuyển một ư ơ i triệu người không biết t an bài x o n g không một lần mang theo một ư ơ i triệu người thần thông như vậy h ỏ a cô bọn người không dám tưởng tượng nhưng không ảnh hưởng bọn hắn cảm thấy lao tổ có thể làm được lao tổ nói lần thứ nhất sẽ đích thân hỗ trợ bọn hắn tự nhiên nghĩ đến dính lao tổ quang nhiều di chuyển một số người miệng tới đây bên này phát triển sẽ càng thêm nhanh hỏa cô lại sợ lớn như vậy di chuyển số lượng nếu như lão tổ an b à i không được không khỏi quét lao tổ mặt mũi kiên trì tới đây hỏi trước một chút cao ca cười cười nói không có vấn đề bên kia chuẩn bị xong liền cho ta biết cao ca có thật nhiều không gian loại linh bảo có thể giả bộ vô số thứ đồ vật kể cả người sống đương nhiên điều này cần thời gian cần cao ca nguyên thần quét tới thi triển pháp lực đem người toàn bộ bao lấy dẫn dắt tiến linh bảo bên trong lúc sau linh bảo mang theo tới đây tìm tốt địa giới chậm rãi đem người thả đi ra là một hao tâm tổn trí cố sức tốn thời gian đang lúc việc hòa câu nghe xong yên lòng sôi nổi chạy trở về các trưởng lao c h ỗ đó gật gật đầu mọi người một hồi vui mừng đem nam sơn cùng lý tuyển thiên vân lưu lại còn lại sáu người trở về tổ chức bộ rơi di chuyển mọi người hợp lại kế một năm sau ba người phải tìm tốt một vạn cái bộ lạc nơi đóng quân hơi chút thanh lý một lần những thứ này nơi đóng quân chung quanh máy thú chờ n h â n tộc bộ lạc vào ở mà hòa câu sông lớn đám người tức thì phải trong vòng một năm tổ chức lên mười triệu người cũng chuẩn bị cho tốt tương ứng vật chất chờ đợi lao tổ hỗ trợ di chuyển đây là cần dân tộc tổ đình toàn thể động viên không không nghỉ không ngủ mới cao ó thể tình, tộc nhân lịch làm là được sự y đối đỉnh nhân h tộc tổ đỉnh rất k ả nghiệm nghiêm trọng, ca h chuyện này đã làm xong, nhân tộc tổ đỉnh mới là hợp cách. ỉ có tộc c đem đã làm mới này xong, là tổ o ca biết rõ việc này độ khó hắn cũng không có nói cái gì cũng không có quy định thời gian nhưng thấy nhân tộc các t r ư ở n g lão chỉ quy hoạch một năm biết rõ bọn họ là mình ở bức bách chính mình cũng mang ý gật đầu tại hồng hoang sinh hoạt muốn có như vậy lòng dạ toàn lực ứng phó chỉ tranh sống chiều cao ca khích lệ nhân tộc các trường lao thời điểm hồn nhiên đã quên hắn có bao nhiêu thời gian vậy tại đặc chế lung lay trên m ạ n ghế cực kỳ mục nát mà nhận lấy nhược thủy đồng tử cho an ăn, ăn cá ướp muối được dối tinh dối mụ cũng không tu luyện cũng không để ý tới sự tình thuần túy chính là tiêu hao thời gian ngồi ăn rồi c h ở chết bộ dáng chẳng qua là cao ca đại gia hiện tại giàu có được có được vô cùng vô tận thời gian dù cho lãng phí một ít còn dư lại cũng là vô cùng vô tận cao ca tìm đến bình lương sơn thần đồng tử lại để cho hắn cùng với nhân tộc các trưởng lao gặp mặt phân phó nói nhân tộc phải ở chỗ này ở lại người muốn chăm sóc một hai có cái gì khó khăn thò tay hỗ trợ sơn thần đồng tử giòn g ã ra đáp là đại gia Nhân t ộ cao có khó khăn, t sẽ c h bọn hắn rút. Sông lớn trợ rút. ca á c tộc loại l nhân trưởng nghe cái này đồng n ứng hỗ trợ, cũng phải nhờ ơn, buộn g đáp phải hỗ chắp trợ, tay tạng. Cao ca nói về song sơn thần đồng tử mà nói lại cảm thấy có chút không hợp lắm cao thấp đánh giá một lần đồng tử vừng tỉnh đại ngộ nói n g ư ơ i biến cái bộ, dáng, biến thành đại hán, không nên dùng bộ dạng này tiểu đồng tử hình tượng tại cao ca trong trí nhớ sơn thần đi bình thường đều là cái đại hán khôi ngô thổ địa nên là như vậy cái thấp bé râu bạc trắng lao đầu hà bá có đại khái tỷ lệ là một bại hoại một cái đồng tử sân thần cùng cao ca quan niệm có xuất nhập được ốm nắn tới đây đồng tử sừng xuất lăng gật gật đầu trên người ánh huỳnh quang vừa hiện lần nữa h i ể n lộ thân hình lúc đã là cái chất pháp đại hán khôi ngô mày dậm mắt to thần thái mỹ vũ trên vai khiêng cái khai sân phủ hoàn toàn là cao ca trong ấn tượng sơn thần bộ dáng cao ca gật gật đầu mồi lửa cô các loại nói đây là bình lương sân thần phạm vi mười tỷ ở bên trong đều là hắn phạm vi q u ả n hạt các ngươi có việc có thể tìm hắn hỗ trợ hỏa cô các loại chín người hai mặt nhìn nhau bọn hắn hiện tại cũng không phải là nhà quê được nhờ sự giúp đỡ cùng thủ dương sơn phụ thuộc mấy ngàn năm kết giao đối hồng hoang tình hình chung hiểu rõ cũng không so với bình thường kim tiên thái ớt ít đương nhiên biết rõ sơn thần là một cái dạng gì nhân vật nhưng trước mắt cái này rõ ràng chính là đồng tử khẳng định không phải yêu làm sao lại là sơn thần nhưng lão tổ không nói bọn hắn cũng không dám hỏi thăm cảm thấy nhưng là có chút tung tăng như chim sẻ đã có sơn thần hỗ trợ rất nhiều chuyện tình đã có thể xử lý rất nhiều cao ca lại để cho bình lương mang theo nam sơn ba người đi tìm xác định nhân tộc bộ lạc nơi đóng quân vị trí càng làm hỏa cô các loại sáu người đưa về nhân tộc tổ đình chính mình quay người trở về thủ dương sơn an bài ngọc tần triệu tập tất cả thủ dương sơn phụ thuộc không động sơn quanh mình trăm tỷ ở bên trong phạm vi hiện tại ít có tu vị cao thâm c h i sĩ cũng không có hồng hoàng đại tộc tiến vào nhưng cũng không đại biểu về sau cũng không có còn lại chủng tộc tiến vào không có tu vị cao thâm c h i sĩ đi mở tích đạo tràng cao ca nhưng làm muốn trước đây đem cái này địa giới một mực nắm trong tay đại dung các loại hai mươi bốn thái ớt kim tiên hiện tại lại phái lên công dụng cái này mấy trăm vạn năm đại dung các loại thái ớt vốn tại thủ dương sơn mười tỷ ở bên trong phạm vi có chút bị khuất lần này thả ra hai mươi bốn người đem trăm tỷ ở bên trong phạm vi một vòng mảnh đất này bản liền ổn định mỗi người còn có thể điểm trăm triệu ở bên trong phạm vi đạo tràng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt tin tưởng đại dung bọn hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện đương nhiên bọn họ là cao ca phụ thuộc cũng sẽ không chống lại cao ca an bài về phần hiện ra tại đó tồn tại mấy cái thái ất mười mấy cái kim tiên cao ca hoàn toàn không có cân nhắc đại dung bọn hắn thì sẽ xử lý nhân tộc chỗ đó mấy trăm môn phái phải một phân thành hai cũng muốn hướng bên kia rời một bộ phận thậm chí cao ca đều chuẩn bị yêu cầu tất cả môn phái trước hết nhân tộc bộ lạc hướng không biết địa phương thăm dò khống chế núi cao xa xa sơn gốc bình nguyên đối với cái này tốt môn phái cao ca chuẩn bị ban thưởng bọn hắn phong phú phần thưởng công pháp linh bảo linh dược linh quả cái gì cần có đều có cao ca muốn để tất cả mọi người biết rõ là nhân tộc có trả giá có công hiến liền tất nhiên sẽ có hồi báo Trưng 215, Vĩnh viễn rủ xuống bất hủ. cao ca đem sự tình toàn bộ nói do xuống dưới đại dung phía dưới tất cả thủ dương sơn tu sĩ đều vui vẻ đáp ứng ly khai riêng phần mình môn phái vào năm tất cả mọi người rất tưởng niệm chính mình những đệ tử kia chẳng qua là trở ngại cao ca yêu cầu không được tùy ý trợ giúp những đệ tử này cũng liền ít gặp mặt hiện tại tốt rồi nếu xây dựng một môn phái đương nhiên là phải đi về cùng các đệ tử thương lượng vừa tiếp xúc với đến nhận chức vụ v o a n h một tiếng hơn tám trăm n g ư ờ i liền biến mất được sạch sẽ cao ca gặp nhược thủy cùng minh nguyệt đều hướng nhân tộc chạy cũng lưu lại tại thủ dương sơn lần nữa đi vào không động sơn thủ dương sơn bên kia dân tộc tổ đình nội tỉnh chưa đủ liền cái danh tự đều không có chẳng qua là với tại ư cách nhất tộc cao nhất quản lý cơ cấu nhất nhất quản tồn t lý mà không động sơn bên này, Cao Ca đã có đã m ặ trăm khác ý đ ị vạn dặm phạm vi vùng phía nam bên liên giới cao ca tìm cái ngàn dặm phạm vi s n cốc tiện tay vung lên vô số kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái mới nhân tộc tổ đình liền xuất hiện tổ đình đại điện treo cao không động hai chữ cái này tổ đình thì có tên một cái đường nhỏ theo không động tổ đình phía sau núi liên tiếp đến phương bắc không động sơn cao ca đem không động sơn từ trong tới ngoài cài đặt năm cái khu vực rất trung tâm là đại la vực đã bao hàm không động sơn mười vạn dặm địa giới ra bên ngoài một vòng là thái ất vực sau đó là kim tiên vực thực tiên vực thiên tiên vực tất cả chiếm cứ một vòng mười vạn dặm vòng tròn địa giới cao ca bắt đầu lối suy nghĩ cái này năm cái khu vực có lẽ như thế nào t h i ế t trí tại cao ca trong chầm tư một năm rất nhanh đã đến cao đem trở lại thủ dương sơn đem mười triệu dân tộc thu nhập thanh linh châu vừa xải bước đến không động dựa theo họa cô bọn họ đánh dấu đem cái này mười triệu người phân một v ạ n phần phân biệt chuyển rời đến một vạn cái bộ lạc cứ điểm mười triệu di chuyển n h â n tộc sớm đã đạt được nói rõ lao tổ đem thi triển đại thần t h ô n g đem bọn họ chuyển rời đến mới địa giới đi sinh hoạt vẫn còn hào hứng bừng bừng đ à m luận có phải hay không có thể nhìn thấy trong truyền thuyết lao tổ nào biết đâu trước mắt ánh sáng một chuyến đi vào một cái lạ lẫm bình nguyên mọi người án lấy nói rõ như trước tại nguyên chỗ chờ đợi mới đã qua một nén nhang công phu trước mắt lại là ánh sáng chuyển đổi đã đến mới bộ lạc nơi đóng quân tân nhiệm bộ lạc thủ lĩnh như ở trong ngộng mới tỉnh Hét lớn lại để cao h thu Phái o mọi dọn người bắt đầu thu dọn đồ đạc r thám tử đi thăm dò xem 4 phía, Tìm phía xem kiếm đi đã đ dò à m ó ca tốt đậu, bắt sống sân động Đã đầu cuộc c mới o ca hỗ trợ nhân tộc di chuyển hoa tất nói do thần sắc rung động không thôi hỏa cô đám người chính mình đem tại không động sơn bên trong tu luyện sắp tới không nên q u ấ y dày quay người theo không động tổ đ ỉ n h phía sau núi con đường nhỏ chậm rãi đi vào cao ca muốn đem chính mình đạo toàn bộ khắc sâu tại không động sơn cái này tít mãi bên ngoài là thiên tiên cấp giai đoạn này cao ca đối đạo lĩnh ngộ ít nhất đối thuật nghiên cứu lại nhiều cao ca tại thiên tiên đoạn này thời kỳ chính mình suy nghĩ vô số thuật pháp về sau học tập quá thanh tiên pháp như vậy thuật pháp càng là nhiều vô số kể tại đây mảnh lớn nhất vòng tròn khu vực cao ca chậm rãi đi lại tại trên tảng đá chữ khắc vào đồ vật một bộ kiếm pháp sáu vách núi trong bổ ra một đạo ẩn chứa đao ý cự đại đao ngân sáu s ơ n cốc đầu gió trong có lẽ liền khảm vào một cái âm luật đạo ý sáu đại thụ tre trời hình thể có lẽ liền đã bao hàm thần kỳ luyện thể huyền công sáu cao ca chậm rãi hành c ầ u chậm rãi sửa sang lại chậm rãi làm mấy ngàn vạn năm trí nhớ từng màn xẹ qua thừa cơ hội này cao ca đã đến một lần toàn diện ôn tập hệ thống mà cắt tỉa chính mình toàn bộ sở học không động sơn địa hình hình dạng mặt đất đang không ngừng rất nhỏ mà điều chỉnh mười tỷ ở bên trong phạm vi hội tụ mà đến linh khí cho cao ca thiết trí vô số trận pháp cung cấp sung túc nguồn năng lượng vô số đạo vận vây quanh không động sơn lịch kim đồng hồ thoát hiện từng vòng hướng về trung tâm mà đi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm sau cao ca đứng ở không động sơn trên đỉnh chậm chạp hít một hơi một ngón tay đưa ra đỉnh núi đứng thẳng một khối chín mươi chín trượng cao tấm địa đá tản mát ra đạo đạo lưu quang cao ca đối thế giới cơ cấu toàn bộ nhận thức tại đây một ngón tay phía dưới điểm vào trong tấm bia đá tại trong tấm bia đá mở ra một cái mini thế giới tấm bia đá là cực phẩm linh ngọc chế tạo có đại trận duy trì lên l ớ p giảng bài đạo văn hai mươi chữ vô số năm đến là nhân tộc sinh tồn phát triển hiến thân anh hùng vĩnh viễn rủ xuống bất hủ vô số linh khí theo không động sơn các nơi hội tụ mà đến trao vào tấm bia đá lại tiến nhập trong tấm bia đá mini thế giới thế giới này giống như cái kỳ điểm xa không có cây kim đại nhưng bên trong rộng lớn vô cùng sắp xếp toàn bộ mười tỷ ở bên trong không động cũng không hề lời nói hạn nhưng bên trong không có vật gì thế giới như một là động mãi mãi không đáy không ngừng hấp thu linh khí không hề ngừng nghỉ bộ dáng một ngón tay đưa ra cao ca liền lộ ra mỉm cười nguyên thần truyền đến tin tức đại la trung kỳ bình cảnh đã bung lỏng một lần bế quan có thể thuận lý thành trương tiến vào trung kỳ cao ca thi triển ra đem trăm tỷ ở bên trong phạm vi mỗ hạng quy tắc cùng không động sơn cấu kết một phen thi triển tốn thời gian trăm ngày vừa mới dừng tay vừa một năm đi qua cao ca là không động sơn đã hao phí một trăm ngàn năm tâm huyết cao ca thở ra một hơi một cái mắt thường không thể nhận ra quan điểm đột nhiên xuất hiện ở trên tấm đĩa đá một chút dừng lại chìm ngập vào đi đã đến cao ca mở đường mini trong thế giới cái kia trong thế giới bộ phận linh khí đã cực kỳ đầy đủ quan g điểm dừng lại ở thế giới hư không bên trong im lặng lúc chìm lúc nổi theo linh khí bốn phía phiêu lãng cao ca theo trong thế giới thu hồi ánh mắt thần thức phát hiện ở phía xa vô số quan g điểm xuất hiện hướng về không động sơn chen chúc mà đến vây tụ họp tại trên tấm bia đá tấm bia đá đã thành một cái đứng thẳng của sáng tấm bia đá bản thân phát ra ánh huy quang bao lấy bia trước mặt quan điểm quan điểm không ngừng giảm bớt đều tiến vào mini thế giới như thế dị tượng liên tục ba ngày ba ngày sau xuất hiện ở trên tấm bia đá quan g điểm mới bắt đầu rất thưa thớt cuối cùng biến thành từng bước từng bước tới đây không chút nào thu hút cao ca nghĩ nghĩ có điều chỉnh thoáng một phát quy tắc quan g điểm bay tới sẽ không vào không động sơn khổng lồ thân núi sau đó trực tiếp tiến vào bia bên trong thế giới tấm bia đá bên ngoài liền không hề dị tượng tấm bia đá lộ ra càng thêm thần thánh mơ hồ lộ ra một tia kim quang cao ca có chút lắc đầu thỏ tay một điểm đem kim quang biến mất mini trong không gian đã có mấy trăm ước quan g điểm bọn hắn vô hình vô chất bám vào càng lúc càng nồng nặc linh khí chiều trong bốn phía phiêu đã lưu、chuyển. đây là không động địa giới cái này một trăm ngàn năm qua chết đi nhân tộc chân linh bây giờ còn không có lục đạo luân quay về tất cả sinh vật chết đi điểm này chân linh nếu không bị thân hữu thu hồi nếu không liền phiêu đáng tại hồng hoang đại địa cuối cùng tại mặt trời ánh sáng trói lọi trong tiêu tán hoặc chìm vào biển máu bị minh hà với tư cách tài liệu sử dụng cao ca một mực ở suy nghĩ như thế nào tránh cho nhân loại chân linh giật tán bây giờ nhân loại hẳn là thân thể cường hãn nhất thời kỳ chỗ sinh ra chân linh cũng là chất lượng tốt nhất một đám đã đến hồng hoang liền á t chia làm tứ đại bộ phận châu thời điểm nhân loại thân thể tố chất nhất định sẽ hạ thấp một mảng lớn về phần phong thần về sau vương triều thay đổi thời điểm nhân loại có thể hay không cùng mình kiếp trước giống nhau suy nhược cao ca thật sự không dám cam đoan nhưng nếu như đem hiện tại nhân loại chân linh bảo lưu lại đến về sau chậm g i i phong thích chuyển thế mà ra nhiều như vậy cao chất lượng chân linh tất nhiên sẽ trái lại để cao nhân loại tiềm lực có lẽ về sau sẽ có vô số thiên tài xuất hiện đâu cao ca càng m u ố n càng cảm giác mình sáng ý tốt không động bên này cả một cái thủ dương sơn bên kia cũng muốn cả một cái như vậy cũng tốt so là nhân loại gen kho đã có những thứ này cường hãn hắn gen nhân loại chỉnh thể suy nhược tốc độ chắc chắn xa xa thấp hơn nguyên lai、like、trình độ húng chi hiện tại hồng hoang nhân loại vốn là bị cao ca thêm q u a liệu cường hãn trình độ xa cao hơn nguyên lai、like, nhân loại thực lực tại cao ca tỉ mỉ dạy dỗ hạn đã vượt xa vốn nên có trình độ đương nhiên cao ca vẫn rất có giấc ngộ biết do dù thế nào phát triển mấy triệu năm thời gian nhân loại cũng xa xa không sánh bằng yêu tộc cùng vô tộc đối với yêu tộc cùng vô tộc khí diễm nhỏ yếu vô cùng nhân tộc vẫn là ngoan ngoan cụ đôi vùi đầu làm ruộng tạo người a Về truyền phần trong thuyết, trong c ù n liên g vũ tộc h ợ p m ư ợ n nhờ n vũ tộc lực l ư ợ g tại h h o a n g đ ặ trăm một n g từ vừa mươi sáu nhân tộc thứ nhất cái thực đang ý nghĩa thiên tiên ra đời một trăm n g à n năm qua đi nhân tộc tại không động nhân khẩu số lượng đã sớm vượt qua thủ dương sơn phụ cận tại không động địa giới tu tiên môn phái số lượng đã đạt đến ba cái cao ca không có lên tiếng tuyệt đại bộ phận thủ dương sơn phụ thuộc liền đều đứng ở chính mình môn phái mới nơi đóng quân mỹ danh tiêu viết tân phái thành lập mọi việc đa dạng đi không được cao ca có việc đang bề bộn cũng không rảnh động i để đến đám đ ý hắn bọn Không họ. sơn tít m a i bên ngoài thiên tiên vực từ lúc chín vạn năm trước cũng đã hướng nhân tộc mở ra bảy vạn năm trước có mở ra thực thiên vực tu vị đã đến đối nhân tộc lại có c ô n g hiến đám thiên tài bọn họ mới có thể bị tổ đỉnh trưởng lao cho phép tiến vào bên trong tìm hiểu các loại đạo pháp quy tắc mà thiên tài như vậy một trăm ngàn năm qua hiện lên ra rất nhiều rất nhiều d g chơi tại không động sơn bên ngoài thiên tiên vực n h â n tộc thiên tài số lượng mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì tại vạn người trở lên toàn bộ đều là luyện hư hợp đạo đình phong tu vị đại lâm bàn chân ngồi chung một chỗ nho nhỏ ngoan thạch bên cạnh đây là một khối bình thường ngoan thạch hơn một t r ư i n g cao thấp chất liệu bình thường cùng hồng hoang đại địa tùy ý có thể thấy được ngoan thạch hầu như không có bất kỳ khác nhau ừ duy nhất khác nhau đúng là t ả n g đá tiếp trên có một cái hơi mỏng lỗ thủng chính là bị phi kiếm một kiếm đâm xuyên qua lỗ thủng đại lâm đã tại luyện hư hợp đạo đ ỉ n h phong giai ngây người hơn năm và năm cảnh giới thủy t r u n g không cách nào đột phá đối một cái nhân tộc mà nói đây là vô cùng dài dòng buồn chán thời gian nhưng trưởng môn ngọc tần đối đại lâm khen không g i ú miệng phân phó đại lâm không cần lo lắng thuận theo tự nhiên bỏ công sẽ có thành quả đại lâm liền dốc sức l i ề u mạng đi là nhân tộc mở đường mới bộ lạc dùng m à xoắn giết manh thú xua đổi nhàn tản linh thú nhiều lần bị thương lập được không ít công h â n đã chiếm được ba lượt tiến vào không động sơn ngộ đạo cơ hội lần này là hắn lần thứ ba sử dụng ngộ đạo cơ hội bồi hồi tại không động sơn bên ngoài phát hiện cái này phi kiếm lỗ thủng bên trong l ầ n chứa vô thượng kiếm ý như vậy dừng lại xuống dùng trăm năm thời gian chậm rãi tìm hiểu cái này một đạo cực kỳ bá đạo sắc bén kiếm、ý. đại lâm thần thức cũng không dám thủy chung bao phủ tại lỗ thủng hiện lỗ phi kiếm ý bên trong kiếm tiêu ý quá bá đạo quá sắc bén tiếp xúc nhiều một lát, giống như là muốn đem thần thức thiết á t bam chặt chém bình thường đại lâm pháp bảo chính là phi kiếm cực kỳ ưa thích kiếm thuật dù cho thần thức mơ hồ làm đau cũng không thể lại để cho hắn ly khai không động sơn bên ngoài quy tắc vô số đạo pháp vô số nhưng chuyên môn kiếm thuật thực sự không dễ dàng tìm được trong hồng hoang vũ khí vô số đại bộ phận đều có thể lúc này tìm được tương ứng thuật pháp lao tổ học cứu thiên nhân thật là không thể tưởng tượng nổi mọi người cũng biết nơi này là lao tổ lưu cho nhân tộc quý giá nhất đồ vật lao tổ một thân sở học toàn bộ đều ở đây bên trong truyền thuyết ừ chỉ là truyền thuyết như có thể làm đi đến rất trung tâm vị trí trong thăm ngộ đại đạo quy tắc đại la cảnh giới đều có thể theo chín vạn năm trước tiến vào không động sơn ngộ đạo liền biến thành nhân tộc tu sĩ cường đại nhất làm việc đ ộ n g lực vô số nhân tộc tu sĩ quên cả sống chết đánh chết manh thú cùng ngoại tộc chém giết tranh đoạt khu vực s ả n b á n cũng là vì lập nhiều công vân tiến vào nhân tộc tổ đình đằng sau điều này đường nhỏ nay bị nhân tộc tu sĩ xưng là ngộ đạo lội nho nhỏ con đường cũng có chút lòng dạ khó lường người n h ư toan theo tổ đình vụn trộm đi vào hoặc theo còn lại phương hướng trèo đèo lội suối đi vào nhưng ra sân đều giống nhau Bị đại ơ n lâm cho tới bây giờ không có đóng góp những thứ này bừa bãi lộn xộn thời kỳ làm nhiệm vụ liền cần khủ chăm chỉ quên cả sống chết đã đến tu luyện là liền tâm không không chuyên tâm cực kỳ thành kính đại lâm tại có thể chịu được đau đớn biên giới thủy trung bảo trì cùng đạo kia kiếm ý tiếp xúc t đại lâm trầm rãi mở hai mắt ra trong nội tâm xuất hiện vô hạn vui mừng trong thiên địa quy tắc như ẩn như hiện chặn đường tại tu vị phía trước bình cảnh không biết khi nào đã biến mất đại lâm lập tức hiểu được kiếm ý này hết thảy như là trời sinh bình thường có thể tin tay n h mẹ ra rất nhiều tu vị trên vấn đề n g h i hoặc đột nhiên liền toàn bộ đã minh bạch giống như có ai đem đáp án nét nói trong đầu của hắn giống nhau dĩ nhiên là đã minh bạch đây là thiên tiên cảnh như toàn thân pháp lực s ó n g c h i ề u tạo thành một cái lô đen vô cùng vô tận linh khí mãnh liệt mà đến vùi đầu vào đại lâm trong thân thể bị đại lâm thân thể nuốt vào đại lâm mở ra hai tay thân thể chậm rãi bay lên bị không động sơn đại trận chuyển rời đến trăm vạn dặm bên ngoài một tòa núi lớn bằng phẳng trên đỉnh núi đại lâm giống như không phát giác gì tâm thần không ngừng cất cao xâm nhập phía chân、trời. không t r u n g bên trong xuất hiện vạn giảm tả hữu mây đen đông nghịt đứng tại đại lâm đỉnh đầu độ kiếp một đạo hiểu ra xuất hiện ở đại lâm thần thức trong đại lâm tế lên tâm c h á n phi kiếm một bên tiếp tục hấp thu linh lực một bên y theo vừa mới lĩnh n g ộ quy tắc tế luyện phi kiếm vạn giảm mây đen kinh động đến nhân tộc tổ đình tất cả tu sĩ độ kiếp phong độ kiếp phong trên có người độ kiếp có người ở lớn tiếng gọi thanh âm để lộ ra vô cùng vui mừng giống như thấy được trong thiên địa sinh đẹp nhất rất đồ sộ đích sự vật là đại lâm chơi ạ đại lâm ta n mấy, xa xa mấy trăm c ước dằm phạm vi tất cả nhân tộc tu sĩ thủ dương sơn phụ thuộc cũng không phải là lên không trung thần sắc kích động nhìn chăm chú lên cái này nhân tộc cái thứ nhất chính mình bồi dưỡng thiên tiên độ kiếp nhân tộc hiện hữu ba mươi chín vị trí thiên tiên nhưng không một là mình tu luyện mặt h à n h đều là nhân duyên tế hội đã chiếm được công nước bị quán chú thành tựu thiên tiên sự thành tựu của bọn hắn đối nhân tộc mà nói không có thực tế ý nghĩa nhưng đại lâm bất đồng đại lâm là ở nhân tộc mỹ mắt điểm mấu chốt theo một cái ngây thơ tiểu tử một bước một cái dấu chân tu luyện cùng đại lâm giống nhau tu vi tu sĩ nhân tộc còn có hơn mười vạn đại lâm như có thể độ kiếp thành công nói rõ nhân tộc cái này hơn mười vạn tu sĩ cũng là có cơ hội thành tựu t h i ê n tiên độ kiếp phong bay lên một t ầ n g nhàn nhạt v ầ n g sáng đây là lao tổ thiết t r í chuyên môn là trợ giúp tu sĩ độ kiếp giảm bớt thiên kiếp uy thế trận pháp giang dắt một đạo tiếng sấm vang lên một cái kinh khủng thân lôi lập tức phá hủy hơi mỏng trận pháp cầm chế hướng đại lâm đánh tới đại lâm hét lớn một tiếng tấm chắn cao cao bay lên nên hướng thần lôi bất quá là trung phẩm pháp bảo tấm chắn bị thần lôi sắp vỡ chỉ ủng hộ một lát toàn thân đen kịt rớt xuống đại lâm sớm c o i chuẩn bị lại là hét lớn một tiếng một quyền đánh ra đem vừa bị tấm chắn ngăn cản một phần ba huy năng thần lôi đánh tan đã vượt qua đạo thứ nhất kiếp hỏa cô cao mày nói khẽ đây là cựu trọng thiên kiếp chúng ta khinh t h ư ờ n g cho đại lâm pháp bảo không đủ sông lớn cũng có chút lo lắng nói ai biết sẽ trực tiếp tại nội đạo trên đường đột phá c lại, lại, gật gật lại là ba đạo thần lôi đem đại lâm ba kiện pháp bảo tất cả đều đánh nát đại lâm chỉ còn lại có một thanh phi kiếm đằng sau còn có ngũ trọng thiên kiếp ngưng trọng bầu không khí lập tức tại người quan sát bảy trong tỏ khắp khai mở tất cả mọi người tu luyện đã đến mấy vạn năm đến hơn mười vạn năm bất đồng mặc dù chưa từng gặp qua ai cũng độ kiếp nhưng cả đám đều đã tại văn hiến ghi chép trong cùng thủ dương sơn phụ thuộc trong lúc nói chuyện với nhau thật sâu hiểu được độ kiếp tình huống đại lâm nguy hiểm độ kiếp phong trận pháp lại lần thứ năm vận chuyển một đạo hơi ánh sáng điểm vòng bảo hộ tiếp tục bảo vệ đại lâm đỉnh đầu giống nhau phía trước bốn lần giống nhau thần lôi đánh xuống lại thế như chẻ tre đánh nát vòng bảo hộ đại lâm thần sắc kiến nghị từng tiếng uống phi kiếm lập tức đâm tới chỉ cùng thần lôi giữ lẫn nhau một cái hô hấp thời gian xoét x ẹ t một tiếng đâm rách thần lôi trừ khử cái này nặng thiên k i ế p đại lâm hơi xứng sở thực sự không kịp nghĩ nhiều kích một hơi thật sâu hấp thu theo phi kiếm chuyển mà đến lôi điện chi lực không ngừng giặt rửa luyện cổ thân thể này tích góp càng nhiều nữa pháp lực nên đón hạ một đạo thần lôi đại lâm cương vừa l ĩ n h nộ g phi kiếm kiếm ý dị thường cường hãn liên tục chém giết ba đạo thiên lôi mới bởi vì phi kiếm chất liệu nguyên nhân cùng đệ bắt đạo thiên lôi đồng quy vũ t ậ n tất cả mọi người giao trái tim nâng lên cổ họng chỉ còn lại có một đạo thiên lôi đã vượt qua nhân loại cái thứ nhất thực đang ý nghĩa thiên tiên liền ra đời vê anh màu tím thần lôi lần nữa đánh xuyên càng thêm ánh sáng trận pháp vòng bảo hộ t hướng đại lâm rơi đi đây là không cách nào t r á n h n ẽ đại lâm bạo quát một tiếng mạnh mà phóng lên trời ngưng tụ toàn thân pháp lực một quyền đánh, đánh ra vê anh tại thần lôi phía trên ánh sáng trói mắt điện quang đại tác toàn bộ độ kiếp phong đỉnh một mảnh quang b ạ c h tất cả mọi người bị cái này bạch quang rượu hoa mắt có chút h í h í cố gắng nhìn về phía độ kiếp phong đại lâm trùng trùng điệp điệp thé đỉnh núi vô tận điện quang cháy lấy toàn thân của hắn đem hắn thân thân th đại lâm ngưng tụ toàn thân pháp lực gắt gao bảo vệ thần hồn của mình không gian vô tư không mớn lẳng lặng cuộc đ ợ i đột nhiên tiên âm đại tác ba hoa trích tròe từng đạo hào quang đ ắ p xuống bao phủ tại đại lâm trên người đại lâm không trọn vẹn không được đầy đủ thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa một cái càng thêm hoà n mỹ cường hãn hơn tiên tiên đạo thể nhanh chóng hình thành xuất hiện ở độ kiếp phong đ ỉ n h đại lâm trên người khí tức không ngừng kéo lên rất nhanh đột phá đã đến thiên tiên cảnh giới nhân tộc cái thứ nhất thực đang ý nghĩa thiên tiên ra đời cao ca tại không động sơn lẳng lặng nhìn xem khỏe miệm lộ ra mỉm cười hơn mười vạn năm v Giờ chương hai trăm mười bảy là nhân tộc mở mang bờ cói trong lòng một hồi nhẹ nhõm cao ca tại dưới tấm bia đá chậm rãi ngồi xuống hai mắt có chút nhắm lại bắt đầu bế quan tu luyện vô số năm chờ mong rốt cục có kết quả nhân loại rốt cục có thể xưng mình là hồng hoàng t r ủ n g tộc tuy nhiên vẫn chỉ là nhược tiểu đích nhất nhưng đã có thiên tiên trở lên tu sĩ những thứ này có được đã lâu tuổi thọ tộc nhân có thể cam đoan truyền thừa không ngừng liên tục không ngừng bồi dưỡng hậu bối đi ra đây mới là có được thiên tiên tu vị tu sĩ tồn tại ý nghĩa lớn nhất nhân tộc như vậy kỳ thật đã khai mở treo cho nên giờ đại l phút này cao ca dẫn theo trăm ngàn vạn nam tâm rốt cục trở xuống trong bụng đi vô cùng mãn nguyện tợp kích chạy lên não lại để cho cao ca nguyên thần thật giải dối lưng một cái khoe miệng nít lên hai cái bàn tay nhỏ bé không ngừng kết lấy phát tấn lại bắt đầu tính toán theo công thức các loại quy tắc đạo pháp mặc cho thời gian chậm rãi chạy xuôi sáu xuân đi thu đến hạ q u a đ ông đến không động sơn trên phong diệp đỏ lê lục tái rồi vừa đỏ trăm vạn dặm bên ngoài độ kiếp phong thỉnh thoảng có ẩm ẩm thanh âm chuyển đến thậm chí một tháng ở trong chuyển đến nhiều lần vạn năm đến độ kiếp phong trên đỉnh núi mây đen chỉ làm lớn nhỏ không đều điều chỉnh vào xem hơn mười vạn lần may mắn nơi này là nhân tộc lãnh địa trung ương chỗ cũng không ngờ có còn lại sinh linh trông thấy nếu không toàn bộ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đều muốn một lần nữa đổi mới đối với nhân loại nhận thức đại lâm đ ộ kiếp thành công tấn chức thiên tiên chẳng những lại để cho cao ca yên tâm đầu đại thạch cũng vì hơn m ộ ư ơ i vạn luyện hư hợp đạo cảnh tu sĩ mở ra một đạo công s i ề n g đã lấy được tâm linh phong thích đại lâm có thể làm ta cũng có thể đi tất cả cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ đều như vậy muốn cũng làm như vậy đạo này lỗ hổng một khai mở đột phá trước mắt bình cảnh tu sĩ liền tầng tầng lớp lớp may mắn nhân tộc tổ đình cho lực kịp thời chuyển thụ che lớp cảnh giới của mình đừng cho khi tức tiết ra ngoài tuy nhiên chứng kiến độ kiếp phong trên vòng bảo hộ lần lượt bị thần lôi đánh nát giống như không có tác dụng gì nhưng n h â n tộc đều tin tưởng lão tổ sẽ không làm vô dụng công tại đâu đó độ kiếp khẳng định có không tưởng được chỗ tốt bởi vậy cả đám đều chịu đựng xếp hàng lên núi đồng thời vừa chuẩn chuẩn bị đại lượng tạm thời chiều sâu độ kiếp linh bảo những thứ này linh bảo công năng chỉ một đều là phòng ngự tính chất chỉ cần đơn giản tế luyện có thể sử dụng dùng hết rồi t h â n thức vừa rút lui đều có bách luyện cửa các loại luyện khí môn phái xuất thân luyện khí đại sư tiến hành giải bù cung cấp kế tiếp độ kiếp tu sĩ sử dụng theo đại lượng tu sĩ độ kiếp thành công dân tộc tổ đình đã kinh thiên tiên khắp nơi y hỏa cô các loại nhớ tới lao tổ nói rõ càng làm những thứ này t i ề n tiên đều chạy về r i ê n g phần mình môn phái hoặc là trở lại bộ lạc của mình tiếp tục truyền đạo thụ nghiệp sau đó trong dự liệu sự tình liền đã xảy ra mấy vạn tu sĩ bắt đầu hỏi tham lập phái khả năng trường môn lệnh bài sự tình sớm đã là các tu sĩ biết dù sao tất cả mọi người là xuất thân tại các đại môn phái mỗi lần tham gia tổ đình trận đấu đều muốn nghiệm chứng trưởng môn lệnh bài là thật hay giả quên mang theo trưởng môn lệnh bài đội ngũ liền báo danh tư cách cũng không cho nhân tộc tổ đình sớm có dự án Công bố m ộ tiểu hệ l ệ lệnh t đạt trưởng trung tâm liền một t được phương cái, ai có môn liền pháp, h bài ai cho nhân tộc nhân đánh rớt x ố n càng nhiều nữa cung g c thổ địa, ấ phàm n â n đỉnh an tộc tổ b i ai bộ lạc, ai có thể đạt có được thể trưởng ô n lệnh bài. 6. Tiểu Phạm, ta i ể u Phạm, t đã nói với ngươi sự tình suy tính thế nào đã là thiên tiên tu vi lê tiểu lập tìm được hảo huynh đệ của hắn lê tiểu phàm tiểu lập chúng ta hảo hảo tu luyện thật tốt trọng minh phái cái gì cũng không thiếu vì sao còn phải lại đi xây dựng một cái mới môn phái lê tiểu phàm buồn dầu đạo bọn họ đều là đã làm môn phái đại đệ tử trợ giúp qua trưởng môn quản lý trọng minh phái h i lê, gì gì lê, lê, lê, lê tiểu lập uống một n h phái h đạo ngụm ngầm đầu nhìn hướng phương xa t h ầ m rãi nói tiểu phàm ngươi một lòng thanh tu không có cẩn thận nghiên cứu cái này vạn năm đến chúng ta nhân tộc tu sĩ tân chức thiên tiên quy luật à, lê tiểu p h ạ m đến hưng thú hỏi cái gì quy luật lê tiểu lập vươn tay ra thủ săn nguyên một đám ngón tay nói ra trước hết nhất tấn cấp đều là những người nào đại lâm thiết đầu cành liễu mắt nhỏ mắt h í p thiên phong sáu lốp bốp lốp bốp liên tục đến mười cái mới dừng lại đến nhìn xem lê tiểu p h ạ m nói ra những thứ này thử đều có cái gì điểm giống nhau lê tiểu p h ạ m kỹ càng tưởng tượng vài vạn năm cùng một chỗ tại tổ đình làm việc những người này vẫn tương đối quen thuộc dù sao cũng là mọi người lao đại ca nhóm người mình tu vị thấp thời điểm còn nhiều được trong đó mấy người chiều cố bọn hắn công hơn nhiều lê tiểu pham không phải rất xác định đạo chính vì bọn họ công hơn nhiều tiến vào nội đạo lộ số lần liền so người khác nhiều nội đạo pháp quy tức thì tỷ lệ liền lỗi nặng người khác cho nên cũng sớm nhất đột phá bình cảnh tiến vào thiên tiên lê tiểu lập không có phản bác gật đầu nói đối bọn hắn công hơn tối đa nhưng đây chỉ là bề ngoài như bọn hắn vì cái gì công hơn nhiều cùng bọn họ đồng kỳ tiền bối ngàn vạn vì cái gì chỉ cần liền bọn hắn công hơn nhiều lê tiểu pham cười nói bọn hắn làm nhiệm vụ nhiều nha bắt được công hơn liền có hơn cái này có cái gì vì cái gì lê tiểu lập c h ầ m c h ầ m vào lê tiểu p h ạ m con mắt nói tiểu p h ạ m ngươi còn không có nhìn đến đây mà tận chứa đồ vật bọn hắn làm nhiệm vụ nhiều vì cái gì làm nhiệm vụ không nguy hiểm ư bọn hắn vì cái gì còn muốn quên cả sống chết làm nhiệm vụ lê tiểu p h ạ m c h ầ m rãi thấp tầm mắt thật lâu nói bọn hắn tại vì nhân tộc mở mang mở cõi lê tiểu lập nắm tay phải đánh vào trong bàn tay trái mặt mũi tràn đầy hưng ơ phần nói đúng rồi bọn hắn vì nhân tộc quên cả sống chết mới có những thứ này công vân mới có thể nhanh như vậy đột phá tần cấp cho nên tiểu phàm một mặt thanh tu là không được Có có p hai người chúng ta cùng một chỗ thành lập một môn phái một bên truyền thụ đệ tử đi một bên làm nhiệm vụ các loại đệ tử phát triển liền phái đi ra làm nhiệm vụ hai người chúng ta cũng có thể theo cho bọn hắn công vân ở bên trong lấy được một bộ phận ngàn vạn người đệ tử cộng lại thì có lê i n tiểu ụ c công không hân ngừng g á trị đ i m đ ề đặn chúng cho cái ta, một này bộ phàm ậ n không chúng phải tiếp ít ta trực qua l nhiệm Phạm Tiểu vụ đọc được. Lê tiểu Phạm kỹ càng nghĩ nghĩ cười nói thật đúng là như vậy bất quá một mình ngươi xây dựng cái phái cái này công h â n giá trị không đều là của ngươi ư đem ta kéo lên đã có thể phân ra ngươi một nửa lê tiểu lập xem lê tiểu p h ạ m có chút ý động đại h ỉ s à n g khoái nói tốt như vậy sự tình có thể nào không sót trên huynh đệ đâu ta cũng không phải là ăn mảnh người lê tiểu phàm khiết hát liếc lộ ra một bộ ta như là rất tốt lựa gạt bộ g i n g ư lê tiểu lập cười hắc hắc trà sát xoa tay cười nói tiểu p h ạ m ở bên ngoài s ù n g phong liều chết ta tự tin không thể so với ngươi trên lệnh nhưng môn phái công việc vặt quản lý ta xa xa không bằng ngươi huynh đệ chúng ta đồng tâm t i ê u lợi đồng tâm vừa vặn lẫn nhau n g ta tính v á n qua tự chính mình xây dựng môn phái cho mình gia tăng công h ơ n giá trị đại khái sẽ ở tám phần tà hữu nhưng nếu như hai người chúng ta cùng một chỗ lập phái mặc kệ ai đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng sẽ không ảnh hưởng môn phái quản lý môn phái thực lực nhất định vượt xa tự chính mình thành lập môn phái có khả năng cung cấp chiến công của chúng ta giá trị ít nhất tại gấp ba trở、lên. điểm đến trên đầu ta vượt qua ta đơn đả độc đấu gấp đôi nửa loại chuyện tốt này ta có thể nào anh em kết nghĩa ngươi đã quên đâu lê tiểu pham h i ể u tế tế cân nhắc một phen nói nhưng điều kiện tiên quyết là muốn lấy được trưởng môn lệnh bài không có trưởng môn lệnh bài thành lập môn phái cũng không tốt chương hai trăm m ư ơ i tám vụ tộc đã đến cao ca lần này bế quan bất quá vạn năm thời gian đây là cao ca nhiều lần bế quan trọng không chút nào thu hút một lần nhưng là tâm tình rất khoan khoái dễ chịu tâm tính n g n g lòng nhất hiệu quả khả năng cũng là tốt nhất một lần bất quá vạn năm thời gian cao ca đã đột phá đại la trung kỳ bình cảnh tiến vào đã đến đại la trung kỳ hơn nữa tốt lắm củng cố đại la trung kỳ tu vị cái tốc độ này so với năm đó sư phụ đột phá cũng không kém muốn biết rõ năm đó sư phụ thế nhưng là nghe tổ sư diễn giải đột phá điều kiện so cao ca tốt rồi quá nhiều nhớ tới sư phụ cao ca véo chỉ tính toán chính mình một lòng nhào vào nhân tộc trên người đã hơn mười vạn năm không có cùng sư phụ gặp mặt lần này cảnh giới đột phá vừa vặn cho sư phụ báo cái vui mừng trong nội tâm lại nhớ lại nguyên lai đã đáp ứng ngân g i c bọn hắn đi lại xích t h i lúc sẽ đem bọn hắn cùng một chỗ mang lên Vừa vặn mang mang nữa sửa sang lại một phen đại sích thiên cùng đến, bọn kiến thánh nhân đường hơn chỗ cho thức chút giới, một mở một mở thế họ để đi lê ạ đại i i một t phen sích n cùng b tiểu cảnh cung.、Thân、thức khẽ động, còn không có c Thân động, không thông khẽ h minh đám mày người, liền có chút điếu lại, nguyệt lông nhìn về phía không động sơn phía đông. chút phía phía quay đầu t Lê về có lập cùng lê tiểu phạm hai người đã đi ra nhân loại phạm vi lãnh địa cẩn thận tại trong tầng mây phi hành một đường hướng đông mà đi bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ phải đi đối phó nhân tộc tít mai bên ngoài môn phái phía đông một cái tiểu hát sư bộ lạc cái này tiểu hát sư bộ lạc thực lực rất yếu nhưng là có năm sáu cái thiết tiên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này nhân tộc tổ đình ban thưởng công h â n giá trị tăng thêm trước kia tích lũy đầy đủ hai người đổi lấy một quả trưởng môn lệnh bài ngừng lê tiểu lập khét quát một tiếng gọi lại lê tiểu phạm thò tay chĩa chĩa phía trước chỉ thấy ba cái dáng người hơn một t r ư ợ n g cao toàn thân phát ra cường hãn khí tức cự hán cười cười nói nói một đường chỉ điểm lấy thẳng tắp hướng về tây phương bay đi nhìn tư thế nhưng là trực tiếp hướng nhân tộc đi lê tiểu lập cùng lê tiểu phạm lướt nhau không khỏi có chút do dự chưa từng có xuất hiện tình huống như vậy cái này ba cái cự nhân đình đ ạ hướng nhân tộc đi nhưng là không biết là có hay không có mang ác ý cũng không thể để cho bọn họ đi vào lê tiểu lập thần thức hướng ba người trên người một chuyến thất thanh nói bọn họ là vu dĩ nhiên là vu tộc đã đến lê tiểu lập mặc dù chưa từng gặp qua vu nhưng xem qua rất nhiều có quan hệ vu miêu tả một mực nhớ kỹ vu đặc điểm cho nên thần thức quét qua sẽ biết thân phận của đối phương ảm ba cái vu ngừng lại vẻ mặt tức giận nhìn lại lê tiểu lập cùng lê tiểu phàm bay xuống đứng ở ba cái vu trước người chắp tay nói ba vị là vu tộc à phía trước là nhân tộc lánh đ i ệ câu nói kế tiếp sẽ không nói không có nhận bị mời đến hồng hoàng sinh linh bình thường sẽ không tự tiện xông vào hắn gia tộc lãnh địa ba cái vu mắt to chừng đôi mắt nhỏ vừa cẩn thận nhìn xem lê tiểu lập cùng lê tiểu phàm hai người h i ệ n nhiên lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc cho đã mắt ngạc nhiên vào đầu đại hán nhìn lên nhìn xuống trái xem phải xem h i ệ n nhiên nghe h i ể u được lê tiểu lập nói chuyện chừng to mắt nói ra ngươi tiểu tử này là nhân tộc nhân tộc là cái gì đại hán xem người hình dạng mặc dù cùng vu giống nhau nhưng trên người thần thức chấn động nhưng là vu không sở hữu cực kỳ rõ ràng đơn giản liền nhìn ra hai người không phải vu lê tiểu lập một hồi căm t ứ c mở miệng liền tiểu tử tiểu tử nhưng khoa tay m u ố i chân thoáng một phát hai người thân cao hình thể cũng không thể nói gì hơn gật đầu nói là chúng ta là nhân tộc nhân tộc chính là nhân tộc thật giống như ngươi vu tộc chính là vu tộc giống nhau phía trước là nhân tộc l ã n h địa không biết ba vị tới đây có chuyện gì vụ ba cái vu có thì thầm nói vài câu lê tiểu lập cùng lê tiểu p h ả m cũng nghe không hiểu vu lời nói liếc nhau lảng l ạ g chờ cái kia vu lại xoay đầu lại nói ra chúng ta là đến tìm kiếm bộ lạc nơi đóng quân muốn tại đây địa giới bốn phía nhìn xem cái kia vua gặp nhân tộc cùng vu tộc lớn lên một cái tốt cùng với trong tộc tiểu hài nhi bình thường nói chuyện cũng khách khí một ít không giống đ ố i còn lại hồng hoang vạn gia tộc giống như trừng mắt lê tiểu lập cùng lê tiểu phàm lết nhau đồng đều lắc đầu lê tiểu lập nói cái này địa giới đã là chúng ta nhân tộc lãnh địa các ngươi không có nhận được chúng ta nhân tộc tổ đình m ờ i không thể đi vào các ngươi có thể đi phương bắc chỗ đó còn khoảng không lắm Đầu lĩnh đại địa, địa hung quắc, vua lĩnh hán bên phải hung ác hán trường, còn phải ác tộc tử, mắt to ta lê tiểu lập mặc dù biết vu tộc mạnh mẽ thực sự không muốn rơi xuống nhân tộc vi phóng như trước cường ngạnh mà đỡ đòn hung ác đại hán ha ha cười cười nói tiểu tử đều muốn chặn đường chúng ta được xuất gia bổn sự đến không có bổn sự chỉ biết kêu to chính là chỉ ngốc con ếch mặt khác hai cái vu ha ha cười cười cũng không ngăn trở đồng bạn dường như muốn xem náo nhiệt bình thường h i ệ n nhiên cũng có ý nhìn xem nhân tộc thực lực lê tiểu lập hướng lê tiểu phàm gật gật đầu lê tiểu phàm nhanh chóng lui ra lê tiểu đứng thẳng trên khí thế không ngừng bước lên quát to cái k i a vu nếu muốn chiến vậy đến một thanh phi kiếm từ trên đầu bay ra v n lượn du động đối với cái k i a ác vu vu tộc y phong thật to lê tiểu lập không dám chút nào khinh thường bọn hắn ác vu thỏ tay từng chiêu xem thường nói đến, đến đem ngươi bổn sự để xử đi ra nói chuyện n g ư ớ khí t h ư ợ n như lối mặt trong tộc tiểu hài t ử giống nhau mặt khác hai cái vu cười ha hả lui ra ôm cánh tay dù bận vẫn đ ung dung mà nhìn hiển nhiên cũng không đem hai người để vào mắt lê tiểu lập thần thức bao phủ cái kia ác vu thế nhưng là cái kia vu tộc thần thông lợi hại chút nào tin tức cũng dò xét không đến chỉ cảm thấy cái kia vu trên người lực lượng cường hãn vô cùng mơ hồ có gan cảm giác bị đè nén nhưng cái này làm miệng cũng không thể có chút lùi bước nếu không liền ném đi nhân tộc ra mặt lê tiểu lập quát của ta phi kiếm sắc bén xuất ra vũ khí của ngươi ta không chiếm ngươi tiện nghi cái kia ác vu cười ha h a nói tiểu tử không biết chúng ta vu nắm đấm lợi hại nhất ư đến đến dùng sức điểm lê tiểu lập chỉ một ngón tay phi kiếm lập tức đâm đến ác vu trước mặt cái kia ác vu trong miệng tuy nói nhẹ nhõm kỳ thật kinh nghiệm chiến đấu phong phú âm thầm đề phòng nhìn thấy phi kiếm tới người hét lớn một tiếng một quyền đánh ra mạnh mẽ lực lượng cùng phi kiếm rằng c o một lát phi kiếm lệch lạc tránh được đi lê tiểu lập chân mày hơi nhữu lại chỉ huy phi kiếm vây quanh cái kia ác vu liền đâm ba trăm kiếm cái kia ác vu thực lực quả thực không tầm thường một cái nắm đấm trước sau cao thấp ném ra đem lê tiểu lập ba trăm kiếm toàn bộ phong bế lê tiểu lập kiến tốc độ không cách nào thắng được thanh quát một tiếng phi kiếm thu về đón gió mở ra biến thành một thanh ba trượng lớn lên cự kiếm đang đang một kiếm bộ tới muốn thử thử vu tộc nổi danh nhất lực lượng cái kêu ác vu bị ba trăm kiếm đâm được cũng có chút không kiên nhẫn gặp cái này tiểu nhân lại cùng với chính mình hợp lực số lượng đang ước gì hét lớn một tiếng chậm rãi một quyền đang đang đón cự kiếm mà đi vâng cự đ ạ i rồi lực lượng n ệ n ở cự kiếm trên lê tiểu lập phi kiếm lập tức bắn ngược kiếm kêu đau bồn ô lùi về ba thôn lớn nhỏ bay trở về lê tiểu lập trong cơ thể lê tiểu dừng chân hạ bất ổn tâm thần rung mạnh cái k ê a ác vu nằm đấm đánh vào phi kiếm lực lượng truyền đã đến lê tiểu lập thân thể lê tiểu lập chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu muốn chết hầu như muốn từ phía trên không r ắ t xuống nhưng lê tiểu lập dù sao cũng là nhân tộc xuất sắc thiên tài lâm nguy không sợ hét lớn một tiếng lập tức pháp lực c h à n ngập đem truyền đến trên người lực lượng toàn bộ bài xích đi ra ngoài chỉ một ngón tay một cái tiên lôi xuất hiện ở ác vu thể diện trước ầm ầm nổ vang ác vu vội vươn tay vừa đở bảo vệ thể diện dưới chân bị ép ngừng lại lực lượng lập tức phân bố tại bên ngoài thân nhưng người cứng rắn đã nhận lấy viên này tiên lôi oanh tạc lê tiểu lập đắc thế không cho người thân hình không ngừng chạy vô số tiên lôi lưới đao hỏa diễm băng đâm không ngừng sử dụng ra vây quanh cái kia ác vu điên cuồng công kích những thứ này đạo pháp uy thế mặc dù không lớn nhưng là có thể làm cho cái kia ác vu chịu điểm ra thịt phía trên cái kia ác vu một đôi nắm đấm mọi nơi vung vẩy đánh nát nguyên một đám tiên lôi đánh tan từng đạo lưới đao không ngừng đánh về phía lê tiểu lập đều muốn cùng lê tiểu lập cận thân bắt đấu chương hai trăm mười chín đem chiến trường đổ lên bên ngoài đi đầu lĩnh k i vu giống như cảm thấy có chút ném đi mặt núi thét to vài tiếng chỉ thấy cái kia ác v u biến sắc lập ở góc chân cũng bất chấp vừa rồi đ ồ mặt dày thò tay lấy ra một cây tối như mực côn gỗ t r u n g quanh vung lên quay t r u n g quanh khi hắn t r u n g quanh đạo pháp toàn bộ bị đánh tan đối với chạy lê tiểu lập vung lên lê tiểu lập cảm giác không quá hay lập tức tế ra một cái tấm chắn che ở trước người một cổ r ồ i r à o đến cực điểm lực lượng lập tức đánh tới trên tấm chắn tấm chắn chỉ trèo chống chỉ chốc lát ầm ầm nổ lê tiểu lập hét lớn một tiếng toàn thân pháp lực n g ư n g tụ trước người dưới chân mạnh mà đạp về phía trước một cái Thân thể hướng về phía sau cấp tốc ngày tới. Thế nhưng vu kích tới hướng phía nhưng kích ngày về vu cấp sau lê ự c tốc lượng l nhanh, độ quá nhanh, lê tiểu lập chân vừa mới ly khai chỗ cũ, cái kia lực lượng cũng khai lượng vừa vua kia mới ly đã thống ớ i người. Tiểu trên t Lê Lập khổ kêu gào một tiếng miệng đầy máu tơi ư phun ra thân thể bị đánh được b ẻ gãy dường như gấp tới đây hai cổ lực lượng gia tăng lại để cho lê tiểu lập bay ra tốc độ nhanh gấp mấy lần trong nháy mắt đi ra mấy vạn dặm bên ngoài dừng tay lê tiểu phàm không thể tưởng được lê tiểu lập nhanh như vậy đã bị đánh bại chỉ một món tay phi kiếm lập tức đâm ra người lại hướng về lê tiểu lập bị đánh bay phương hướng bay đi c lê tiểu phạm ộ t côn khí a bước bước cơ bị khóa định nhưng là tránh cũng không thể tránh quắt lên một tiếng lớn không lùi mà tiến tới phi kiếm lập tức bay trở về biến thành dài hơn một t r i n u cự kiếm đỉnh trước người hướng cái kia ác vu hung hăng đánh tới cái này va chạm ngưng tụ lê t i ể u phàm toàn thân tinh khí thần sinh tử không để ý tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay ý tứ hàng x ố c cái kia ác vu một chút cân nhắc l i ề n đoán được chính mình một côn nhất định có thể đem cái này bé gái đánh chết nhưng đối với lúc nãy một kiếm này mình cũng nhất định tránh né bất quá bị đâm bị thương nhưng là khó tránh khỏi đâm chết cũng có khả năng tâm tư thay đổi thật nhanh ác vu lui về một bước một côn bổ vào lê tiệu phàm trên phi kiếm giang dắt liên đã trúng hai côn phi kiếm lập tức bẻ gây lê tiểu phạm tâm thần r u n g mạnh bị phi kiếm chuyển mà đến lực lượng bổ được về phía sau bay đi há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết cố nén t h ầ n hồn chấn động không khỏe cùng thân thể kịch liệt đau nhức lê tiểu phạm lấy ra một cái ngọc bài dùng sức sở ngọc bài ánh huỳnh quang l ó e lên phát ra một đạo ti tức đầu linh kia vu thấy rõ ràng thét to một tiếng ác vu dừng lại truy kích bước chân bay trở về hai vu bên người cười nói cái này nhân tộc thực lực không được tốt lắm ngay cả ta một côn cũng đỡ không nổi cũng không nhắc lại hắn lợi hại nhất quả đấm đầu linh tiểu vu lắc đầu ngầm đầu nhìn hướng tây lúc nãy chỉ thấy tây phương bay lên một đạo lưu quang bất quá thời gian qua một lát một hồi t h a n h thuy thanh â m chuyển đến thật c ă n đảm dám tổn thương ta trọng minh phái đ ệ tử xem đánh một cái cực lớn giao bầu phá vỡ trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p không gian r i á c vô cùng uy thế bổ tới ba vu trước người ba vu thấy kia uy thế sắc mặt đều có chút thay đổi thực sự không chịu nhượng bộ còn lại hai vu cũng lấy ra vũ khí hét lớn một tiếng một đúa một đúa một côn đồng thời đánh ra nên hướng cái kia cực lớn g a o bầu đây là trọng minh đại khảm đao cùng là vu tộc luyện chế vũ khí so sánh với không chút thua kém thậm chí cao ô n năng trên còn nhiều thêm rất nhiều, vì thế càng thêm bất Nhưng giờ phút này, Trọng Minh g giờ thêm rất thế thêm bất phút tế phạm. ra giống ca đi vào hồng hoang tại thủ dương sơn ở lại thời gian dài nhất cho thủ dương sơn mang đến biến hóa cũng là lớn nhất như trọng minh như vậy hồng hoang sinh linh nếu như không phải cao ca chắc chắn sẽ không xuất hiện ở thủ dương sơn danh sách ở bên trong mà cao ca đối với mấy cái này phụ thuộc với mình sinh linh dị t h ư ờ n g hào phóng bởi vì chính mình thiên vị nguyên nhân cho nên chẳng những truyền thụ chúng sinh linh thái thanh đạo pháp còn cố ý yêu cầu mỗi người đều muốn tu luyện luyện thể chi thuật trọng minh như vậy trời sinh sức lực lớn sinh linh đạt được luyện thể chi thuật sau càng lại như cá gập nước lực lượng tăng vọt so với vu tộc thiên tài cũng không kém với tư cách kim tiên đỉnh phong trọng minh dưới sự phẫn nộ đối phó một cái tiểu vu hai c á i vu trọn vẹn sử dụng ba thành khí lực có chút g i ế t gà dùng đao mổ trâu lê tiểu lập thần thức cường độ do xét đến vu trên người không phát giác gì nhưng trọng minh lại bất đồng trọng minh chỉ dựa vào lực lượng cảm ứng liền đoán được ba cái vu chi tiết cũng liền không có ý tứ xử suất t o lực nghĩ thầm nếu như ngay cả chính mình ba thành khí lực cũng ngăn không được đây cũng là đáng chết không nên ba cái, cái, cái vu thống khổ mà kêu gào đứng lên đứt tay cánh tay đứt hai vu mạnh mà quay người dựa vào còn lại một cánh tay nắm lên bị phách mở một nửa thân thể ác vu bay nhanh hướng đông lúc nãy bay đi chuyển di được gọn gàng mà linh hoạt sâu hợp vu tộc không tất tất chỉ động thủ tinh thần trọng minh xinh đẹp d á người n g trên không trung hiện ra nhìn xem một đường bỏ ra huyết dịch ba vu hừ một tiếng cũng không có lại ra tay quay đầu lại với tay đem lê tiểu lập cùng lê tiểu phạm nhiếp lên không t r u n g ngón tay bắn ra hai hạt linh đan nhét vào hai người trong miệng lê tiểu phạm thò tay đỡ lấy vừa mới thức tỉnh lê tiểu lập hướng trọng minh thi lê nói cảm ơn trưởng giáo trọng minh hừ một tiếng hỏi là chuyện gì xảy ra như thế nào cùng vũ tộc n à y sinh xung đột lê tiểu phạm cười khổ nói cái kêu ba vu muốn vào không động chúng ta không cho liền đã đánh nhau vu tộc ngang ngược là cả hầm hoang nội danh nhất bởi vì này tốt tranh chấp mà sinh ra chém giết quả thực nhiều vô số kể trọng minh n ế u mày nhìn về phía phương đông h ừ một tiếng cái này mấy cái vô tộc bị chính mình đã thương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ được thông chi không động điện chuẩn bị sẵn sàng cao ca xác định nhân tộc chủ yếu tại không động địa giới phát triển sau mình cũng chuẩn bị tại không động bên này ở lâu ngọc tần đám người tự nhiên là đi theo cao ca tới đây theo hồ lô hỏa hồ lô cũng đã thành lập nên một cái không động điện quản lý cao ca những thứ này cấp dưới cùng thủ dương điện chính là nhất ban đội ngũ hai khối bại tử trọng minh thần thức tỏ ra lập tức liền hướng không động điện ngọc tần thông báo việc này ba người trước mặt không gian xuất hiện một hồi rung động ngọc tần thân hình chậm rãi theo hư biến thực xuất hiện ở ba người trước mặt ngọc tần mọi nơi nhìn xem gật gật đầu đối lê tiểu lập cùng lê tiểu phàm nói hai người các ngươi làm rất đúng về trước đi dưỡng thương ta sẽ cùng sông lớn c â u thông các ngươi trên người nhiệm vụ tạm thời hủy bỏ lê tiểu lập cùng lê tiểu phàm nhận ra đây là thiết tần môn t r ư ở n g giáo về bộn thi lê nói là tạ tạ ngọc tần trừng giáo hai người nhận ra cái này ngọc tần trừng giáo càng là không động điện đại các chủ quản lý lấy lao trọng ổ bên người hơn t í trưởng t r giáo, vi cao vi đạo pháp cao pháp h t â minh mặt m Trọng chắc. cười nói đại các chủ cái kêu ba vu trở về nhất định viện binh đến báo thủ có thể cùng bọn hắn hảo hảo đ ỏ sức một phen ngọc tân hư một tiếng bốn phía nhìn xem nói nơi đây không thể với tư cách chiến trường ngươi gọi hơn mấy cá nhân trước ra đến bốn mươi tỷ hơn h cho nhân tộc chiếu cố bọn họ địa vu nhưng nếu như có thiên vu ra tay mấy người chúng ta chỉ sợ ngăn không được ngọc tần phất phất tay nói lại để cho trương hách cũng đi theo đi qua trước nhìn xem có thiên vu đã đến khiến cho trương hách ra tay trọng minh quát quát miệng nói còn không bằng gọi mặc sở đi ba cái trương hách cũng đánh không lại mặc sở ngọc tần trừng trọng minh l i ế c nói ra mặc sở cái kia tính tình e sợ cho thiên hạ bất loạn thực đem vu tộc đánh giận đến đại vu chúng ta đều được d ư ơ n g mắt nhìn vừa muốn p h i ề n vai lớn ra ra tay tất cả mọi người biết rõ đại gia đem mình sở học khắc sâu tại không động sân sau mà bắt đầu bế quan nghe nói muốn trùng kích đại la trung kỳ tại thủ dương sơn một đám phụ thuộc trong nội tâm đại gia cái này đại la trung kỳ là chắc chắn chuyện chương hai trăm hai mươi vũ tộc thông minh đâu trọng minh cùng trưng hách thông thí bạo nha bốn người đứng ở không động trăm tỷ ở bên trong phạm vi phía đông nhất một tòa núi lớn trên đỉnh giữa sườn núi trở lên tất cả g i á thú sớm được bốn người trong lúc vô tình toát ra đến nồng đậm chiến ý cho dọa đi cả tòa núi lớn yên tĩnh vô cùng liền lá cây cũng không lại sàn sạt v a n g chỉ còn lại có bốn người chẳng hề để ý tiếng nói chuyện trọng minh ngươi thực chém hai cái vu tộc tay không có khoác lá ca, vu tộc như vậy không lịch sự đánh. Bạo nha mặc dù so trọng minh thấp một cái cảnh giới, lại cùng trọng minh đùa giỡn đã quen hay nói giỡn nói ra. Trọng minh hừ một tiếng nói, bất quá là cái tiểu vu, ta đã thu đ ạ i bộ phận khí lực, nếu không sao có thể để cho bọn họ trở về. Bạo nha cùng thông tí đụng một cái hồ lô rượu, sâu sắc uống một ngụm rượu mạnh, nhìn xem phương đông nói, vu tộc thật lớn thanh danh sớm muốn đi cùng bọn họ đỏ sức đỏ s ứ c Trọng minh k ế t h á liếc rêu rêu nói, nghe giọng điệu này giống như ngươi muốn xô lô cái nào tổ vu. Bạo nha nghe vậy trì trệ, thông tý cùng t r ư ơ n g hách thấy hắn kinh ngạc cười lên ha h a bạo nha cảnh giới bất quá cùng người ta v u tộc tiểu vu một cấp bậc đụng phải cái lợi hại địa vu hoặc là thiên vu có thể dạy hắn như thế nào làm tốt sư tử nhưng bạo nha với tư cách thủ dương sơn trần tiên thứ hai tâm tính rất tốt cười nói tổ vu lại để cho đại gia đi đau đầu ta đã nghĩ cùng địa vu khoa tay múa chân khoa tay múa chân nói ra tranh đấu chém giết lực sĩ viện rất nhiều lợi hại hầu như đều có thể vượt cấp khiêu chiến chống lại vu tộc bạo nha cũng không muốn ném đến cái này vinh dự thông tý cười tiếp lời nói đều nói vu tộc thân thể cường hãn Am h i quay đầu hướng trọng minh nói vũ tộc chuyên tu lực lượng người đối với trên ba cái kê vu cảm giác lực lượng của bọn hắn có gì đặc điểm trọng minh níu mày nghĩ nghĩ nói cái này ba cái vu thực lực quá kém ta một đau s ụ g dưới đem ba vu điệu bổ về phần phản hồi về đến lực lượng chỉ có thể nói so với bình thường tu sĩ lợi hại điểm nhưng là không có gì đặc biệt cảm giác hiện tại trọng minh mặc dù vẫn là kim tiên đình phong nhưng một thân thực lực cực kỳ bất p h à m bản thân chính là thân thể cường hãn lực lớn vô cùng thiên phú tu luyện ngàn vạn năm luyện thể huyền công so với bình thường thái ất cảnh giới không chút nào trinh lệch đối với so nàng thấp một cái cảnh giới vu không có chút nào hứng thú dụng tâm đi lưu ý mấy người n g ư ơ i liếc ta một câu nói xong đối vu tộc rất hiểu rõ một tập hợp phát hiện kỳ thật mọi người đối vu tộc rất hiểu rõ đều rất mặt ngoài đối lần này cùng vu tộc xung đột càng có hứng thú thông t í uống một hớt rượu nói ra các ngươi lưu ý không có hiện tại tu luyện giống như càng thêm dễ dàng ta vốn cho rằng còn muốn trăm vạn năm mới có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới nhưng bây giờ lại cảm giác không sai biệt lắm bạo nha dùng sức gật gật đầu kinh ngạc nói ngươi cũng muốn đột phá ta còn tưởng rằng ta đột nhiên biến lợi hại lập tức muốn vượt qua ngươi rồi đâu trọng minh nói ra ta nghe mạc sở nói về đại gia từng nói lao ra bọn hắn thành thanh sau thiên địa quy tắc càng ngày càng hoàn thiện tu luyện sẽ càng ngày càng dễ dàng thiên địa quy tắc hiện ra linh khí dồi dào toàn bộ sinh linh tốc độ tu luyện đều nhanh hơn c á nghĩ nghĩ, bất quá trương hách tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ nói vu tộc chuyên tu lực lượng cùng thần thống không tu đạo pháp thủy trung tồn tại chỗ thiếu hụt mà nhân tộc sáu tiến triển quá nhanh tích lũy thật sự chưa đủ giai đoạn trước khá tốt đã đến hậu kỳ đặc biệt là đột phá đại la lúc sẽ dị thường khó khăn bốn người đều xây dựng có môn phái đệ tử phân đông Đã sớm p h á thông i tin nói cho đại, gia, đại gia g nói nói,、so、ra đại dân tộc đã rất may mắn mặc dù không có thiên địa ẩn ký nhưng có lao gia truyền đạo đại gia thụ nghiệp truyền thừa cơ chế đã thành lập trình thể chỉ kém nhiều đợi tích lũy như tiến triển vừa nhanh tích lũy lại thâm sâu dày dựa theo nhân tộc sinh sôi nảy nở tốc độ đâu còn có hồng hoang hàng tỷ trùng tộc sinh tồn chỗ trống trọng minh các loại ha ha cười cười trong nội tâm đều minh bạch đây là thiên địa ngăn được kết quả long vượng kỳ lân tam tộc có thể nói là thiên địa khai h ích đến nay xuất hiện hoàn mỹ nhất sinh linh tinh thông đạo pháp thân thể cưỡng hãn bất luận cái gì nhất tộc đều có trở thành hồng hoang duy nhất nhân vật chính tiềm lực độc bá hồng hoang có thể hết lần này tới lần khác thứ nhất là là tam tộc một phen tranh đấu ngay ngắn hướng thối lui ra khỏi hồng hoang đại địa yêu tộc cũng không cần nói mạnh mẽ vô cùng uy áp hồng hoang hết lần này tới lần khác đụng phải đầu h ó c ít gân lại chiến lược vô song còn thích ăn yêu thịt vu tộc phen này chậm giết thắng bại nhưng là khó nói còn đối với nhân tộc như vậy một cái nhỏ yếu vô cùng tân sinh trung tộc cái này ngăn được nguyên tắc cũng thể hiện được phát huy tác dụng vô cùng phía trước tu luyện nhanh cái kia đằng sau cũng chậm xuống cảnh giới đột phá dễ dàng cái kia tích lũy liền xa ít hơn so với đường gia tộc sinh linh bốn người vui chơi giải trí thiên nam đ ị a bắc nói chuyện phiếm một chút cũng không có đem cùng vu tộc phát sinh xung đột sự tỉnh để ở trong lòng tại thủ dương sơn mấy ngàn năm sớm đem cao ca những thứ này phụ thuộc cái c ầ m nuôi dưỡng được cao cao thủ dương sơn trước kia là thánh nhân đầu đồ đạo tràng bây giờ là thánh nhân đạo tràng bọn hắn những người này ai không có cùng thánh nhân đã từng nói qua mấy câu ai không có hướng thánh nhân hỏi qua tu luyện vấn đề nói ra có thể đem hồng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh hâm mộ đấu kỵ được tóc rơi sạch vu tộc mặc dù thế lớn vu tộc mặc dù ngang ngược nhưng là muốn xem đối với mọi người đối hồng hoang hàng tỷ chủng tộc tự nhiên đệ nhất thiên hạ dù cho chống lại yêu tộc vô tộc cũng chiếm hết thừa phong hãy nhìn xem bọn hắn như thế nào đ ố i thánh nhân t h á n h nhân nói không chính xác đánh vu tộc cũng không dám đánh thánh nhân nói không thể tổn thương yêu tộc thiên đình s á t phong sân thần hà bá thổ địa thần cái này mấy trăm vạn năm sẽ không có một cái sân thần hà bá thổ địa thần bị giết thậm chí ngay cả những thứ này yêu thần đất phong cũng không dám đi vào mỗi cái đều nói vu tộc không có đầu góc đây là một cái không có đầu góc chủng tộc có thể làm được đến sự tình ư một cái không có đầu góc chủng tộc có thể hùng bá đại địa ư vu tộc thông minh đâu đã đến trưng ơ hách nhắc nhở các người đi t r ư ớ đi có thiên vu ra tay liền để ta làm đối phó ta đã hơn mười vạn năm không nhúc nhích qua tay cũng đừng đoạt ta sống một câu cuối cùng là đối với trọng minh nói trọng minh hừ hừ hai tiếng cũng không nói tốt vẫn là không tốt ba người đã bay đi lên thần thức xa xa thò ra chỉ thấy hơn mười người thân hình cao lớn vu hùng hổ theo đông mà đến đầy người sát khi đem đầy trời đám mây đều b ứ ớ c mở trọng minh không kiêng nể gì cả mà thò ra thần thức tại một đám vu cao thấp do xét thần s á c trở nên có chút ngưng trọng ba cái thiên vu mười một cái địa vu hai mươi ba tiểu vu cái này vu tộc bộ lạc được có bao nhiêu người thực lực càng như thế cường đại ngao năm Vũ t ộ chương tức tới giận kêu gào kêu xa xa mạc đây, i nhiên đối ể n n bị g ờ i sử d hai trăm hai mươi mốt thật là lợi hại nữ đạo bạo nha cánh tay phải vung lên tiểu phi búa dùng nhanh gấp đôi tốc độ bay trở về bị một người mặc cao lớn vu một tay bắt lấy cái kia vu cánh tay chấn động vu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bắt tay búa ném vào cho vẫn phẫn nộ không thôi t ộ c nhân quay đầu đối nói đại lực hắc linh người này thực lực không tệ không thể so với bình thường địa vũ kém đại lực linh giác bên ngoài phát t ì một đòi địa đầu, nghi ngờ nói, lôi, cái kia tiên, với. Lôi là sẽ so sánh quay vu ta về, ngờ chân cùng chúng gật gật thể có m cái chân có tiên thì đám ị a vu thực lực, nếu xuất nếu thực thiên không phải thiên phú xuất chúng, nếu không chính h lực, công pháp được, nhưng bất kể là p được, đâu nhưng thường. cái cũng cái tộc, thực lực nào, nói này không hiện nhân không khinh thể bất biết xuất kể là rõ ở ộ t đám vu tại trọng minh ba người vạn dằm bên ngoài ngừng lại bất luận là đối vu hay là đối với trọng minh đám người mà nói một vạn ở bên trong đều là thò tay có thể đụng địa phương gần chút nữa một điểm trọng minh nói không chừng muốn xuất thủ chính là nàng sau lưng có tộc nhân nhắc nhở nói chính là đứng ở chính giữa trọng minh lôi cũng xem qua ba cái tộc nhân thương thế không tính quá nặng thủ đoạn cùng cánh tay rất nhanh có thể tiếp nhận tốt bị phách khai mở thân thể cũng không có chấn vỡ cái gì nội tạng khí quan chăm chú tu dưỡng cái một năm liền có thể vô sự h i ệ n nhiên đối phương hạ thủ lưu t ì n h không có hạ tử thủ nếu không ba vu sao có thể trở lại bộ lạc nhưng mặc kệ có hay không lưu t ì n h mặt mũi này vu tộc là không thể nào cột phải tìm trở về đại đ ị a bá chủ tôn nghiêm chính là tại đây tốt chém chém giết giết trong xác lập đứng lên bất luận cái gì dưới tình huống cũng không n ô i bước không n h ậ thua một cái đánh không lại liền hai cái trên một cái bộ lạc đánh không lại liền kêu trên mười cái bộ lạc vu tộc cho tới bây giờ phản đối bất luận cái gì chủng tộc thỏa hiệp qua mới thành tựu vu tộc vô thượng uy danh lôi tiến lên trước một bước quắt nột đạo nhân kia là người đả thương ta cùng phong bộ l ạ c vu l i ê n danh tự cũng lời hỏi miệt thị ý tứ hàm xúc không che giấu chút nào trọng minh hừ một tiếng chẳng muốn trả lời bạo nha quát là chúng ta đánh chính là ai kêu bọn hắn muốn xông vào nhân tộc lãnh địa còn đả thương nhân tộc đệ tử thật can đảm lôi giận tí mặt cánh tay vung lên ý bảo ba cái địa vu tiến lên nói đem bọn họ đánh nằm s ớ p căn bản cũng không cùng bạo nha giảng đạo lý bạo nha giận dữ như thế bị người khinh thường có thể lại để cho một mực bị người tán thưởng hắn cực kỳ khó chịu hai tay chấn động trong tay xuất hiện một đôi đồng truy nhẹ nhàng đụng một cái đâu một tiếng hướng về một cái địa vuông ê n đón thông tí cười h ì h ì rồi lại cười lấy ra chính mình dài nhỏ đồng côn vung vẩy vài cái lạng yên không một tiếng động dưới chân trừng đón nhận bên phải đi lên địa vu trọng minh cũng không nghĩ ra cái này vũ vậy mà không có chút nào nói chuyện với nhau xác định thân phận liền á n h trong nội tâm cũng cực kỳ tức giận nàng tuy nhiên lô mãng nhưng dù sao sống thời gian dài như vậy xem sớm ra không động đối nhân tộc trọng yếu càng là biết rõ đại gia đối nhân tộc coi trọng bởi vậy mặc dù dạy dỗ vu tộc trong tay lại lưu lại đại bộ phận lực chính là không muốn nhân tộc vì vậy mà cùng vu tộc la đ ị c h đây đối với tân sinh nhân tộc mà nói thật sự là không thể thừa nhận n ặ n nhưng hiển nhiên vu tộc không cảm kích chút nào một bộ đội tận giết tuyệt bộ dáng chính mình một mảnh hào tâm bị cho rằng lòng lang dạ thú ừ ừ trêu chọc nhân tộc chính là trêu chọc đại gia trêu chọc đại gia chính là trêu chọc bốn cái thánh nhân trọng minh cảm giác mình một mảnh hào tâm đều bị vô tộc những thứ này không có đầu vóc cho lãng phí nhìn xem một thân cơ b ắ p phiền phức khó c h ị u v ù thấy thế nào như thế nào không vừa mắt liền quyết định muốn hung hăng giáo hấn những thứ này cuồng vọng đồ vật bạo nha cùng thông tý cũng không phải là ra mấy vạn dặm đem trung ương chống trải chỗ để lại cho trọng minh trọng minh không lo lắng chút nào hai người đều là lực sĩ viện có thể nhất đánh chính là nếu như ngay cả hai cái địa vu cũng đánh không lại một thân huyền công chỉ sợ cũng bị đại gia thu hồi đi địa đem mình cùng không phải thủ dương sơn sinh linh so thời điểm đều là vượt qua nhất cấp so sánh nếu không không thể biểu hiện thánh nhân môn hạ lợi hại cái k i a địa vu quát lên một tiếng lớn một cái cùng trọng minh thân thể lớn nhỏ lang nham đồng hướng về trọng minh đỉnh đầu đang đang n ệ n xuống trầm trọng không địch lang nham đồng bị cái k i a vu khiến cho nhẹ nhàng mau lẹ trong chớp mắt liền bổ tới trọng minh đỉnh đầu có thể khác địa vu ám là cô gái này đạo lại không tránh không đỡ liền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn địa vu nghĩ thầm cô gái này đạo nhân chớ không phải là bị sợ hứa mất ý niệm trong đầu vừa bay lên chỉ thấy người nữ kia đạo nhân d ỗ i ra một cái không công kỹ càng cánh tay ngăn ở lang nha bồng trước một chút liền bắt ở lang nha bồng đỉnh một viên bén nhọn bồng đinh tốc độ nhanh đến cơ hồ đem không gian đạp nát lang nha bồng mạnh mà đứng tại không trung cái kia địa vu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú trong nội tâm cảm giác không ổn căn bản không dám cùng trọng mình tỉ thí khí lực nếm thử đoạt lại lang nha bồng dứt khoát b u n g ra bắt lấy lang nha bồng tay chân trái mạnh mà đạp một cái chân phải hướng trước người đánh chúng lui về phía sau đồng thời phong bế công kích của địch nhân lộ tuyến trọng minh m ạ n miệng tay trái dối ra liền bắt ở cái kia địa vu chân phải huy vũ hai vòng lập tức tốc độ siêu cao nhanh chóng xoay tròn lại để cho cái này địa vu thần hồn rung động hoàn toàn mất đi đối thân thể không chế trọng minh hướng mặt đất một vòng cái này địa vu liền biến mất ở trên không bên trong trên mặt đất hạ đập phá một cái sâu không lường được lỗ nhỏ thật là lợi hại nữ đạo thực lực này chúng ta bộ lạc không có một cái nữ vu có thể so sánh mà vượn đại lực không có chút nào là cái kia bị nện đến dưới mặt đất mấy vạn trượng tộc nhân lo lắng ngược lại là đối trọng minh khen không dứt miệng hắc linh lại cực kỳ tức giận vừa rồi cái kia địa vu là người của hắn bị một cái kim tiên cấp nữ đạo như đùa bỡn món đồ chơi giống nhau tùy ý loay hoay lại để cho hắn thể diện không ánh sáng khẽ h ừ nhẹ một tiếng rút ra cây tám thước dành ngắn loại bạch ngọc chất liệu chân thú c ố t đồng vung vẩy vài cái vượt bực thanh âm nói ra ta đi giao h ớ n nàng lôi cùng đại lực biết do hắc linh trong nội tâm khó chịu cười cười nhìn xem hắn một bước bước ra cùng vừa rồi cái kia vu giống nhau vào đầu một cốt đồng đánh tới trọng minh đã sớm chú ý đến vu bảy trung ương ba cái thiên vu cũng không muốn nhắc nhở trưng hách thấy kia vu theo hồ lô họa hồ đập tới hư một tiếng cực lớn dao bầu lập tức trên trêu chọc cùng cốt đồng hung h ă n g đụng vào nhau x o ạ t một tiếng trầm thấp đến cực điểm chầm đục chuyền ra ghi bàn đồng chỗ va chạm xuất hiện một mảnh màu đen hư không nơi này không gian kết cấu bị cực lớn va chạm lực lượng chỗ đánh nát bốn phía không gian xuất hiện kinh khủng ken k ế t tiếng vang cũng sợ vạn dặm bên ngoài một đám địa vu tiểu vu liên tiếp lui về phía sau é sợ cho gặp thành cá họa trọng minh thần thức bám vào dao đầu trên chỉ cảm thấy có chút váng một cái lại có một chút cho váng bệ bụn hít sâu một hơi hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới tay phải bắt lấy đại khảm đao nghiêng nghiêng bổ đi ra ngoài hắc linh đang kinh ngạc trọng minh lực lượng khổng lộ Cốt đồng một đồng hát ồ i hoàn, vừa muốn nhật linh cốt đ ồ n g ra bên ngoài vừa đỡ vừa muốn phong bế trọng minh đại khảm đao cái kia đại khảm đao lại linh hoạt dị thường còn không có đụng phải cốt đ ồ n g có chút rẽ ngang tránh khỏi cốt đ ồ n g bổ về phía hắc linh cổ hát linh hát một tiếng vừa rút lui thân tránh được lưỡi đao cốt đ ồ n g đi phía trước d ư i da đối với trọng minh thẳng tắp chọc đi qua trọng minh thân theo ghi bàn đi cực lớn dao bầu thiết các phạm vi mấy vạn dặm không gian phát ra cực lớn tiếng sấm tại hắc linh cao thấp tả hữu nhảy lên giống như chỉ nhẹ nhàng tinh linh tại hoan hô tung tăng như chim sẻ mà phục tùng một cái hung tàn đ ắ t long chương hai trăm hai mươi hai thật là lợi hại nữ đạo bạo nha cánh tay phải vung lên tiểu phi búa dùng nhanh gấp đôi tốc độ bay trở về bị một người mặc cao lớn v u một tay bắt lấy cái kia v u cánh tay chấn động v u trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bắt tay búa ném vào cho vẫn phẫn nộ không thôi tộc nhân quay đầu đối nói đại lực hắc linh người này thực lực không tệ không thể so với bình thường địa v ũ kém đại lực linh dắt bên ngoài phát tìm đòi là sẽ quay về nghi ngờ nói lôi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 tại hắc linh cao thấp tả hữu nhảy lên giống như chỉ nhẹ nhàng tinh linh tại hoan hô tung tăng như chim sẻ mà phục tùng một cái hung tàn đ ắ t long chương hai trăm hai mươi ba theo biên giới xung đột thăng cấp làm chiến tranh rồi m ả n h phong nghe xong xoay người rời đi khi hắn mấy trăm vạn năm vụ sinh tròn g nghe qua ba l ử a t xưng hô như vậy mỗi lần đều là đối mặt không thể chiến thắng yêu tộc đối thủ m ả n h phong một bên dốc sức l i ề u mạng hướng đại vu bộ lặp đuổi một bên tỏ mỏ t h ò ra linh giác xem xét tây phương tình huống chỉ thấy mấy trăm đạo lưu quang bay lên hướng về người vu giao chiến địa phương quang đi theo đầu lĩnh hơn mười vị đạo nhân uy thế xem không có một cái so thiên v u kém không khỏi trong lòng r u lên phụ thần nha cái này nhân tộc vậy mà cất giấu nhiều như vậy thái ớt kim tiên đã vượt xa một cái đại vu bộ lạc thực lực đang nghĩ ngợi cái kêu mấy trăm đạo lưu quang đằng sau lại xuất hiện hơn vạn đạo hơi yếu lưu quang mạnh phong không hề chú ý sử dụng ra toàn bộ thân v u lực đi đến đại vu bộ lạc đi vào lệ phong đại vu sân động hô to lệ phong đại vu chúng ta sấm gió bộ lạc đụng phải cường đại đối thủ mời đại vu cứu viện lệ phong đang chiêu đãi lấy bốn cái bằng hữu nghe vậy thả ra trong tay thịt nướng đứng, đứng lên hỏi lại là cái nào t r ù n g tộc có thể làm cho sấm gió bộ lạc tới đây cầu viện chỉ có là đụng phải có được đại la t r ù n g tộc không có đại la bộ lạc một cái hai cái bộ lạc có thể càn quét sạch sẽ căn bản sẽ không tới cầu viện mạnh phong hít sâu một hơi nói là một gọi nhân tộc t r ù n g tộc không có nhìn thấy đại la nhưng là thái ất kim tiên có vài chục cái mỗi cái đều cùng thiên vu bình thường cường hãn nhân tộc lệ phong vừa nhấc chân chuẩn bị xuất phát lại dừng lại tao mày nói như thế nào giống như nghe qua cái này t r ù n g tộc danh tự thân thể thon dài cơn gió mạnh đại vu nói không phải là nữ h a thánh nhân tạo hóa lao tử thánh nhân giáo hóa nhân tộc à? mấy cái bằng hữu đều ngạc nhiên mà đứng lên cái này nhân tộc bị tạo hóa đi ra mới mười mấy vạn năm là một tình huống như thế nào ngoại giới đều hoàn toàn không biết gì cả chỉ nghe nói trời sinh đạo thể là dựa theo phụ thần bộ d á n g tạo hóa mà ra cơn gió mạnh hướng m ả n h phong hỏi nhân tộc có phải hay không cùng chúng ta lớn lên giống nhau chẳng qua là như hải đồng bình thường cao lớn m ả n h phong nhận ra cái này thiên ngô bộ lạc có chút danh khí đại vu nói ra chúng ta tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài đã bị ngăn lại không có gặp thực đăng nhân tộc nhưng ta nghe bị đánh tổn thương hai cái tộc nhân nói về nhân tộc bộ g á n g là như vậy chỉ có hải đồng giống như lớn nhỏ dáng người đem cùng nhân tộc phát sinh xung đột nguyên do kỹ càng nói một lần không có khoa trường cũng không có bất công lệ phong đã phát ra linh giác vẫy đến phạm vi nghìn vạn giảm hơn hai mươi cái thiên vu hơn sáu mươi cái địa vu hơn hai trăm tiểu vu tới đây nói ra trước đuổi đi qua mặc kệ hắn là không phải cái kia nhân tộc dám cùng chúng ta vu tộc đối nghịch muốn h ả o h ả o giáo hơn hắn cơn gió mạnh há mồm vừa muốn nói chuyện lại ngậm miệng lại nếu thật là nhân tộc lại để cho lệ phong đi thử một chút cũng tốt nhìn nhân tộc rốt cuộc là cái dạng gì tỷ lệ một đám đại vu cười ha ha nói đi đi mở mang kiến thức cái đó và hai cái thánh nhân cũng có quan hệ nhân tộc đi nghe nói là nhân tộc lệ phong cũng không n ó n g nảy một cái mới xuất thế hơn mười vạn năm t r ù n g tộc như mới sinh trẻ nhỏ bình thường cường thịnh trở lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào về phần nói cái kia chút ít thái ớt kim t i ề n đại vu đám bọn họ đều n ắ n được hẳn là thủ dương sơn môn hạ hành tẩu cũng chỉ có thủ dương sơn lớn như vậy đạo tràng mới có cái này rất nhiều bất đồng t r ù n g tộc sinh linh sinh hoạt chung một chỗ hơn ba trăm cái vu cực kỳ nhanh chóng liền tập hợp cùng một chỗ hướng về tây phương bay đi lướt qua một mảnh mấy ngàn vạn bên trong mãng hoang sơn mạch lệ phong nói cái này mảnh sơn mạch vừa đỡ ta lệ phong bộ lạc tương ứng liền đi vòng hướng đông phát triển thật không có nghĩ đến sơn mạch bên này lại có tốt như vậy địa giới cũng không thể lại để cho nhân tộc chiếm được đi còn không có rời núi mạch chỉ thấy phía trước hơn mười người hôn chiến cùng một chỗ hơn ba mươi vũ tộc bị hơn ba mươi đạo nhân vây quanh ra sức đánh vũ tộc đám bọn họ vây tụ họp thành một cái vòng tròn nghiến răng nghiến lợi mà ngăn cản mấy chục kiện linh bảo công kích chật có đột kích tiến công cũng bị người đơn giản ngăn trở vậy mà không có gì phản kháng chỗ trống chiến trường đằng sau gần đứng m ba trăm đặc biệt sinh linh hơn 10 người t cái ớt, hơn vu lập tức tách ra tán thành một cái trăm vạn dạm rộng đích chiến tuyến hướng về người vu chiến trường áp đi theo vu tộc thực lực càng ngày càng lớn mạnh đại đ ị a phía trên đã có rất ít đại chủng tộc dám như vậy cùng v u tộc đối kháng bọn hắn muốn cân nhắc chủng tộc sinh tồn vấn đề hơi cảm giác không địch lại liền nhận lỗi nhận thua n h ư ợ n g x u ấ t khu vực sàn b á n n h ư ợ n g x u ấ t sinh tồn trăm triệu năm địa giới chuyển được xa x a m à tránh đi v u tộc hướng như vậy một lần xuất động mấy trăm cái v u tộc cao thủ hơn hai mươi cái thiên vu thậm chí còn có đại vu áp trận tình cảnh đã trăm vạn năm khó được một lần mặc dù đối phương nhiều người t h ế nặng theo chiến trường xem thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ nhưng vô tộc đám bọn họ không chút nào lo lắng phía sau bọn họ còn có năm cái đại vu đây là đặt ở hồng hoang bất kỳ địa phương nào đều là vô cùng mạnh mẽ tồn tại còn thứ nhất là năm là cái thực lực như vậy đủ để tiêu diệt trừ yêu tộc bên ngoài là bất luận cái cái gì một cái hồng hoang hàng tỷ trung tộc trọng minh sau khi bị thương một mực chú ý nơi đây thủ dương sơn sinh linh liền phẫn nộ rồi mấy ngàn vạn năm thủ dương sơn còn chưa từng có một cái sinh linh ngoài chăn người đánh cho như thế trọng thương đây là một cái trùng trùng điệp điệp bàn tay sống sờ sờ đánh vào thủ dương sơn trong sinh linh trên mặt tâm cao khí ngạo thủ dương sơn sinh linh ở đâu có thể chịu được một tia ý thức liền vật ra đặc biệt là mạc sở không nói tiếng nào ngọc tần ngăn trở kêu loạn thủ dương sơn phụ thuộc phái ra hơn ba mươi vị trí hơi chút mài rũa liền hợp thành một cái đơn sơ tiến trượn đem hơn ba mươi vu toàn bộ bao vây lại một hồi dồn sức đánh đánh chính là một đám vu không hề có lực hoàn thủ ngọc tần một mực lưu ý lấy phương đông xa xa gặp lại bay tới hơn ba trăm linh vu tộc trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc vu tộc thực lực như vậy một hồi thời gian rõ ràng có thể xuất động hơn hai mươi cái thiên vu h ơ năm địa đại địa. vù, khó trách có thể hùng bá đại địa. Hơi chút có Tần truyền bá cộng Ngọc lại, cái cái trời sinh linh, hơn 300 người bay ra ngoài, kia đầu mặt ra hơn nên hướng bay vu hơn cái đằng thần n người. thái nhẹ nhõm chuyện trò vui vẻ một chút cũng không có đem trong lúc này đại chiến để ở trong lòng trên người lực lượng nội liễm không có chút nào tràn ra ngoài thoạt nhìn tựa như một cái không có tu luyện qua vu nhân giống nhau không chút nào thu hút ngọc tần lại đáy lòng chấm xuống đây là đại vu